7 triệu hoang tệ, liền ngay cả Cầm Trưởng lão đều âm thầm hít một hơi, đây tuyệt đối là khoản tiền kết sủ. Dĩ nhiên, ta đã từng ở trước mặt của hắn khoe khoang một thoáng, khả năng thương tới đến lòng tự ái. Cái này ta có thể lý giải, cho nên lừa bịp cái này, tội danh ta liền không muốn truy từ hắn. Nhếp Thiên Minh lầm bẩm nói, "Cầm Trưởng lão, hắn xác thực đoạt ta một triệu hoang tệ, nhất định phải đưa ta một cái công đạo a." Từ ly sách hô lớn, dù sao một triệu, lúc này nếu là muốn không tới, đời này đã bị hy vọng phải về. Tại sao lại biến thành đoạn, bất quá lời này ta thích nghe. Nhất Thiên Minh lạnh lùng nhìn Từ Ly Xách, khóe miệng trồi lên một nụ cười. "Không phải nói hắn đánh lén ngươi sao? Hiện tại tại sao lại biến thành đoạn Cầm trưởng lão lập tức phẫn nộ nói rằng, "Từ Ly Xách, ta nhớ được mấy ngày hôm trước, trước, ngươi nói cho bản trưởng lão nói ngươi ứng kinh đạt đến thiên Nguyên cảnh, hắn nhếp Thiên Minh một cái hậu địa cảnh người làm sao có thể gây tổn thương cho đến ngươi?" Nô trưởng lão lúc này cũng lạnh lùng hỏi. Từ Ly Xách cực kỳ lung túng bộ mặt bắp thịt vặn vẹo biến hình, chỉ là trên mặt thoa một tầng hoa thực dược, che lại sâu sắc 10 dấu. Kỳ thực hắn, hắn cũng đến Tiên Nguyên cảnh. Từ Ly Sách cực không tình nguyện nói rằng, "Vụ. Toàn bộ bên trong đại sảnh bị toàn bộ nổ tung giống như tin tức chó rồi, một cái tân sinh liền ứng kinh đạt đến thiên môn cảnh, đây là gần nhất mấy trăm năm qua chưa từng có." Mỗi một trưởng lão cũng biết đây là ý vị cái gì, bọn hắn đều thành ở bên trong viện ngốc quá, có cũng đã tiến vào hội viện. Trong lúc nhất thời bên trong đại sảnh tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở, loại này bầu không khí đầy đủ dừng lại mấy chục giây, lúc này mới bị đánh vỡ. "Thiên Minh, này thật sự là." Nương Hiểu lão sư vui vẻ hỏi, "Nếu là hậu địa cảnh, ngày hôm nay nhiếp Thiên Minh có thể có muốn tiếp thu gần 10 năm căn cố?" Hiện tại hắn bước chân vào thiên nguyên cảnh, năm vài lập tức giảm thiểu đến 3 năm. Chương 104, giảm hình phạt. Tu Lan lão sư lộ ra vẻ cực kỳ phẫn nộm mà lại cực kỳ khiếp sợ vẻ mặt, "Thiên nguyên cảnh, mình cũng bất quá thiên nguyên cảnh trung kỳ mà thôi." Thực lực như vậy chênh lệch giảm nhỏ cũng là mang đến vị trên giảm nhỏ, qua không được bao lâu, hắn nhiếp thiên minh có thể trực tiếp xưng hô hắn là sư tỷ. Cầm Trường lão, thế nhưng Chu Long sư đệ không thể chết vô ích, coi như là thiên nguyên cảnh cũng nhất định phải cầm cố 3 năm. Từ Ly nghĩ trong lòng, sau 3 năm chính mình sớm liền tiến vào nội viện. Lập tức dĩ nhiên trong lúc nhất thời đã quên Nhiếp Thiên Minh cho hắn dẫn theo đa kích. Cầu cầm trưởng lão mở ra một con đường. Đột nhiên phòng khách ở ngoài có mấy chục nhân thế, Nhiếp Thiên Minh thuận thế vừa nhìn, dĩ nhiên là những này chính mình cứu trợ quá người, mặt sau là cả Tân Sinh. Không biết khi nào, cái này phòng khách đã bị hoàn toàn bao vây, có ít nhất hơn ngàn người quan tâm chuyện này, ảnh hưởng cực đại. Cầm trưởng lão nhìn, quay về chu vi mấy vị trưởng lão nhẹ giọng nói rằng, xem ra hôm nay nhất định phải xử lý tốt chuyện này. Lộ trưởng lão đầu, nói rằng, hay nhất đi bên ngoài xử lý. Trong phòng tất cả mọi người đi ra, Từ ly sách cũng bị nhân chậm rãi mang tới đi ra. Vừa nãy là ai ở bên ngoài nói chuyện? Ngô trưởng lão nghiêm túc hỏi. "Vậy Ngô trưởng lão, là chúng ta." Tu Lan vừa nhìn dĩ nhiên là của mình đệ tử, vẫn có mấy người đã đạt đến hậu địa cảnh hậu kỳ. "Các ngươi làm gì?" Tu Lan phẫn nộ nói rằng. "Chúng ta là tới cầu các trưởng lão mở ra một con đường." Dẫn đầu vị thiếu niên kia nói rằng. "Ồ, đây là vì cái gì?" Cầm trưởng lão tò mò hỏi, rất hiển nhiên bọn họ đều là học sĩ cũ, hơn nữa còn là Tu Lan lão sư học sinh. Thiếu niên kia không để ý Tu Lan lão sư ánh mắt Lên tiếng nói, mấy ngày trước, chúng ta mấy chục người tham gia săn bắn đại tái, vì đổ một cái thành tích tốt, cho nên đã nghĩ hợp lực săn bắn một cái thiên nguyên cảnh yêu thú, tùy theo dĩ nhiên đi nhầm vào địa hồ hang ổ. Năm con hậu địa cảnh cùng ba con thiên nguyên cảnh địa hổ đem chúng ta vây nốt. Ở cái này bước mặt sinh tử, hiệp sư đệ hắn không để ý cá nhân an nguy, trùng vào, mở ra chỗ hổng, ban giúp chúng ta trốn thoát. Không chỉ có như vậy hắn vẫn vì chúng ta đoàn hộ, hấp dẫn này ba con thiên nguyên cảnh địa hổ, chúng ta lúc này mới an toàn trở lại. Thiếu niên kia càng nói càng phấn khởi, người phía dưới không khỏi rống lên trường lúng túng cười cười, đây là một cái bị vô hình mỹ hóa sự tình, Nhiếp Thiên Minh vốn định tìm một con thiên nguyên cảnh yêu thú luyện tay nghề một chút, kết quả sai lệch một trời một vực biến thành như vậy kết cục. Nếu người khác nói như vậy, hắn cũng là chấp nhận. Cầm Trường lao hơi gật đầu, nghiêm túc nói, nếu như vậy, vậy thì đem 3 năm kỳ hạn rơi xuống 2 năm, 2 năm trong lúc bên trong, nếu như không phạm sai lầm lỗi, sau 2 năm tự động thăng đi vào viện. Như vậy kết quả tuy rằng không phải tối phôi, thế nhưng cũng có thể tiếp thu. Nay liền tương đương với mài giống như vậy, Từ Sách nhìn Nhiếp Thiên Minh, con mắt lần thứ 2 lộ ra cười xấu xa. Quét mắt hắn một chút, Nhiếp Thiên Minh lửa giận lần thứ hai bắt đầu bành trướng, trong lòng mắng, nếu không phải ngươi, Nhiếp Thiên Minh ta cũng không trở thành chịu đến như vậy chọn sự phạt. Ngươi chờ, ta trở về không phải hại chết người không thể, dám lại cắn ta một cái. Nhiếp Thiên Minh yên lặng thì thầm. Cầm trưởng lão, ta yêu cầu sau một năm về tới tham gia trong viện chọn lựa, nếu là không có thông qua, sau 2 năm cũng không có tư cách tự động thăng đi vào viện. Nhiếp Thiên Minh tự động nói rằng. Đây là vì sao? Cầm trưởng lão cực kỳ không rõ hỏi. Chầm tư một lát sau, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi hồi đáp, đây là đối với mình quá rồi. Sau một năm, chờ mình tham gia thi đấu thời gian, thuận lợi giết chết từ ly sách, đến thời điểm trách tội xuống, hắn có thể nói chỉ là thất thủ mà thôi. Được rồi. Cầm trưởng lão cũng gật đầu chấp nhận. Thấy được phía trước Tu Lan lão sư, lúc này nàng có vẻ cực kỳ lúng túng, Nhiếp Thiên Minh tuy rằng hại chết nàng đệ tử, thế nhưng lại cứu nàng mấy tên đệ tử, ống tay háo của nàng vùng một cái, trực tiếp trở về. Nương hiểu lão sư vô vô vai, nhẹ nhàng nói, "Yên tâm, ta sẽ để Cẩm trưởng lão rơi xuống một năm dưới. Sau khi nói xong, nàng cũng theo mấy vị trưởng lão rời khỏi. Toàn bộ bậc thang chỉ còn lại mười mấy tên đệ tử còn có nằm ở càng cứu thương từ Ly Xách, còn có chấm dãi tán đi đám người. Chỉ chỉ từ Ly Xách, Nhiếp Thiên Minh phẫn nộ nói rằng, nhớ tới trở lại hào hảo nuôi thân thể, hào hào tu luyện, chớ cùng ngày hôm nay như thế, để ta đánh cho khó chịu. Dưới đại đi chưa tới người lập tức hống cởi lên, Nam Cung Huyên lập tức chạy tới, lo lắng nói rằng, làm sao bây giờ à? Nhẹ nhàng cười cười, lẩm bẩm nói, không cái gì quá không bình thường, không phải hai năm chứ, Kim Thiên Cẩm trưởng lão cũng không có quá bất công. Tuy rằng Nhiếp Minh trên mặt mang theo đủ cười, Thế nhưng nàng có thể nghe được giờ khắc này Nhiếp Thiên Minh ý tứ chân chính. Nếu là bất công, ngươi sẽ như thế nào?" Nam Cung Huyên lo lắng hỏi. Rời khỏi phong vân môn, Nhiếp Thiên Minh mạnh mẽ nói rằng, Nam Cung Huyên không khỏi hít một hơi lãnh khí. Từ Ly Sách nhớ tới sang năm tẩy hảo cái cổ. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng cười nói, "Từ Ly Sách lần thứ hai cảm nhận được Nhiếp Thiên Minh sắc khí, hắn nhẹ nhàng sờ sờ mặt, tiến lặng túi đầu được. Tên tiểu tử này là cái gì?" Nam Cung Huyên bất thiết hỏi. "Ta xem qua một quyển sách, sách bên trong ghi chép, gọi Thiên Hổ." Nhiếp Minh cười cười, thản nhiên nói, Xem ra ta đến cho nó làm cái tên, thức dậy vang dội một điểm. Nam Cung Huyên sợ trường sở sở, túi đầu tỉ mỉ nghĩ, ta xem liền gọi hắn Hát Huyền Hổ. Nhiếp Thiên Minh nhìn Nam Cung Huyên cau mày giáng dấp, mỉm cười nói, Nam Cung Huyên nhìn một chút có con, sắc thực đủ đen, tên ngược lại cũng toán phù hợp, cũng coi như vang dội một điểm, lập tức cũng chấp nhận. Hắc Huyền Hổ, Hắc Huyền Hổ. Nam Cung Huyên yên lặng mà niệm vài câu, từ Nhiếp Thiên Minh trong tay nhận lấy. "Ùng làm sao ngươi nói bụng?" Nhiếp Thiên Minh nghi ngờ hỏi. Nam Cung Huyên một mặt vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, lẩm bẩm nói, Không phải của ngươi cái bụng đang gọi sao? Hai người đồng thời nhìn về Hắc Huyền Hổ, thế mới biết là gia hỏa này lại gọi. Nó ăn cái gì? Nam Cung Huyên rất tò mò hỏi. "Ồ, ăn." Nhiếp Thiên Minh trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, hắn cũng không biết Hắc Huyền Hổ ăn cái gì, chẳng lẽ ăn đan dược? "Đan dược?" Do dự một chút, Nhiếp Thiên Minh vẫn là nói ra, mặc dù mình đã từng nắm loại thịt cho nó ăn, mỗi lần nó nghe nghe liền đi ra. Hiện tại Nhiếp Thiên Minh mới biết được nguyên nhân gì, nguyên lai gia hỏa này ăn chính là đan dược. "A." Nam Cung Huyên từ bao bên trong móc ra một hạt nhị phẩm đan dược. Hắc Huyền Hổ ngậm đứt vừa đỡ, nhanh chóng nuốt xuống. Quả như là, Nam Cung Huyên cả người đều trở nên hưng phấn, nàng xưa nay chưa từng thấy như vậy khôi hài yêu thú, dĩ nhiên hắn đang ngượng, lại từ bao bên trong móc một hạt đứt nó. Đáng thương. Tầng tầng thở dài một hơi, Nhất Thiên Minh lần thứ hai bất đắc di lắc lắc đầu, tuy nói trong tay của hắn có mấy triệu hạn tệ, thế nhưng cũng không chịu nổi như vậy tiêu phí. Địa Dương Thạch, Hắc Huyền Hổ đều là một đám cần hóa. Cầm Trưởng lão, ngươi tìm ta? Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng đẩy ra Cầm Trưởng lão cửa phòng, nhẹ giọng hỏi. Ha ha, Thiên Minh tới. Cẩm trưởng lão nhìn Nhiếp Thiên Minh đi vào, mỉm cười nói rằng: "Ân." Nhiếp Thiên Minh tuy rằng không muốn xem đến hắn, thế nhưng vẫn là mỉm cười gật đầu. Dù sao hắn bây giờ còn là Phong Vân ngoài cửa viện trưởng lão, hắn cũng chỉ là một cái vẫn không có đi vào nội viện đệ tử mà thôi. "Lần này ta tìm ngươi đến liền là để cho ngươi biết một việc, lần này chủ yếu cho ngươi đi ra ngoài lịch lãm. Vốn là dựa vào ngươi một người cứu trợ nhiều như vậy đệ tử đủ để bù đắp ngươi sai lầm, thế nhưng đối với ngươi mà nói, hiện tại Phong Vân môn đã trở thành ngươi trở ngại. Cho nên ta mới muốn cho ngươi đi ra ngoài rèn luyện rèn luyện." Cẩm hơi cười nói: Cho nên, ta hy vọng ngươi không cần có câu oán hận nào." Hào hảo, hảo mài rữa. Cầm Trường lao nói tiếp, "Cầm Trường lão, yên tâm, Nhất Thiên Minh ta sẽ không có ý kiến." Nhất Thiên Minh vỗ vỗ bộ ngực trầm dãi nói rằng, bất quá trong lòng nhưng mắng hắn mấy ngàn lần. Nếu như Tử Ly Sách giết chú lòng, chỉ sợ cũng chỉ là nhỏ nhỏ trừng phạt mà thôi." Cầm Trường lao gật đầu, nói tiếp, "Lần này ngươi muốn đi, Thanh Minh sơn mạch. Nơi nào có một tòa vùng mỏ, cụ thể tình huống nào, ngươi tới đó liền biết rồi." Sú lao đầu, "Ngươi chờ, tương lai ngươi con gái chỉ có thể gả cho Tử Sách như vậy nhân?" Khe khẽ gật đầu, Nhiếp Thiên Minh cáo biệt cầm Trường lão, cấp tốc đuổi trở lại. Gần nhất 2 ngày liền phải lên đường, thế nhưng trên người đan dược toàn bộ bị Hắc Huyền hổ quét một lần hết sạch, việc khẩn cấp trước mắt chính là dự trữ đan dược cùng linh dịch. Nhiếp Thiên Minh cùng Nam Cung Huân lần thứ 2 chạy tới giao dịch dưới đất phượng, chỉ là lần này Nhiếp Thiên Minh mua sắm gần 2 triệu đan dược, vẫn mua thật nhiều rượu ngon. Chương 105, Tiểu trấn trong sân mạnh. Canh thứ nhất đến, sắp tới Tết xuân, mong ước các vị Tết xuân vui vẻ. Còn có lại cầu một thoáng cất dấu, quá năm tuy rằng rất bận, thế nhưng Ngọc Hồn Bảo đảm không đứt trường, không ý cảng. Hưu trên giắc cất dấu quyển sách, nhẹ nhàng điểm kích một thoánga. Đường phân cách. Ngày mai, ngày mới mới vừa sáng, Diệp Thiên Minh thu thập tất cả, cầm từ cầm trưởng lão nơi nào đạt được địa đồ, chậm dại hướng về Thanh Minh Sơn mạch chạy đi. Thanh Minh Sơn mạch vị trí Phong Vân Hoàng phía Tây Nam, là Phong Vân Hoàng thập dãy núi lớn một trong. Thanh Minh trấn vị trí Thanh Minh Sơn mạch dưới chân, phía sau chính là Thanh Minh Sơn mạch. Dương mắt nhìn lên, núi non trùng điệp bao phủ tại một mảnh nhảm đạm trong mây mù, có chút sơn dĩ nhiên không nhìn thấy đỉnh núi, dường như bị chẳng ngang trăm nước. Cả ngọn núi quẩn như cùng một cái cái đầy bụng hoa nước người khổng lồ. Tâm trầm điệu đứng vững tại đám mây. Mùa đông vốn là tiêu điều, lúc này càng lộ vẻ u buồn lấm lạnh. Cuối cùng đã tới, Nhiếp Thiên Minh cảm thán một tiếng thì thở than thở. Đoạn đường này, Nhiếp Thiên Minh đầy đủ đổi hơn nửa tháng, may là hắn đến Thiên Nguyên cảnh, cho nên ngược lại cũng không cảm thấy mệt nhọc. Chân trời một vòng trăng tròn lần thứ hai chậm rãi treo lên, Nhiếp Thiên Minh sờ sờ mũi, khẩn đi vài bước, tiến vào Thanh Minh trấn. Thanh Minh trấn nhỏ. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, khoe miệng lên vẻ mỉm cười, vỗ đầu, đường kính đi vào Thanh Minh thanh Minh trấn tuy nói cũng là một thôn trấn Thế nhưng so với Hồ bạn trấn vậy cũng cũng quá nhỏ, toàn bộ Thanh Minh trấn không tới Hồ bạn trấn 1/3. Dưới màn đêm Thanh Minh trấn muốn so với Hồ bạn trấn yên tĩnh thật nhiều, cơ hồ rất ít có thể thấy có người ở trên đường đi lại. Lâm Tấm ánh đèn nhác nhọ Nhiếp Thiên Minh, các nhà vẫn không có ngủ. Gậy gậy bên trong mấy ngày liên tiếp chạy đi lạc tại bụi bằng trên người, Nhiếp Thiên Minh bắt đầu tỉ mỉ đi tìm có thể ở tốc địa phương. Rốt cục tại cũng không tính rộng trên đường phố thấy được một vị đại thúc tuổi trung niên, Nhiếp Thiên Minh khẩn đi hai bước, đi tới hắn phía trước, cùng kính hỏi, "Đại thúc, tiểu tử sơ tới nơi đây, xin hỏi nơi nào có thể tìm đến nơi ở?" Vị kia thần sắc có chút vội vàng đại thúc dừng lại, tỉ mỉ nhìn một chút Nhiếp Thiên Minh, nói rằng, phía trước cậu trái, lại đi 20m là có thể nhìn thấy một nhà lữ quán. Khe khe gật đầu, Nhiếp Thiên Minh sau khi nói cảm ơn, lập tức hướng về hắn chỉ địa phương đi đến, quả nhiên tại một chỗ vẫn tính sáng sủa địa phương tìm được một nhà lữ quán. Thanh Minh Cơ. Gian nhà tấm ván gỗ phía trên đình lình viết ba chữ kia, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng đọc một thoáng, tên coi như không tệ, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Không tới thập giây sau, một cái cùng mình không chênh lệch nhiều thiếu niên mở cửa, nhìn một chút Nhiếp Thiên Minh, đánh một cái ngáp hỏi, người anh em ở chỗ a. Khe khẽ gật đầu, Nhiếp Thiên Minh lông mi run lên, sáng lạn một thoáng, lộ ra hàm răng trắng loãng. "50 thiên tệ cả đêm, ngươi cũng chớ ngại đắt. Nhà chúng ta nhưng là thành minh trấn nhỏ duy nhất một nhà lữ quán, cho nên." Thiếu niên có chút lúng túng nói rằng, nghĩ đến hắn cảm thấy 50 thiên tệ sát thực quý giá điểm. "50 thiên tệ?" Nhiếp Thiên Minh suýt chút nữa kêu lên, chính mình tùy tiện nắm một điểm đi ra đều là mấy triệu hoang tệ, thế nhưng thiên tệ hắn vẫn đúng là không có. "Nếu như ngươi hiểm quý giá, ta đi cầu trà ta tiện nghi hơn nữa một điểm. Thế nhưng nhất định phải sớm một chút vào nhà." Ngoài phòng thực sự không an toàn, nửa ban đêm thường thường có thật nhiều yêu thú qua lại. Thiếu niên lo lắng nói rằng, nhìn thấy thiếu niên kia quan tâm thần sắc, Nhiếp Tiên Minh trong lòng không khỏi nóng lên, không nghĩ tới ra ngoài tại bên ngoài còn có thể gặp phải tốt như vậy nhân ra. Chỗ này của ta không có thiết tệ, nay 10 cái hoang tệ liền toàn khi ta mấy ngày này được tiền trợ đi. Nhiếp Tiên Minh đưa tay run lên, 10 cái hoang tệ hết mức giao cho thiếu niên trong bàn tay. Nhiều như vậy, ta cũng không thể muốn, một nửa là đủ rồi. Nói xong lại cầm 5 cái hoang tệ trả lại trở lại. Cái gọi là đồng tộc không bất nạn, khả năng liền là như vậy đi. Nhất Thiên Minh cũng không có ý định phá hoại loại này bầu không khí, trực tiếp thu lại rồi, cùng lắm thì cuối cùng lén lút lưu lại một điểm. "Ta gọi Tiểu Thần, có chuyện gì ngươi xin cứ việc phân phó." Cái kia gọi Tiểu Thần thiếu niên ở phía trước dẫn đường, Nhất Thiên Minh theo Tiểu Thần vào phòng bên trong. Thanh minh cư tuy rằng không tính xa hoa thế, nhưng có vẻ cực kỳ sạch sẽ, lường trước cái này Tiểu Thần người khẳng định cho rằng cần lao, cái bàn bị lao đến khi không nhiễm một hạt bụi. Không sai, sạch sẽ thư thích, trọng yếu nhất là có nhà cảm giác. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng tán thưởng một câu. "Công tử tuyệt đối đừng ghét bỏ chúng ta loại này thôn sơn cùng cốc tiểu điếm." Công tử liền nhiều tha thứ một điểm. Tiểu thân rõ ràng hơi khẩn trưng lên, nghĩ đến Nhiếp Thiên Minh vừa ra tay liền cho ra 10 cái hoang tệ sát thực choán rồi hắn. Nhẹ nhàng cười cười, ngón tay tại trên bàn nhẹ nhàng gạch một cái, hơi cười nói, "Không, có chuyện gì, ta liền thích loại hoàn cảnh này." Ngày mai, ánh mặt trời lần thứ 2 chiếu sáng cái này khá là yên tĩnh chốn nhỏ, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng duỗi cái lưng mệt mỏi, ngoại trừ tối ngày hôm qua nghe thấy vài tiếng yêu thú la hét thảm thanh, cái khác vẫn tính thoải mái. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, Thiên Minh hít một hơi thật sâu, hắn cực kỳ yêu thích sơn mạch là thú. Thu thập xong tất cả, Nhiếp Thiên Minh mở cửa phong ra, phát hiện Tiểu Thần Chính đang cửa tiệm, thu dọn đồ đạc. "Tiểu Thần, ngươi cha mẹ đây." Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi, từ ngày hôm qua đến hiện tại hắn chỉ là nhìn thấy Tiểu Thần một người, lập tức có điểm kỳ quái. "Ồ, gần nhất đến phiên cha ta Thủ Sơn, ta mẹ ngày hôm trước cho hắn tặng đồ đã qua." Tiểu Thần dừng lại trong tay hoạt, nu cười sán lạn. "Thủ Sơn." Đây là hắn lần đầu tiên nghe được, lập tức có điểm hiếu kỳ, không khỏi hỏi nữa một thoáng. "Chúng ta Minh Sơn mạch có đại, đại tiểu tiểu ngũ 10 ngọn núi." Cho nên Thanh Minh trấn thường thường sẽ có yêu thú xuất hiện, trấn trưởng liền tổ chức nhân phụ trách xem thủ sơn mạch lối ra, nếu là gặp phải yêu thú liền lập tức san bát. Tiểu thân chậm rãi nói được, vậy làm sao buổi tối còn sẽ có yêu thú tiến vào chân đây? Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi. Tiểu thân ha ha nợ nụ cười, lầm bầm nói, có phải hay không đêm hôm qua nghe được khủng bố yêu thú tiếng kêu? Yên tâm bọn họ đều là một ít đẳng cấp cực kỳ thấp yêu thú, chỉ cần ngươi không ở trên đường cái, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Lông mày hơi chút giãn ra một thoáng, Nhiếp Thiên Minh cũng ha ha nở nụ cười một thoáng. Khai báo vài câu hậu, Nhất Thiên Minh lập tức bước ra lữ quán, trực tiếp hướng chợ mà đi. Buổi sáng Thanh Minh chấn rõ ràng náo nhiệt, tuy rằng không thể cùng Hồ bạn chấn so với, thế nhưng là cũng có đặc biệt địa phương. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Nhất Thiên Minh cảm thấy tinh thần tốt rất nhiều, cũng nhanh chóng gia nhập vào trong đám người. Sơn mạch này chấn nhỏ xem ra nghe rõ mới, nhìn người đến người đi đám người, Nhất Thiên Minh thì thảo cười cười. Đi dạo trong sân vắng ở trên đường đi dạo, đột nhiên một tấm bảng hấp dẫn Nhất Thiên Minh ánh mắt, hắn nghỉ chân dừng lại chốc lát hậu, chậm rãi hướng bên kia đi đến. Bán ra thu hoạch. Nhẹ nhàng niệm một câu, Nhất Thiên Minh đi tới trước mặt Nhìn nhà này địa phô, trực tiếp tiến vào. Vị thiếu niên này, người muốn mua gì? Một người trung niên hán tử cực kỳ vui vẻ mà nói rằng. Nhìn một chút chu vi, Nhiếp Thiên Minh nhẹ giọng hỏi, này đều mua cái gì? Chủ yếu là thú hoạch, còn có săn bắn công cụ. Nam tử không chút nghĩ ngợi nói rằng, đồng thời hắn lấy ra bên người một bộ cung tiễn. Nam tử ho khan một thoáng, cảm xúc mạnh mẽ dâng trào hướng về Nhiếp Thiên Minh giới thiệu, Người xem bộ này cung tiễn, chất liệu thượng thừa, trong vòng 10 mét có thể bắn giết cấp thấp yêu thú. Ta nhìn ngươi mới vừa ở đây, cho nên để cử ngươi mua một cái cung tiễn, làm phòng thân đồ vật. Haha. Ha. nhẹ nhàng cười cười, Nhiếp Thiên Minh hỏi, "Bộ này cung tiến đều thiếu hoàng tệ?" "Hoàng tệ?" Tên lão bảng kia đầu tiên là sử sốt, trận nụ cười sáng lạ, biết gặp được người có tiền, nói tiếp, "Một cái hoàng tệ." "Ồ." Nhiếp Thiên Minh khe khẽ gật đầu, cảm thấy giá cả vẫn tính tiền nghi. "Lão bảng kia thu hoạch là giá cả bao nhiêu?" Nhiếp Thiên Minh trầm tư một lát sau, đi thẳng vào vấn đề. Nam tử kia lập tức lại lôi kéo Nhiếp Thiên Minh đi tới cái khác thương phẩm trước mặt, chỉ chỉ phía trước thu hoạch nói rằng, "Loại này cấp một thu hoạch, giá tiền là 90 thiên tệ." Loại này cấp 2 thú hoạch giá tiền là 1.5 hoang tệ, loại này 3 giai thú hoạch giá tiền là 3 cái hoang tệ. Nếu như người muốn lượng lớn thu mua, giá cả chúng ta có thể tại thương lượng một chút. Thiện nghi như vậy, Nhiếp Thiên Minh âm thầm nghĩ đến, nhớ tới tại Phong Vân thành cấp 1 thú hoạch chỉ ít giá trị 10 cái hoang tệ. Không biết lao bản có bao nhiêu viên thú hoạch. Nhiếp Thiên Minh nghi ngờ hỏi. Yên tâm, số lượng tuyệt đối nhiều, ba người thỏa mãn. Nam tử kia cao hứng phi thường, lập tức gọi nhân từ trong thương khố vận chuyển. Được, hết thảy thú hoạch ta toàn bộ muốn. Nhiếp Thiên Minh không chút suy nghĩ, vung tay lên toàn bộ bắt. Cái gì? Toàn bộ đều đòi. Nam tử kia cực kỳ kinh ngạc nhìn hắn, con mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhìn quanh bốn phía, Nhiếp Thiên Minh sờ sờ cung tiễn, lầm bẩm nói, bộ này cung tiễn cũng không tồi, hơn nữa nó đi, toán hảo giá cả hậu, đi Thanh Minh cư tìm ta. Vung xuống cung tiễn, Nhiếp Thiên Minh lại chậm rãi đi ra, Thanh Minh trấn muốn so với toàn bộ hồ bạn chấn độ vật tiện nghi không ít. Dọc theo đường đi, hắn cũng uống không ít rượu ngon, khen chốt là Hắc Cẩu Hồ quá có thể uống, cơ mỗi lần đều so với hắn nhiều hai, ba đản. Xử lý tốt thú hơi hầu, Nhiếp Thiên Minh bắt đầu tìm kiếm đầu điểm. Còn phải lại tổn chữ một ít rượu ngon, lưu cho hát Huyền Hổ uống. Chương 106, người có tiền chân chính. Tiểu thần, một lúc nữa cái kêu bán thú hạch lão bản tìm ta lúc, ngươi cho ta biết một thoáng." Nhiếp Thiên Minh đối với hắn cười cười, chậm rãi đi lên lầu. Thanh Minh cư là một tòa tảng đá lũy chế đến phòng ở, có vẻ cực kỳ rắn chắc, Nhiếp Thiên Minh móc ra cẩm trưởng lão đưa cho hắn địa đồ, vừa cẩn thận nghiên cứu. "Công tử, trưng lão bản cho ngươi giao hàng tới." "Tiểu thần ở dưới lầu lớn tiếng hô." "Nhanh như vậy?" Nhẹ nhàng cảm khái một thoáng, nhanh chóng thu hồi địa đồ, Nhiếp Thiên Minh vội vã đi xuống lầu. Giữa lầu 3, bốn cái hỏa kế chuyển mấy hòm thu hoạch, chính tại chỗ kia chờ đợi Nhiếp Thiên Minh. Thấy hắn từ trên lầu đi xuống, Trương lão bản vội vàng tiến lên, lên tiếp, rất vui mừng nói rằng: "Công tử, ngươi muốn thu hoạch ta toàn bộ đều mang đến." "Ồ, tổng cộng bao nhiêu tiền?" Nhiếp Thiên Minh liền cũng không thèm nhìn tới, cánh tay vừa nhấc, hết mức đựng vào bên người bao bên trong, hắn này mới phát hiện mình bên người bao càng ngày càng nhỏ. Cái kia Trương lão bản ngạc nhiên hỏi: "Công tử, ngươi cũng không điểm điểm con số sao?" Thành minh trấn dân phong như thế chất phác, ta tuyệt đối tin tưởng Trương lão bản sẽ không lừa ta. Nhất Thiên Minh cười cười nói rằng, Trương lão bản có chút kích động, dù sao đây là hắn mấy năm tích góp cùng thu mua thu hoạch, dĩ nhiên một lần bán đi ra ngoài, Âm Thanh có điểm run dậy nói rằng, cấp 1 thu hoạch là 1000 viên, cộng 900 hoàng tệ. Cấp 2 thu hoạch 870 viên, là 1300 hoàng tệ. Còn có 3 giai thu hoạch, 500 viên, giá trị vì là 1500 hoàng tệ. Tổng cộng là 3700 hoàng tệ, liền tính công tử 3500 hoàng tệ đi. Trương lão bản trong tay bút trên giấy nhanh chóng toán, cuối cùng viết xuống 3500 hoàng tệ. Ta cho ngươi 4000 hoàng tệ. Sau đó ta sẽ định kỳ tới nơi này thu mua thu hoạch, bất luận cấp mấy ta đều muốn, khi nhìn chúng ta sau đó hợp tác vui vẻ. Nhiếp Thiên Minh từ trên người móc 4000 hoàng tệ, chút tiền kia đối với hắn mà nói, còn chưa đủ địa dương thạch một ngày đan dự tiền. "Được, được, hảo." Trương lão bàn tay có vẻ cực kỳ vui dậy, này trên căn bản đuổi tới hắn cả đời thu vào, lại kích động hướng về Nhiếp Thiên Minh nói cảm ơn. Khe khẽ gật đầu, tình huống như thế hắn có thể lý giải. Nhớ đến lúc đầu chính mình mười mấy năm giữ chữ mới bất quá 2, 3 cái hoàng tệ, liền tính hắn cả đời đều tại đánh ngư, cũng bất quá mấy ngàn hoàng tệ mà thôi. Trương lão bản, ta cung đi đây. Nhiếp Thiên Minh quét mắt một vòng, phát hiện không có này một cây cung tiễn, lập tức tỏ mò hỏi: "Ai u, ngươi xem ta đến tham dự quân thú hạch, dĩ nhiên đem cung tiễn quên đi, công tử trước tiên chờ chút lát, vậy ta liền khiến người ta đi lấy." Nói xong, Trương lão bản hưng phấn đốc xúc nhân ngay lập tức sẽ đi lấy, bỏ tiểu nhị cũng có vẻ cực kỳ phấn khởi, xưa nay chưa từng thấy như thế người có tiền. Nhìn có điểm lão đảo hỏa kế bóng lưng, Nhiếp Thiên Minh hơi cười cười nói rằng: "Không nội, chậm chạy." Chương 98, chiêm mộ hướng đạo. Nghe nói Thanh Minh cư tới một cái siêu có tiền chủ nhân. Không riêng có tiền, nhân cũng còn tốt, căn bản không có cái gì tính khí, vẫn sinh một trường tuấn tiếu mặt. Trong lúc nhất thời, Nhiếp Thiên Minh thu mua trường lão bản thú hoạch sự tình bị truyền gia có thật nhiều cư dân dồn dập sang đây xem xem. Thanh Minh trấn nhỏ rất ít xuất hiện náo nhiệt như vậy cảnh tượng, Nhiếp Thiên Minh không khỏi nghĩ tới khi còn bé chính mình theo cha mẹ đi tới hồ bạn trấn tình cảnh. Trên đường thật là nhiều người hướng về bên này vào tới, thế cho nên Thanh Minh cư bị vây đến nước chảy không lọt, Nhiếp Thiên Minh cũng không nghĩ tới chính mình sẽ dẫn theo gió to như vậy ba. Cũng còn tốt. Thanh Minh trấn cư dân cực kỳ giản dị, tuy rằng sinh hoạt tác phong cực kỳ vững mạnh, thế nhưng là không có ai sẽ xảy ra ra ác độc tri tâm. Tiểu Thần nói cho người ở phía ngoài, chỉ cần có thu hoạch. Bất luận cấp ấy, ta đều nguyện ý tại nguyên lai giá cả trên hơn nữa 50 tiền tệ thu mua. Nhấp Thiên Minh tâm tình cực độ được, đã lâu không vui vẻ như vậy. Công tử, đã thu rồi gần 4000 hoang tệ thu hoạch, làm sao còn muốn thu đây? Tiểu Thần không rõ hỏi, trong chấn một năm thu hoạch giao dịch lượng mới là không đủ 1000 hoàng tệ mà thôi. Không có chuyện gì, chiếu đơn thu mua là được rồi. Nhấp Thiên Minh nhìn nghi hoặc Tiểu Thần, vỗ vỗ hán vai, mỉm cười nói rằng: "Tiểu Thần không thể làm gì khác hơn là đi xuống lầu, đem nhếp Thiên Minh còn nguyên chuyển đặt xuống." Hoa nga. Tút. Một trận tiếp theo một trận tiếng hoan hô từ thanh minh cư bốn phương tám hướng chuyển đến, không tới một phút đồng hồ mọi người toàn bộ đều trở về. Ngay sau đó một làn sóng càng khổng lồ hơn dòng người từ đường phố dùng để, thế cho nên Nhấp Thiên Minh đều có chút lo lắng, này thanh minh cư có thể hay không bị chen chúc đổ. Buổi sáng, nhếp Thiên Minh đầy đủ thu rồi gần 50 thu hoạch, thế cho nên hắn bắt đầu lo lắng làm sao đi xử lý nhiều như vậy thu hoạch giao cho ta." Hư Không lão sư đột nhiên ngáp một cái nói rằng, "Ta toàn bộ mang tới thế giới hư không bên trong." Nhiếp Thiên Minh cao hứng nói, "Lưu một điểm cho này con thiên hồ đi." Phòng Trừng Gia Hỏa này cũng với cái này cảm thấy hứng thú. Hư Không lão sư nhìn Nhiếp Thiên Minh trong lòng hắc huyền hồ, lúc này nó chính đang dùng hồ trảo gảy thú hạch. Gia Hỏa này gần nhất khá, cũng hiểu quy củ, ngoại trừ tình cờ với ngươi cướp uống rượu ở ngoài, ngược lại cũng vẫn tính hảo. Hư Không lão sư lại khen một thoáng. Gật đầu, Nhiếp Thiên Minh từ thú hạch bên trong lấy ra ba, bốn viên ba giai thú hạch đã đây qua. Hắc Huyễn Hỗ lập tức lần thứ hai tinh thần tỉnh táo, lần thứ hai từ hắn trong lòng tránh thoát ra, đảo mắt tình liền đem này mấy hạt tú hải cắn hết. "Lão sư, con mắt của nó làm sao luôn nhắm lại?" Nhiếp Thiên Minh vọng trên mặt đất Hắc Huyễn Hỗ, không rõ hỏi. Thư Không lão sư ho khan một tiếng, cười nói, "Bởi vì ngươi giải đến thật sự là quá xấu." Sau khi nói xong, Thư Không lão sư hướng về ghế che trên một nằm, ngủ tiếp. Đây là Nhiếp Thiên Minh nghe qua tối đau giải thích. Tiểu thần tra từ thủ sơn địa phương trở về, toàn bộ Thanh Minh cư lập tức trở nên náo nhiệt lên. Nhạc lão bản hảo Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng đi đi xuống lầu, quay về tiểu thần cha cười cười. Đây chính là ta với ngươi nhắc tới người có tiền. Tiểu thần hướng về cha hắn giới thiệu Nhất Thiên Minh. Như vậy giới thiệu có điểm để Nhất Thiên Minh cảm thấy rất không được tự nhiên, chỉ đánh bất đắc dĩ cười cười để che giấu chính mình lúng túng. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Nhạc lao bản tỉ mỉ quan sát Nhất Thiên Minh mấy hậu, đại gia tán thưởng lên. Nhạc lao bản, Thiên Minh có chuyện muốn phiền phức ngươi, không biết ngươi có thể hay không. Nhất Minh có điểm do dự hỏi. Yên tâm, chúng ta thanh minh trấn người có thể giúp đến liền nhất định biện ngươi làm được. Nhạc lão bản vỗ vô, vô bộ ngực, tự tin nói rằng: "Sơ sớm vui, Nhiếp Thiên Minh cười cười, cảm tạ nói rằng: Các ngươi biết không biết Huyền Thiết Quáng Tràng đi như thế nào?" "Huyền Thiết Quáng Tràng? Công tử đi nơi nào?" Nhạc lão bản có điểm thẹn tùng nói rằng: "Thế nào? Không thích hợp sao?" Nhiếp Thiên Minh không rõ hỏi: "Ai, cũng không phải là không thích hợp, chính là..." Nhạc lão bản có điểm ấp á, đúng, Nhiếp Thiên Minh hiểu nơi này có chuyện gì khó xử. Lẽ nào từ nơi này không có cách nào đến Huyền Thiết Quáng Tràng sao? Nhiếp Thiên Minh nhíu nhíu mày, như là không cách nào đi vào mình cũng phải không tới Huyền Thiết Quáng Tràng biết cho Cẩm trưởng lão hồi âm, chính mình liền tương đương với chạy án. Là như vậy, chúng ta toàn bộ Thanh Minh trấn có to to nhỏ nhỏ thậm chí săn bán đội, nhưng là chỉ có một nhánh săn bán đội có năng lực đến Huyền Thiết Quáng Tràng phụ cận. Nhạc lao bạn sắc mặt có điểm trầm trọng nói rằng, cũng ít nhiều gì nghe tiểu thần nói một chút Huyền Thiết Quáng Tràng tình huống xung quanh, nơi này cự ly Huyền Thiết Quáng Tràng có chừng 5 ngày lộ trình, cho nên khi hạ cảm thấy hoang mang. 5 ngày lộ trình, hẳn là không đến nỗi để bọn hắn cảm thấy đau đầu như vậy đi. Nhiếp Thiên Minh gãi gãi tóc, tỉ mỉ tự hỏi, công tử có không biết Dọc theo con đường này yêu thú chúng ta tạm không nói đến. Nếu là muốn đến Huyền Tiết Quáng Tràng, nhất định phải muốn thông qua một đoạn dị nhân tộc khu vực. Cho nên vấn đề chính là, ngoại trừ những này Huyền thiết Quáng Tràng người dám đi qua nơi kia, giống chúng ta loại người này nào dám qua khứ. Nhạc lão bản bất đắc dĩ nói. Dị nhân tộc. Nhiếp Tiên Minh tỉ mỉ hồi tưởng, hắn từng ở Hoang Lộ đại quan bên trong nhìn thấy đối với dị nhân tộc giới thiệu. Dị nhân tộc dương nhân bình thường thân thể, thế nhưng là dương yêu thú bình thường khuôn mặt. Khát ngáo mà hững hãn, làm việc cực kỳ tài ác hung tàn. Có thể nói dị nhân tộc là cả bát hoang đế nhất đại địch. Nhìn Nhiếp Thiên Minh vẻ mặt nghiêm túc, Nhạc lao bản lấp lắc, lắc đầu nói rằng, nghĩ đến ngươi cũng nên nghe nói qua dị nhân tộc một ít chuyện, bọn họ giống như cổ quái, ra tay hung tàn, cho nên rất ít người nguyện ý đi, mỗi lần đến dị nhân tộc biên giới khu vực, liền không dám tới gần. Là như vậy? Nhiếp Thiên Minh nhíu như mày, lẩm bẩm nói. Chương 107, chiến đấu dọc đường. Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, nhìn ngoài cửa sổ bên ngông sân mạch. Nhạc lão bản không biết Thanh Minh trấn có mấy chi đội ngũ có thể đến dị nhân tộc khu vực đây. Nhiếp Thiên Minh thu hồi tầm mắt, chậm rãi hỏi: Nhạc lão bản trầm tư một lát sau, vẻ mặt nghiêm túc nói, chỉ có một nhánh đội ngũ, nhưng là bọn hắn ra ngoài săn bắn vẫn chưa về, cho nên gần nhất không có một nhánh đội có thể tới đó. Không biết bọn họ khi nào trở về. Nhiếp Thiên Minh lo lắng hỏi. Cái này khó nói, hiện ở cái này Thanh Minh trấn chỉ có 3 chi đội ngũ ở tại trong chấn, bọn họ vừa trở về, phòng trừng cũng không muốn đi nơi nào. Nhạc lao bản lo lắng nói rằng, còn có ba chi đội. Suy tư chốc lát, nhếp Thiên Minh nói rằng, ba chi đội ngũ vậy là đủ rồi, ta chuẩn bị thuê bọn họ làm ta hướng đạo. 3 chi săn bắn đội làm hướng đạo. Nhạc lão bản không khỏi hít một hơi, này ra tay cũng quá lớn đi, chẳng trách tiểu thần nói hắn là người có tiền. Tiền thuê 10.000 hoang tệ, thuê 3 chi săn bắn đội, thiếu niên này thực sự là 4. 10.000 hoang tệ tương đương với này ba chi săn bắn đội một năm thu vào, đây là tương đối lớn mê hoặc. Bởi vì chỉ cần đem Nhiếp Thiên Minh mang tới dị nhân tộc liền hoàn thành nhiệm vụ, một nhánh đội ngũ có thể nói rất khó hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng bây giờ là ba chi, cũng cũng không khó. Thu thập xong tất cả, Nhiếp Thiên Minh theo ba chi săn bắn đại đội lên đường, mên ngông quần quần 30 người lên đường. Đây là thanh minh trấn to lớn nhất một lần săn bắn đội không phải là vì săn bắn, lại là vì hộ tống Nhiếp Thiên Minh. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Nhiếp Thiên Minh trên mặt, có vẻ có điểm ấm áp, ở trong sân mạch, như vậy sàn lạn ánh mặt trời xác thực không thường thấy. Thiên Minh Sơn mạch con đường xa xa muốn so với Nhiếp Thiên Minh tưởng tượng như vậy gồ ghề, đầy đủ vừa lên buổi trưa chỉ là bay qua hai ngọn núi lớn. Nhìn phía trước mở đường đội trưởng, Nhiếp Thiên Minh nghĩ đến, loại này săn bắn thật sự cùng Phong Vân Môn săn bắn đại tái có bản chất khác nhau. Phong Vân Môn săn bắn đại tái là vì chọn lựa ra kiện xuất đệ tử, cũng là vì đề cao mình tắt chiến kỹ năng. Nhưng là bọn hắn săn bắn là làm sinh tồn. Sinh tồn nói cho bọn họ, đối lại yêu thú, không có cái gì đừng tắt, chỉ có nhanh nhất săn bắt. Nhanh nhất săn bắt phương pháp tự nhiên là cung tiễn, cho nên mỗi người đều công lấy trầm trọng túi đựng tên, Nhiếp Thiên Minh cũng chăm chú cầm cung tên trong tay. Đối với loại này săn bán, hắn chỉ là tò mò, còn có một tia tia hư phấn. Bước qua hai ngọn núi lớn hậu, con đường trở nên bằng phẳng một điểm, trên đường cũng tràn đầy tiếng cười cười nói nói, dù sao có người ra 10 ngàn tệ, hiện ở tại bọn hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, năm nay liền không cần tiếp tục phải đi ra ngoài. Lúc này Nhiếp Thiên Minh tâm tình cũng không tồi. Dưới chân bước tiến cũng sắp rồi rất nhiều, trong lòng Hắc Huyền Hổ cũng bắt đầu trỗi ra, hô hấp không khí mới mẻ. Để Nhiếp Thiên Minh cảm thấy kỳ quái chính là, thân thể của Hắc Huyền Hổ càng ngày càng nặng, thế nhưng thân thể nhưng cũng không có lớn lên. Thiên dần dần mà tối sầm, trong sơn mạch bệnh thấp càng ngày càng to lớn, Nhiếp Thiên Minh quần áo dĩ nhiên toàn bộ bị sương mù dấm. Phía trước tổng đội trưởng đột nhiên ra hiệu ngừng lại, Nhiếp Thiên Minh trong lòng căng thẳng, la lớn, "Khấu đội trưởng, xảy ra chuyện gì sao?" Khấu công là lần này ba đội tổng đội trưởng, là một cái 35 tuổi trung niên hắn tử, một mặt râu quai nón, quen năm ở trong thâm sơn săn bắn. Để hắn có đối với nguy hiểm dự đoán năng lực cho nên khấu công gia hiệu dừng lại lúc nhất tiên Minh mới có thể khẩn trương như vậy công tử sắp trời đã tối chúng ta nhất định phải xây dựng cơ sở tạm thời buổi tối yêu thú qua lại nhiều lần cho nên nhất định phải lựa chọn một cái nơi thích hợp khấu công đối với vớiếp Tiên Minh giải thích những người khác đến không có cảm thấy nghi hoặc sau khi dừng lại lập tức tìm kiếm nơi thích hợp tất cả đều có vẻ cực kỳ bình thường đây chính là hắn môn sinh hoạt nhất thiênên Minh thì thao tự nhủ dùng tayờHuyềnhổ đầu nó đầu cũng bị xương ngủ là bấp Nhìn quanh bốn phía, những đội viên kia đã lựa chọn kỹ càng địa phương, từ bố cục nhìn lên, liền có chú trọng. Bất luận từ môi cái góc độ đến xem, loại an bài này đều là thiên y vô phùng, các các đội viên trong lúc đó tạo thành liên hệ, đối với ngoại giới công kích có thể trước tiên hình thành phản kích cùng hiệp trợ. Đây chính là sinh tồn giao cho bọn họ. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai thở giải nói, tỉ mỉ quan sát bọn họ bố cục, từng cái nhớ tại trong lòng. Đối với một cái mới vừa tròn 16 tuổi nam hải, nói đúng ra, lúc này Nhếp Thiên Minh ứng kinh thành niên, tất cả những thứ này đều là hắn nên học độ vật. Tình Thế suy nghĩ một lát sau, Nhiếp Thiên Minh bị Khấu Công sắp xếp đến nhất là chỗ an toàn. Nhẹ nhàng cười cười, Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chẳng bao lâu sau chính mình dết chết quá một cái Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, bây giờ lại bị cho rằng một nhược dạ bảo vệ. Hắn rất không thích loại cảm giác này, thế nhưng ai bảo hắn là cố chủ, vì không làm khó bọn hắn, Nhiếp Thiên Minh ôm hát Huyền Hồ chui vào đã đáp hảo giản dị trong trứng đồng. Tại như vậy trong hoàn cảnh cũng rất khó ngủ, mặc dù mình bị bên trong ở ngoài ba, bốn tầng bao quanh, nhưng vẫn là không dám có chút bất cẩn. Tinh thần tự phụ vẫn nằm ở canh giác trạng thái, vừa phát hiện uy hiếp Trước tiên nhắc nhở Nhiếp Thiên Minh. Trời tơ mở sáng, trong núi thẳm tuy rằng không nhìn thấy mặt trời, thế nhưng tia sáng cũng không tệ lắm, sương mù trí ít so với ngày hôm qua khá hơn một chút. Buổi tối vẫn tính thái bình, tình cờ có một, hai con không có đẳng cấp yêu thú phía trước quấy rầy một thoáng, cái khác ngược lại cũng không cái gì. Nên lên đường. Nhiếp Thiên Minh sở sở chính đang say ngủ hắc huyền hồ, lầm bầm nói. Không tới 10 phút hết thể đồ vật đều thu thập xong, phía trước Khấu Công cùng hắn đội phó Tuần Kiến chính đang tìm cách cái gì, xem ra là phía dưới cất bước con đường. Không tới sau 5 phút, Khấu Công truyền mới chỉ thị Nói cho hết thể đội viên chú ý cảnh giới. Đón lấy liền tiến vào yêu thú thường thường qua lại địa phương, cho nên hy vọng ngươi đến thời điểm nhiều chú ý một điểm. Đội phó Tuần Kiến tự mình chạy tới thấp giọng nói rằng, nghiêm nhiên đem Nhiếp Thiên Minh cho rằng một cái từ trong đại thành đến khoát nhà thiếu gia. Lông mi nhẹ nhàng run lên một thoáng, Nhếp Thiên Minh khỏe miệng hơi hơi động, cười nói, "Đa tạ tuần đội trưởng quan tâm, ta sẽ chiếu cố chính mình." Đối với bọn hắn mà nói, 16 tuổi đúng là là quá trẻ tuổi, cho nên bọn hắn mới quá đáng quan tâm, Nhiếp Thiên Minh cũng không dự định giải thích. Đường Trình Cương Ngối vừa đi không tới một canh giờ, bọn họ liền gặp được ba cái luyện tâm cảnh yêu thú, không hề bất ngờ toàn bộ bị bắn giết. Theo thời gian trôi đi, gặp phải yêu thú cũng càng ngày càng nhiều, đa số là hậu địa cảnh sơ kỳ, đại đội có thể săn bắt liền săn bắt, có thể xua đuổi liền xua đuổi, ngược lại cũng có vẻ cực kỳ thuận lợi. Hoàng Ngoc, tinh thần tự phụ đột nhiên nhảy lên mấy cái, Nhiếp Thiên Minh hiểu khả năng gặp phải nguy hiểm, mới vừa trước tiên phương xa nhìn tới, phía trước lập tức có phản ứng. Đại gia chú ý, lập tức chuẩn bị công kích. Khấu công la lớn, đồng thời móc ra cung tiễn, nhắm ngay phía trước. Những đội viên cũng bắt dồn dập nhắm ngay phía trước. Không tới thập giây sau, Nhiếp Thiên Minh chỉ nghe thấy một trận yêu thú tiếng gà gáy, con số vẫn rất khổng lồ. Huyết U Quyền. Tuần Kiến giật mình nói nói, Huyết U Quyền mặc dù là một loại hậu địa cảnh sơ kỳ yêu thú, thế nhưng là là ưa thích kết bè kết lũ đoàn đội yêu thú. Săn bắn đội viên sợ nhất chính là gặp phải loại này đoàn đội yêu thú, may là hôm nay là ba cái tiểu đội tạo thành đại đội, tại nhân số trên chiếm cứ cực đại ưu thế. Xạ. Khẩu công dùng sức giống lên một tiếng, trong tay tiến cấp tốc bắn về phía đi đầu con kia huyết u quyền mỹ Trong lúc nhất thời không trung bắn ra mấy trăm con tiễn, dường như hạ một trận mưa lớn bị bắn trúng huyết thú khuyễn tướng khổ gào thét, ra sức hướng về đại đội đánh tới. Đây chính là cùng phong vân môn săn bắn to lớn nhất khác nhau, cùng tiến lại không thể thay thế tác dụng, nó có thể dùng cái giá thấp nhất để đổi đến to lớn nhất lợi ích. Vèo vèo. Ngắm một hồi lâu, Nhiếp Thiên Minh rốt cục cũng bắn đi ra một mũi tên nhọn, cường đại nguyên lực cấp tốc thôi động mũi tên hướng một con huyết thú khuyễn chạy đi. Ẩm. Một tiếng cực kỳ nặng nghề âm thanh truyền đến, bị bắn trúng huyết ú khuyễn nhất thời hốc vỡ toàng, hạ rơi xuống. Khâu công cực kỳ nghi hoặc hướng về phía sau nhìn, cũng không hề phát hiện cái mũi tên này là Nhiếp Thiên mình bắn ra chỉ là nhanh chóng quét một thoáng hậu, lại cấp tốc tập trung vào trong chiến đấu. Huyết Vũ quyền rốt cục phá tan tiến trận, đánh tới chương 108, Thiên Minh ra tay. Khấu Công cầm lên đồn đao, một cổ cường đại nguyên lực hết mức chú đao phong bên trong, hướng về đập tới Huyết Vũ quyền đâm tới. Thiên Nguyên cảnh sơ kỳ yêu thú. Nhất Thiên Minh yên lặng mà thì thầm, chí ít hắn không cần ra tay rồi. Khấu Công cùng Tuần kiến hai người huy động bên trong đồn đao, sông lên đằng trước nhất. Hai người vốn chính là Thiên Nguyên cảnh cao thủ, thêm vào phong phú săn bắn kinh nghiệm, cho nên giết lên cực độ ác, cơ chí mạng mà sau đội viên cũng tập trung chiến đấu, trong đội ngũ chỉ còn lại mấy người bảo hộ Nhiếp Thiên Minh, nhất thời phía trước xảy ra một hồi hỗn chiến. Đánh giáp lá cả chiến đấu mặc dù chỉ là kéo dài mấy phút đồng hồ, thế nhưng tình cảnh cũng cực độ thảm liệt, may là trước đó Khấu Công sớm phán đoán ra nguy hiểm, sớm chuẩn bị sẵn sàng, lúc này mới đem tổn thất giảm đến nhỏ nhất. Nhanh chóng băng bó vết thương, quét tước chiến trường. Khấu Công cực kỳ ngắn gọn bố trí đón lấy công tác, ngăn ngắn hai câu, có vẻ cực kỳ bình tĩnh lao loạn. Nay mới phát hiện Khấu Công trên đã bộc lên rất nhiều mồ hôi lạnh, Nhiếp Thiên Minh quan sát nam tử này, Nếp nhăn muốn so với những người khác có thêm rất nhiều. Đây là hắn trách nhiệm, Nhiếp Thiên Minh đột nhiên rất thưởng thức khấu công quyết đoán. Tất cả bị chỉnh đốn thỏa đáng hậu, lúc này mới một lần nữa bắt đầu lên đường, may mắn chính là, lần chiến đấu này cũng không có người thường vòng, chỉ là không tới ba người bị huyết thú quyền trảo thương. Nhìn đầy đất vết máu, cùng phơi phơi huyết thú quyền, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng lau chùi phun đến trên mặt máu tươi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhẹ nhàng ôm ấp có điểm hưng phấn hạ huyền Minh nhanh chóng đi về phía trước, tiếp tục tiến lên. Khấu công kiện mạnh mẽ tay phải dùng sức lên, Mọi người lần thứ hai hướng về phía trước đi đến, hết thảy đội viên kiểm tra trên người mũi tên, kế tục đi theo khẩu cầm mà sau. Sương mù càng ngày càng nặng, thế cho nên không nhìn thấy phía trước bên ngoài 5 mét sự vật, bước chân cũng không khỏi thả chậm rất nhiều. Bởi lần này nhiệm vụ chủ yếu là hộ tống Nhiếp Thiên Minh, đại đội cũng không có quá nhiều dây dưa trong ngày thường yêu thích săn bắn yêu thú, chỉ là tiện tay mà thôi. Chính vì như thế, ngược lại cũng không có chiến đấu kịch liệt, tổng thể tới nói vẫn tính vững vàng. Từ Thanh Minh trấn xuất phát đến hiện tại, đã qua 2 ngày, còn có không tới 1 ngày rưỡi lộ trình đã đến dị nhân tộc. Đến dị nhân tộc Bọn họ liền hoàn thành nhiệm vụ, cho nên bọn hắn xem ra tâm tình cũng không tồi. Phía trước tổng đội trưởng, Khấu Công vẫn khuôn mặt căng thẳng, hắn muốn bảo đảm mọi người an toàn, muốn thường xuyên cảnh giác. Nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng khôn ý 10 phần hắc huyền, Nhiếp Thiên Minh cũng cảnh giác quét mắt chu vi. Những người này đều là chính mình thuê đến, hắn cũng không muốn bọn họ gặp phải cái gì bất ngờ. Bên trong giữa trưa, trong núi sương mù tuy rằng vẫn là rất đậm, nhưng so với buổi sáng hào hào rất nhiều, tầm mắt cũng trống trải rất nhiều. Bang, bang, bang. Đột nhiên không trung truyền đến ba tiếng to lớn khô hưởng không có một chút dấu hiệu. Chú ý cảnh giới. Khấu Công mặt lập tức gầm chầm lại, phát ra mệnh lệnh. Không tốt, Thiên Nguyên cảnh trung kỳ yêu thú. Tinh thần tự phụ phán đoán chuẩn xác ra yêu thú thực lực, Nhiếp Thiên Minh không khỏi trong lòng mà ra, nhanh chóng hướng về tiếng vang địa phương đi đi. Ba con to lớn gấu xám, cái đầu có ít nhất cao 2m, toàn thân tản ra thô bạo thô bạo, chúng nó trải qua địa phương, cây cối đều bị bẻ gãy. Khấu Công sắc mặt không khỏi đại biến, việc hắn đã săn thú mười mấy năm, thế nhưng vẫn bị trước mắt yêu thú chó rồi. Thiên Nguyên cảnh trung kỳ yêu thú. Khấu Công dùng sức Cứ việc dưới tay hắn có ba chi tiểu đội, thế nhưng cùng này ba con yêu thú so với, có vẻ có điểm suy nhược. Chẳng biết lúc nào tỉnh lại, Hắc Huyền giờ khắc này cũng tinh thần tỉnh táo, lợi chào cũng chậm chậm đưa ra ngoài, Nhiếp Thiên Minh rõ ràng cảm thấy nó nhảy lên huyết dịch. Nguyên lai like người ra hỏa này cũng sẽ hưng phấn. Nhiếp Thiên Minh hơi cười cười, trêu tức nói rằng, "Bán cung." Theo Khấu Công ra lệnh một tiếng, hết thể đội viên lần thứ hai đem tiến nhắm ngay này ba con yêu thú, cùng lúc trước săn bắt huyết so với, hiển nhiên giờ khắc này chính bọn hắn cũng không hề có năm chắc khí. Tuy rằng không hề có năm chắc khí Thế nhưng tay thợ săn bản chất nhưng không có ném, bình tĩnh quả cảm, Nhiếp Thiên Minh không khỏi càng ngày càng yêu thích này còn đặc thù đáng người. Cũng tiến đối với những này huyết u quyền hiệu quả cực kỳ rõ ràng, thế nhưng nếu muốn đối với những này thiên nguyên cảnh trung kỳ yêu thú, trên căn bản là như mối bỏ biển. Thiên nguyên cảnh trung kỳ yêu thú, gia thú liền cực kỳ cứng rắn, bình thường mũi tên rất khó bắn vào thân thể của bọn nó bên trong, liền tính bắn vào, đối với chúng nó uy hiếp cũng không lớn, cũng không lắm. Hึm. Phẫn nộ bên trong yêu thú nhanh chóng chạy vội tới, to lớn hùng trưởng trực tiếp đẩy ra công kích nó mũi tên hiển nhiên không có một chút lùi về sau ý tứ, cự ly lúc đầu đội viên không đủ 5m, Nhiếp Thiên Minh sắc mặt cũng ngưng trọng, móc ra trong tay mũi tên, nhắm ngay trong đó một con yêu thú, dùng sức đến bắn ra ngoài. Vụ. Vèo vèo. Trong không khí chuyển đến cung tiện chấn động âm thanh cùng mũi tên hoa phá không khí mang đến tiếng vang, một mũi tên nhọn lấy tốc độ cực nhanh, bắn về phía gấu xám con mắt. Xì xì. Gấu xám to lớn bàn tay nỗ lực muốn vỗ bỏ phóng tới mũi tên, lại sâu sâu bắn vào gấu xám cứng rắn mà thấm hậu bàn tay, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Hững. Hững. Bị bắn trúng gấu xám giống giận, cực độ phẫn nộ đánh về bên người cử thạch, một tảng đá lại bị đánh văng ra. Ồ, Khấu Công lần này rốt cục nhìn thấy là Nhiếp Thiên Minh bắn ra tiễn, uy lực đã vượt qua những người khác. Thiếu niên này, Khấu Công vẫn không có muốn xong, chỉ nghe thấy Nhiếp Thiên Minh giống giận một tiếng, thân thể nhanh chóng từ bị bảo hộ trong khu vực chạy vọt ra. Khấu đại đội trưởng cùng tuần lưu lại, cái khác hết thảy đội viên toàn bộ lui về phía sau đến an toàn khu vực. Vừa dứt lời, Nhiếp Thiên Minh lập tức đến trước nhất theo trận địa, hiển nhiên này ba con yêu thú cũng không phải là những loại phổ thông đội viên có thể ứng phó. Nhìn trước mắt vừa tới 16 tuổi thiếu niên, khấu Công đầu tiên là nghi ngờ một thoáng, lập tức hạ lệnh lùi về sau. Tại ba con cự hùng trước người, Nhiếp Thiên Minh có vẻ cực kỳ gầy yếu, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, nếu là thả một cái yêu thú quá khứ, những này thiên nguyên cảnh trở xuống đội viên sẽ đều bị lập chết. Những này hán tử đều là chính mình thu đến, hắn nhất định phải bảo đảm bọn họ an toàn. Khấu Công đội trưởng, người cùng tuần đội trưởng đối phó phía ngoài cùng con yêu thú kia, còn lại hai chỉ giao cho ta, nhớ kỹ tuyệt đối đừng để bọn hắn quá khứ. Khâu Công cùng tuần đội trưởng nhìn Nhiếp Thiên Minh, hắn thực sự không thể tin được. Thiếu niên này có thể chống lại hai con thiên nguyên cảnh trung kỳ yêu thú, cũng không quay đầu lại, nhếp Thiên Minh quát to một tiếng, khởi động nguyên lực, thân thể bắn ra 2 mét cao. Hổ khiếu quyền. Lúc này Nhiếp Thiên Minh nghiễm nhiên biến thành một con hung ác con cọp, trên cánh tay nguyên lực khí tức đã tăng vọt to lớn nhất, mà khác một cổ tinh thần lực mạnh mẽ cũng từ trong thân thể dốc toàn bộ lực lượng. Thiên nguyên cảnh. Hết thảy đội viên giật mình nhìn hắn, nguyên đến chính mình bảo hộ người lại muốn so với bọn hắn cũng cao hơn, cấu công trên mặt có chút cứng ngọ, hắn dĩ nhiên nhìn không ra Thiên Minh thực lực đã đạt đến tiên nguyên cảnh. Nhị lấy lực lượng một người chặn hai con yêu thú Nhiếp Tiên Minh, Khấu Công lập tức vùi đầu vào chặn con thứ ba yêu thú trong chiến đấu. Lúc này con kia lưỡi nhác hắc huyền hổ giờ khắc này cũng mở mắt, đưa ra sắc bén móng vuốt, trực tiếp hướng một con gấu xám nào tới. "Tiểu tử, ngươi cũng tới tham gia náo như ta?" Nhiếp Tiên Minh trêu đùa một câu, nguyên lực ngương tụ nắm đấm trực tiếp khai hỏa gấu xám dậy đặc trên thân thể. "Vụ!" Nắm đấm đánh vào gấu xám trên người, phát sinh tiếng vang nặng nghề, con kia bị bắn trúng gấu xám nghe răng trợn mắt lần thứ hai vỗ lại đây. Tuy nói gấu xám đến thiên nguyên cảnh trung kỳ, Nhưng là công kích lực một điểm không thể so thiên nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ kém, đặc biệt là một trường đập xuống uy lực, nếu là bị đập trúng, thân thể lập tức sẽ biến thành thịt vụn. Bên trong thân thể tinh thần tự phụ lần thứ hai bạo phát uy lực mạnh mẽ, tại nhất thiên minh công kích về sau, lập tức tạo thành một vòng mới công kích thế. Con kia Hắc Huyền Hổ tuy rằng không dám đánh chính diện gấu xám, thế nhưng thừa dịp gấu xám bị nhất thiên minh kiểm chế thời khắc, chẳng trận tiến hành đánh lén, gấu xám dày đặc thân thể, bị nó lấy ra mấy chục đạo vết máu. Cùng nhất thiên minh so với, cấu công cùng tuần kiến liền có vẻ hơi chật vật, gấu xám ra dày thịt béo. Hai người tuy nhiên đã đạt đến thiên nguyên cảnh sơ kỳ, thế nhưng bất kể là nguyên lực vẫn là vũ học đều muốn so với Diệp Thiên Minh chênh lệnh rất nhiều, chính đang khổ sở chống đỡ lấy. Dần dần mà hai con yêu thú xuất hiện bại tích, hùng trưởng lực đạo so với trước lực đạo nhỏ rất nhiều, bị Diệp Thiên Minh cùng Hắc Huyền Hổ đánh cho cả người vết máu, nghiêm nhiên thành cung dương hết đả. Đùng, đùng. Hai con gấu xám lại phẫn nộ vồ lại đây, hai con to lớn hùng trưởng hận không thể có thể đem nhếp Thiên Minh đập thành bụi phấn. Hảo. Giống giận một tiếng, Diệp Thiên Minh song quyền phát sinh hộ khiếu giống như âm thanh, trên nắm tay sóng chấn động đi ra nguyên lực năng lượng. Tấn công kích đã là phía trước mấy lần công kích mấy lần, hết mức huy động đi tới. Chương 109, tiểu hắc ngươi lại có đổ. Đừng. Đừng. Hai tiếng liên tục tiếng vang đi ra, này hai con to lớn gấu xám bị đẩy lui 2 mét, chỉ là Nhiếp Thiên Minh hai tay cũng hơi tê tê, dù sao vừa nãy hai quyền uy lực thật sự là quá to lớn. Nhân lúc gấu xám dừng lại thời khắc, Nhiếp Thiên Minh lại tiến hành mới công kích, lúc này này hai chi gấu sám đã bị Nhiếp Thiên Minh giằn vật khổ không thể tả. So với gấu xám, Nhiếp Thiên Minh càng đánh càng thuận lợi, hắn có thể phán đoán chính xác ra gấu xám yếu kém địa phương. Cho nên hiện tại đã là ưu thế áp đảo. Hai con gấu xám liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu muốn chạy trốn, Nhiếp Thiên Minh tới tay hai viên cấp 4 thú hoạch, há có thể để chúng nó chạy trốn. Một bóng người, cùng một đạo hắc đen hổ ảnh nào tới. Nhanh như hổ đói vồ mồi, mười ngón sâu sắc xen vào gấu xám trong thân thể, mười ngón trên nguyên lực tăng gọn, sinh sôi đem nó thân thể xé ra. Này một con gấu xám cũng bị đánh cho cực kỳ thảm, bị trước mắt Hắc Huyền Hổ sinh sôi móc ra một cái hố máu, kỳ thành thạo bắt được thú hoạch, trực tiếp để vào trong miệng. Hiện tại lực chỉ ít đạt đến địa cảnh hậu kỳ thực lực ấy cho nên Nhiếp Thiên Minh đều cảm thấy kinh thán, lực công kích của nó tăng lên quá nhanh. Còn chưa kịp ngăn cản, Hắc Huyền Hổ lại cực kỳ nhanh chóng bắt được mặt khác một loại thú hoạch, an tiến bảo. Chỉ chốc lát sau, Hắc Huyền Hổ rốt cục xảy ra rõ ràng biến hóa, thân thể so với trước muốn đánh một nửa, tuy rằng vẫn không có đạt đến tiểu Hỗ hỗn đên có thân thể, thế nhưng Nhiếp Thiên Minh rất khó lại bế trong lòng. Một tháng này bên trong, Nhiếp Thiên Minh trên căn bản toàn bộ dùng đan dược nuôi dưỡng, thêm nữa lên trước ăn chính mình mấy trăm ngàn hoàng tệ đang lượng, còn có một viên cấp 5 yêu thú thú hoạch, thân thể cùng lực công kích cũng lên điều cao đến loại trình độ này bằng không thật sự đã biến thành quật hóa. Người gia hỏa này, làm sao luôn cùng ta cướp đồ vật? Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhìn thấy bị gấu xám công kích không có sức lực chống đỡ lại khấu công cùng Tuấn kiến, Nhiếp Thiên Minh lập tức phi thân nhảy một cái, cũng vào vào. Theo Nhiếp Thiên Minh gia nhập, thế cuộc xảy ra triệt để biến hóa, vốn đang rất hung ác gấu xám giờ khắc này đã kinh biến đến mức lo lắng bất an. Ba người vây công hạ, gấu xám chống đỡ không tới sau một phút, khấu công đao săn liền cắm vào trái tim của nó, Nhiếp Thiên Minh tầng tầng một cũng tiếng trầm đánh vào nó trên người. Ầm ầm cao hơn 2 mét gấu xám lần thứ 2 ngã chồng vó xuống, một vệt bóng đen lại nhanh chóng chui ra, Hắc Huyền Hổ dùng giặc cấp giống như động tác, lần thứ 2 đoạt gấu xám thu hoạch. Hai người khác đầu tiên là sững suốt, tiện đà bắt đầu cười ha hả. Ha. Hai vị đội trưởng, thật không phải với, tên tiểu tử này thật sự là, các người nhiều tha thứ điểm. Nhất Thiên Minh có điểm lúng túng nói rằng, nhìn thấy Hắc Huyền thân ảnh hậu, hắn liền biết phía dưới kết quả. Ha ha, đây là chúng ta gặp gỡ tối có linh tính yêu thú, không nghĩ tới công tử có tốt như vậy vận may. Khấu Công thở dài nói, nhìn Hắc Huyền Nhất Thiên Minh này mới phát hiện Hắc Huyền con mắt mở ra, hai con mắt có vẻ cực kỳ sáng như tuyết, như nước văn giống như vậy, có linh tính. Lúc này Hắc Huyền cái đầu đã đến Nhất Thiên Minh một nửa, nhẹ nhàng sờ sờ cực kỳ thuận hào lông, nụ cười sáng lạ thiếu. Lần này làm phiền công tử ra tay, bằng không, Khấu Công đang chuẩn bị cảm tạ hắn, Nhất Thiên Minh khoát tay áo nói rằng, vốn là các ngươi chính là ta mời tới, nếu để cho các ngươi gặp bất trắc, ta lương tâm sẽ bất an. Nếu là trước đó hai vị này đội trưởng nghe được nếu như vậy, phòng trừng sẽ có một chút không thích, thế nhưng hiện tại mọi người đều nhìn thấy Nhất Thiên Minh thực lực. Không còn có người cảm giác đây là đối với bọn hắn xỉ nhục. Một cái 16 tuổi thiếu niên đặt đến thiên nguyên cảnh, này so với thiết còn cứng hơn đạo lý, đây chính là thực lực, cùng thực lực mang đến địa vị. Đại đội tại một khối bia đá trước chậm rãi dừng lại, Nhiếp Thiên Minh nhìn Khấu Công hướng về chính mình đi tới. "Công tử, phía trước chính là dị nhân tộc khu vực, chúng ta cũng chỉ có thể đem người mang tới đây, đón lấy hy vọng công tử có thể bình an đến Huyền Thiết quan chẳng." Khấu Công quay về Nhiếp Thiên Minh thân thiết nói rằng. đến, Nhiếp Thiên Minh lại hơi liếc nhìn, thì thảo tự độ. Khấu Công vô vụ han vai. Lời nói ý vị sâu xa nói rằng, chỉ phải xuyên qua vùng này, người biết đi không tới nửa ngày lộ trình đã đến, cho nên công tử nhất định phải cẩn thận một chút. Gật đầu lia lịa, trải qua mấy ngày này ở chung, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy đám người kia rất tốt, có chút không nỡ bỏ. Mấy ngày này liền đa tạ Khấu Lộ Trưởng, bằng không ta cũng không biết có thể hay không tìm tới nơi này. Nhiếp Thiên Minh nhớ lại đoạn đường này đến con đường khúc chết, đường bộ thật có thể nói là rắc rối phức tạp, mang trong lòng cảm kích nói rằng, "Công tử khách khí, đây là chúng ta chức trách." Khấu Công luôn ngữ vẫn lạnh như vậy ngắn gọn. Hít một hơi thật sâu, Nhất Thiên Minh lớn tiếng nói, "Các vị đại ca môn, mấy ngày này làm phiền các ngươi chiếu cố, ta ở nơi này cảm ơn nhiều. Vì biểu đạt ta cảm tạ, tại vốn có cơ sở trên lại thêm 5000 hoàng tệ. Còn có này lần bị thương này huynh đệ, ta tại nhiều hơn 10 cái hoang tệ toàn khi ta ấy nấy. Nói xong, Nhất Thiên Minh sâu sắc hướng về bọn họ làm một cái lê, mọi người lập tức hoan hô lên, trong lúc nhất thời cả tòa sơn cốc đều là này tiếng cười cười nói nói. Thiên dần dần tối xuống, Nhất Thiên Minh thu thập trên người tất cả, vớt rốt vẫn còn ngủ say huyễn, giá hiệu nó lên đi. Vì phong ngừa gặp phải rất nhiều dị nhân tộc, Nhiếp Thiên Minh quyết định lựa chọn ban đêm hành động, liền tính gặp phải một, hai cái dị nhân tộc, hắn cũng tự tin có thể tại mấy bên trong giết chết bọn họ. Chỉ cần không nhận tội đưa tới những cao thủ kia, hắn là có thể an toàn thông qua. Hống hống. thỉnh thoảng truyền đến một trận yêu thú la hét âm thanh, Nhiếp Thiên Minh vô vô hạ huyền hồ, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về dị nhân tộc khu vực đi đến. Bởi vì có tinh thần tự phụ sớm dự đoán, Nhiếp Thiên Minh đi vẫn tính thuận lợi, chí ít tránh thoát không dưới 5 tổ tuần tra tiểu đội. Trời tơ mở sáng lên, Nhiếp Thiên Minh đã thành công thông qua dị nhân tộc hạt nhân khu vực. Trên căn bản đã đi tới an toàn khu vực. Vụ vụ, Tằng Tằng hô một hơi, Nhiếp Thiên Minh như chút được cái nặng, vốn là cho rằng nguy hiểm hiểm khu vực, không nghĩ tới dĩ nhiên dễ dàng như vậy thông qua. Đi, chúng ta đi Huyền Thiết Quáng Tràng. Vô vô hân huyễn, Nhiếp Thiên Minh sải bước hướng về Huyền Thiết Quáng Tràng đi đến. Trải qua 5 ngày nửa lặn lội đường xa, Nhiếp Thiên Minh cuối cùng đã tới chỗ cần đến, Huyền Thiết Quáng Tràng. Huyền Thiết Quáng Tràng là thanh minh trong sơn mạch to lớn nhất một tòa quán tràng, vị trí ngọn núi kia cũng so với những địa phương khác có vẻ bằng phẳng hơn nhiều. Huyền Thiết Quáng Tràng chia làm ba cái khu Chu vi bị bốn cái tiểu quảng trường bao quanh. Lần này Nhiếp Thiên Minh muốn đi chính là Huyền Thiết quảng trường tổng bộ, ở chỗ này tiếp thu cái gọi là căn cố. Con đường cũng so với trước muốn bằng phẳng rất nhiều, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nắm trong tay tin, bước nhanh hơn đi vào Huyền Thiết quảng trường. Vị huynh đệ kia, ta nghĩ tìm lại Sinh Hàn lão sư. Nhiếp Thiên Minh thấy được Huyền Thiết quảng trường một thiếu niên, lệ phép hỏi: "Thiếu niên nhìn một chút Nhiếp Thiên Minh cười cười, khinh thường nói: "Ngươi cho rằng ai cũng có thể thấy chúng ta lại cùng phụ sao? Chờ ta vui vẻ, lại mang ngươi đi gặp lại công phụng." Gặp lại hắn một màn xem thường vẻ mặt. Nhất Thiên Minh nhất thời đã tới rồi khí, thầm nghĩ trong lòng, chính mình thiên Tân vạn khổ từ Phong Vân môn đi tới nơi này, nhưng muốn xem như ngươi vậy ra hóa sắt mặt. Ta cho ngươi biết, ngươi lại không nói cho lại lão sư ở nơi đâu, ta đã có thể xuống tay với ngươi. Nhất Thiên Minh dương lên nằm đấm, ngay lập tức sẽ muốn quát tới. Tới đây đến Phong Vân môn đại thể đều là loại thổ bạo kia hạng người, cho nên Nhất Thiên Minh lựa chọn dùng năm đấm nói chuyện, nếu như nho nhỏ người giữ cửa viên đều quyết định không được, sau này phải chịu khổ sở. Ngươi dám đánh ta? Không nghĩ tới thiếu niên kia giành chức đầu năm đấm, trực tiếp hướng Thiên Minh mặt đánh tới. Càng dám đánh ta. Trước tiên đánh lại nói, Nhiếp Thiên Minh tâm xoay ngang, đã có cẩm trưởng lão thư, sau một năm chính mình tự nhiên có thể trở về đi, hắn lập tức cũng không để ý. Chương 110, quy tắc ở huyền thiết quan tràng. Tiểu tử, ta nhìn ngươi xuống đủ. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh bàn tay rũi một cái, bắt được hắn nằm đấm, nguyên lực chuẩn thế bộc phát ra. Cánh tay run lên, trực tiếp đem hắn vứt ra bên ngoài một mét. Ai lu. Thiếu niên hiển nhiên không nghĩ tới, Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên đạt đến trình độ như thế, nhìn một chút hắn, nhẹ nhàng thổi trên bàn tay cho bụi, Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nói. Nói chuyện cẩn thận ngươi không thích nghe, xem ra chỉ có thể đánh tới ngươi nghe xong. Biết, biết. Thiếu niên trẻ mặt, cầu xin tha thứ nói, đại ca, ngươi chờ một chút, vậy ta liền mang ngươi đi gặp lại công phục. Thiếu niên nói xong trở mình một cái bò dậy, gậy gãy bùi bặm trên người, cung kính dẫn Nhất Thiên Minh hướng quáng giữa trường đi đến. Thực sự là tiện bỉ. Nhất Thiên Minh tức giận mắng một câu, theo hắn đi vào. Tiểu ca, ngươi cũng đừng mang ta, người giống như ta vậy, bình thường đều bị những này lão nhân bắt nạt, hiếm thấy đến mấy cái như tiểu ca như vậy người mới, ta không nữa bắt nạt bắt nạt. Những ngày tháng này thật sự liền không có cách nào quá. Thiếu niên kia lập tức cợt nhà nói rằng, "Miệm Nhiên không còn vừa nay cái loại này tác uy tác phúc khí phái. Ồ, xem ra cái này Huyền Thiết Quáng Tràng có điểm không yên ổn a." Nhất Thiên Minh hiếu kỳ nói rằng, "Thái Bình? Như nơi như thế này, có thể sẽ có Thái Bình." Thiếu niên một mặt trào phúng nói rằng, nghiễm Nhiên đối với Thái Bình cảm thấy cực kỳ buồn cười. Đây là vì cái gì?" Nhiếp Thiên Minh khiếp sợ hỏi, "Nơi này hẳn là tương đương với cải sai địa phương, hẳn là ngay ngắn rõ ràng." "Ha, ha, ha. Xem ra coi như ngươi may mắn." Gặp ta, tuy rằng ta cũng coi như một cái lao nhân, thế nhưng địa vị nhưng là thấp nhất. Ta cho ngươi biết một ít quy tắc hậu, ngươi sau đó không cho bắt nạt ta." Thiếu niên cổ kệ mặc cả nói rằng, Nhiếp Thiên Minh phòng trừng thiếu niên này bên trong trong đầu khẳng định hiện lên Nhiếp Thiên Minh ngược đái hắn chẳng cảnh. "Nột, không nói lời nào chính là chấp nhận, người đàn ông trọng yếu nhất chính là tin thủ lứa hẹn, cũng không thể xuất nhị phần nhị." Thiếu niên xem Nhiếp Thiên Minh không hề trả lời, dành trước ngăn chặn hắn miệng. Thôi cười cười, Nhiếp Thiên Minh bất đắc lắc lắc đầu, vỗ vỗ hắn vai nói rằng, "Chỉ cần ngươi không trọng ta, ta tuyệt đối sẽ không xuống tay với ngươi." Yên tâm đi, ta cũng là dám trêu những này so với ta vẫn món ăn người. Bất quá ngươi cũng không mất mắt gì, ta cho ngươi biết một ít pháp tác sinh tồn, chí ít ngươi có thể giảm rất nhiều ra thịt nỗi khổ, cũng coi như là công bằng giao dịch." Thiếu niên rào rạt đắc ý nói, "Pháp tác sinh tồn?" Nhất Thiên Minh nhắc lên hứng thú, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói đến. "Này cái thứ nhất chính là ngàn vạn chớ trêu cho quáng chàng tổ trưởng, cho dù hắn làm sao đánh đập ngươi, ngươi cũng đừng hoàn thủ." Thiếu niên cực kỳ kiêu ngạo nói. "Đây là vì sao?" Nhất Thiên Minh nhìn thấy thiếu niên một mặt vui sướng vẻ mặt, không rõ hỏi Thiếu niên cơ cơ đầu, lẩm bẩm nói: "Biết ta vì sao tuy rằng nằm ở hậu địa cảnh còn có thể không bị bọn họ đánh chết sao? Đây là ta nghe tổ trưởng, tuy rằng mỗi người đều đánh ta, thế nhưng là không dám đem ta đánh chết. Đây là đạo lý gì? Bị đánh, vẫn như vậy đã chí, đây không phải là bị coi thường sao?" Nhiếp Thiên Minh lường hắn một cái, lạnh lùng nói: "Ai? Ngươi không hiểu, mấy năm gần đây thật nhiều cậy mạnh người đều bị tươi sống đánh chết, cho nên chỉ cần ngao đến nguyên hạn ngươi liền giải phóng." Thiếu niên có điểm không phản đối nói rằng: "Đánh chết nhân, không có sự phạt sao?" Nhiếp Thiên Minh không rõ hỏi: Thiếu niên nhìn hắn một chút, có chút không giải thích được nói, đến người tới chỗ này có mấy người là kẻ tầm thường, chỉ cần không giúp những này dị nhân tộc tạo phản, liền tính ngươi giết chết ba làm nhân, liền một chút việc đều không có. Nghĩ đến Từ Ly Sách cuối cùng ố án cũng có chút đắc ý ánh mắt, Nhiếp Thiên Minh nhất thời rõ ràng hắn suy nghĩ trong lòng. Nguyên lai hắn đã sớm biết này tình huống bên trong, chờ ta trở lại, cho ngươi cầu sinh không thể muốn chết không thể. Gặp mặt lại có thể cũng không phải là một triệu hoang tệ chuyện, Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng cười. Yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ giúp ngươi sắp xếp một cái an toàn được. Chỉ cần ngươi không chủ động gây phiền phức, ta có thể bảo đảm ngươi an toàn." Thiếu niên hiển nhiên đã quên hắn bị Nhiếp Thiên Minh ném đi tình hình. Nơi này chính là lại cung phụng văn phòng, ta đi trước thông báo một tiếng. Nói xong, thiếu niên nhanh chóng chui vào một tòa tảng đá trong gian phòng. Chỉ chốc lát sau, thiếu niên ló đầu ra ngoài, hướng về Nhiếp Thiên Minh vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đi vào. Nhẹ nhàng gậy gậy bùi bặm trên người, Nhiếp Thiên Minh sửa sang lại quần áo một chút, nhanh chân nhảy vào trong gian phòng. Gian phòng cùng thanh minh trấn xây dựng gần như đều là loại này đặc biệt kiến trúc. Bất quá lại cung phụng gian phòng hiển nhiên muốn khí phái hơn nhiều, bên trong trang sức tất cả đều là phong vân thành gia đình giàu có dùng đồ vật. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, đệ tử Nhiếp Thiên Minh bái kiến lại lao sư. Lại Sinh Hàn Dương mắt nhìn hắn một thoáng, lạnh lùng nói, "Đem thư giao lại đây đi, ứng thừa học, ngươi tìm một chỗ trước hết để cho hắn ở lại, thuận tiện nói cho hắn biết huyền thiết quán chẳng kỷ luật quy tắc." Từ trong lòng móc ra này phân cầm trưởng lao tin, Nhiếp Thiên Minh cực kỳ cung kính nộp đi tới, Lại Sinh Hàn một tay nhận lấy, tiện tay đem đi, khoát tay áo, để ứng thừa học đem hắn mang đi. Toàn bộ quá trình cực kỳ nhanh chóng, nhanh để Nhiếp Thiên Minh đều cảm thấy giật mình. Thiếu niên kia lôi một thoáng Nhiếp Thiên Minh, nhẹ giọng nói rằng, "Ta trước tiên giúp ngươi sắp xếp một cái trụ sở. Rất nhanh hai người liền ra khỏi gian phòng, Nhiếp Thiên Minh cực kỳ không rõ hỏi, "Tại sao hắn không có xem tin đây?" Haha. Ứng Thừa học tiếp theo cười cười, nói rằng, "Vậy thì có cái gì đẹp đẽ, đưa người tới chỗ này, đơn giản chính là hai loại, một loại người giống như ngươi vậy, không có áp giải nhân viên, một loại khác chính là có áp giải người." "Nói như thế nào?" Nhiếp thiên Minh nghi ngờ hỏi. "Này còn làm sao nói?" Không có áp giải người nói rõ tội khá là nhỏ, sau một, 2 năm nữa cũng sẽ bị khiển đưa trở về. Có áp giải người nói do tội ác khá lớn, chỉ đến thế mà thôi. Cho nên tin cũng là chia làm hai loại, một loại là để sướng bảo hộ, một loại khác là muốn nhiều rèn luyện. Loại này tin chúng ta lại cung phụng nhìn nhiều rồi, cho nên cũng không thèm nhìn. Hứng Thừa Học cười cười nói rằng, nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên Minh ngắt một thoáng núi, gật đầu. Dĩ nhiên, bất kể là tội đại vẫn là nhỏ nhất, nhưng ở lại cung phụng nhãn trung đô là giống nhau. Hắn chỉ cần hoàn thành lô trưởng lão truyền đạt nhiệm vụ là được. Còn Tử Thương hắn một mực không hỏi. Ứng Thừa Học xem xét Tu Diệp Thiên Minh Học Viện Hộ, có vẻ cực kỳ yêu thích. Đừng có ý đồ với nó, nếu không phải nó, ta cũng không trở thành đến như vậy chỗ thật xa. Diệp Thiên Minh nhắc nhở hắn một thoáng, nỗ lực bỏ đi ứng thừa học ý niệm. Ứng Thừa Học cười cười, nói rằng, ta nào dám nuôi nấng như vậy yêu thú a. Ta chỉ là lo lắng nếu như bị tổ trưởng nhìn thấy, hắn có hay không cấp trắng phạt. Bất quá dựa theo hắn tác phong, hắn nhìn chúng đồ vật, đơn giản liền hai loại kết quả. Cái nào hai loại? Diệp Thiên Minh lạnh hỏi. Nay một chính là được, hai chính là giết chết. Hắn không chiếm được đồ vật, thông thường người khác cũng không chiếm được. Bất quá nhìn ngươi vẻ mặt, cho nên hơn phân nửa là loại thứ hai kết quả." Ứng Thừa Học núi vai, cười cười nói rằng, "Chỉ cần hắn dám động Hắc Huyền, ta liền để hắn vĩnh viễn ở chỗ này cái địa phương quỷ quái." Nhất Thiên Minh tầng tầng nắm chặt nắm tay, phát sinh lanh lanh âm thanh. "Không, hắn liền ngốc ở nơi này cơ hội cũng không có." Nhất Thiên Minh mạnh mẽ bổ sung nói. Ứng Thừa Học mặt liền biến sắc, lôi hắn một thoáng, vội vàng nhỏ giọng nói rằng, "Nhỏ giọng một chút, đây cũng không phải là việc nhỏ. Ta muốn giúp sắp xếp nơi ở, chỉ cần ngươi giấu kỹ nó là được." Ngược lại này mấy thiên tổ trưởng cũng không ở, phòng trưng ít nhất phải năm, sáu thiên mới trở về, cho nên hiện nay trước tiên không cần lo lắng. Các ngươi tổ trưởng là ai?" Nhiếp Thiên Minh sắc mặt âm trầm nói. "Công Sơn Vĩnh, nói ngươi cũng không biết. Sau đó ta sẽ chỉ cho ngươi xem." Người trước tiên đem nó giấu đi lại nói, tuyệt đối đừng khiến người khác thấy. "Bằng không ta thật không có biện pháp." Ứng Thừa Học chỉ chỉ hắn huyên hổ, mỉm cười nói rằng, bất kể là hắn Công Sơn Vĩnh, vẫn là Mỗ Sơn Vĩnh, chỉ cần hắn dám có ý đồ với ta, hắn liền hoạt chấm dứt." Nhiếp Thiên Minh trầm nói. Trước mắt vẫn là biết điều hành sự như vậy cũng có thể giảm ít một chút thị phi, Nhiếp Thiên Minh ôm lấy Hắc Huyền Hổ, để vào bên người bao bên trong. Ứng Thừa Học an bài cho hắn một gian nhích lại gần mình ra nhà, hắn cảm thấy Nhiếp Thiên Minh trên người không có những này nhân hung ác khí, lo lắng sẽ chịu thiệt, cho nên liền sắp xếp một cái yếu kém khu vực. Gian xếp hào tất cả, Nhiếp Thiên Minh nằm xuống trên giường hào hảo ngủ mở giấc, 5 ngày nửa bốn ba, thân thể có chút hồi bại, cũng dường liền ngủ tiếp đi. Lúc chạng vạng, Nhiếp Thiên Minh đã tỉnh, mở cửa phòng ra, đã nhìn thấy Ứng Thừa Học tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường. Ứng Thừa Học, ngươi làm gì thế đi? Nhất Thiên Minh tùy tiện vừa hỏi: "Tình ngủ, đi, theo ta đến trông coi phòng tuyến phía tây." Ứng Thừa Học lôi hắn một chút, liền hướng ngoài phòng đi đến. Vào nhà thu thập xong đồ vật, Nhất Thiên Minh khẩn đi hai bước, đuổi theo. Chương 111: Chút chuyện cũ năm xưa. Phòng tuyến phía tây kỳ thực chính là một mảnh vất núi, nó là phòng ngự dị nhân tộc đánh lén huyền tiết quáng tràn một đạo phòng tuyến, mỗi ngày đều phải có nhân gác. Ban đêm sơn mạch có vẻ cực kỳ lạnh giá, gió lạnh đến xương, có thể nói nơi này một năm bốn mùa đều là mùa đông, trong vòng 1 tháng chỉ có vì làm vài không nhiều thời giờ có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Lạnh quá a." Ứng Thừa Học trà sát tay, ngay sau đó giậm chân, lầm bẩm nói: Haha, chờ người đến thiên Nguyên cảnh hậu, liền không lạnh." Nhất Thiên Minh vô vô hắn bay, hơi cười cười nói rằng: Haha, khó khăn, khó khăn." Đột nhiên Ứng Thừa Học trở nên có điểm thất lạc, chỉ chốc lát sau, hắn lại ha ha nở nụ cười. "Đến, uống một vọ." Nhất Thiên Minh từ bên người bao bên trong móc ra một vọ rượu mạnh, bày ở trước mặt của hắn. "Không được, tổ trưởng quy định gắt trong lúc không cho uống rượu, bằng không trực tiếp đem ta giết chết." Ứng Thừa Học cực kỳ lo lắng nói rằng: "Đột nhiên Hạ Huyền hổ đưa ra đầu, hai con sáng như tuyết con mắt, nhìn thấy say rượu, trở nên lưu luyến, khỏe miệng chảy xuống nước. Nguyên nơi nào như một con yêu thú. Nhiếp Thiên Minh vu vu nó đầu nói rằng, tiếp theo đem một vỏ rượu mạnh đa đem qua. Hạ Huyền dùng lợi chảo đỡ lấy vỏ rượu, vu vu uống lên, thỉnh thoảng nghe răng chớp mắt, Nhiếp Thiên Minh cười cười, biết mình lần này mua rượu mạnh muốn so với tại Phong Vân thành tiểu liệt rất nhiều. Uống điểm đi, này còn gì nữa không? Yên tâm, xảy ra chuyện, Nhiếp Thiên Minh tà thế ngươi đẩy. Nhiếp Minh lại mở ra một vỏ rượu mạnh, giao cho hắn. Lần này Ưng Thừa Học ngược lại cũng không có chối tử, bưng lên cái bình uống lên, Nhiếp Thiên Minh cũng cầm một vỏ uống lên. Rất nhanh Ưng Thừa Học liền uống nửa vỏ, bất chi bất giác cũng là hơn nhiều. "Làm sao ngươi tới tới đây?" Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi, Ưng Thừa Học tuổi tác tuy rằng lớn hơn mình 1 2 tuổi, thế nhưng giống như đã ở lại chỗ này thật là nhiều năm. Ứng Thừa Học mạnh mẽ uống một hớp rượu, hai mắt thấu hồng, nâng cốc đản tầng từng ném xuống. Nhớ tới năm ấy mùa đông, gia tỷ đến nội viện tới thăm ta, ai từng muốn lại bị nội viện ba cái bại hoại theo dõi. Gia tỷ liều mạng chạy trốn chỉ là một thân tu vi bị bọn họ cho phá hủy một nửa, sau đó cũng đừng hy vọng có thể lại có thêm một phá. Nói, ứng thừa học lại mở ra một vỏ rượu mạnh mẽ liệt uống lên, tay cũng không ngừng run rẩy bắt đầu run lên. Nhìn ứng thừa học vẻ mặt thống khổ, Nhiếp Thiên Minh đoán được trong đó chi gian nan, nhẹ nhàng vô vỗ hắn vai, cũng không có nói gì. Ta vừa đạt đến hậu địa cảnh chu kỳ, tại trong nội viện cũng coi như một cái không sai đệ tử, ngay đêm đó ta lén vào trong đó hai cái bại hoại được, đâm chết bọn họ. Khi ta tiến vào cái thứ ba bại hoại gian phòng lúc, bị hắn phát hiện, không có giết chết hắn. Ứng thừa học cực kỳ lạnh lẽo nói: Nhã Thiên Minh có thể cảm giác được ứng thừa học nội tâm sự phẫn nộ cùng tuyệt vọng, thế nhưng là không cách nào an ủi hắn, không nghĩ tới như vậy quật nhà ứng thừa học cũng thậm chí có như vậy huyết lệ sự. Ứng thừa học bình tĩnh một lát sau, nói tiếp, "Bởi giết đã chết hai người hậu địa cảnh đệ tử, ta bị bên trong viện trưởng lão xử phạt 10 năm. Đáng tiếc không thể giết chết người thứ ba, cho nên ta vẫn chờ cơ hội, vì không để cho mình chết tại đây cái địa phương quỷ quái. Ta đem hết thể tiền tài cùng đan dược toàn bộ hiếu kính cho hắn những này có quyền thế tổ trưởng, chỉ là vì bảo toàn một bộ thể xác, vì tương lai trở về nội thành, giết chết cái cuối cùng nhân." Đúng. Tằng Tằng ngắt một thoáng gọ rượu, Nhiếp Thiên Minh trong nháy mắt nâng cốc đàn nắm thành bội phấn, cực độ phẫn nộ nói rằng: "Tương lai ta đi nội viện, chuyện thứ nhất chính là giúp ngươi giết chết ra hỏa kia." "Không, ta muốn tay mình lưới dao kẻ thủ, ta để bọn hắn nợ máu trả bằng máu." Ứng Thừa Học cực kỳ bi phẫn uống một hớp rượu mạnh, dùng sức nói ra: "Nhìn nhìn một cái phương xa, đen kịt một màu, Nhiếp Thiên Minh lẩm bẩm nói: "Người anh em, tiên đồng, ta nhất định giúp ngươi đi ra cái này lão tổ. Ta nhất định phải sống sót, cho dù là sát chết di động, ta cũng muốn sống mà đi ra đi." Ứng Thừa Học dùng sức nâng cốc đản ném ra ngoài. Theo tiếng ngã xuống đất, khóe mắt có chút thừng đỏ, Nhiếp Thiên Minh mạnh mẽ nói rằng, như vậy người không giết, thiên lý khó chứa. Nói xong Nhiếp Thiên Minh đứng lên, nguyên lực tăng vọt, cánh tay phải dùng sức vút ra. Trời tờ mơ sáng, Nhiếp Thiên Minh ôm Hắc Huyền chậm rãi nắm nhìn ở xa sương ngủ. A Tiết, ứng thừa học hát xì hơi một cái, tỉnh lại, cười nói, ngựa ngủ, ngủ thật đi. Mấy năm không uống rượu, tiểu lượng giảm nhiều, ha ha. Nhí đứng thừa học lại khôi phục ngày hôm qua này phó cái gì đều không để ý răng rắp, Thiên Minh lẩm bẩm nói, cũng còn tốt, nơi này hoàn cảnh rất tốt, rất tốt. Hay là liền nhiếp thiên minh chính mình đều không biết nói cái gì, hắn từ bên người bao bên trong ngóc ra 100 hạt nhị phẩm đang dược, nói rằng, đến trước đó cũng không mang chút gì, chỉ là mua một chút rượu mạnh cùng đang dược. Những này coi như ta lệ ra mắt, sau đó còn nhiều nhiều chiếu cô A. Này cũng quá là nhiều, ta nắm mấy hạt đi. Ứng thư học lầm bầm nói, dù sao 100 hạt nhị phẩm đang dược ở cái này địa phương quỷ quái đã là rất vật chân quý. Cầm đi, đừng khách khí, ta nơi nào còn có. Lại nói ta mới đến, vẫn có thật nhiều sự muốn phiền phức ngươi. Này nhị phẩm đan dược, ta liền không khách khí. Ứng Thừa học cũng không tiếp tục khách khí, vui lòng nhận. Hiện tại hắn so với ai khác đều cần đan dược, chính mình sở dĩ như thế cũng chưa có đột phá đến thiên nguyên cảnh, phần lớn là bởi vì đan dược không đủ. Trở về đi tôi, yên tâm sau đó có chuyện gì, thông báo một tiếng, ta giúp ngươi quyết định. Ứng Thừa học cực độ vui sướng vô vô hắn vai nói rằng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Nhiếp Thiên Minh lẩm bẩm nói, đừng quên, ta thực lực tại ngươi bên trên. Ứng Thừa học này có thể nói là bách sự thông, cơ hồ hết thảy sự tình đều có thể biện rõ ràng mạch lạc, tại hắn ở lại khu cũng có nhất định địa vị. Hắn cũng thỉnh thoảng bắt nạt một thoáng nhỏ yếu hơn hắn thiếu niên, hắn Dương Chi là vì cho mình lập uy, nói cho bọn họ biết, ứng thừa học cũng không phải là dễ trọc. Mỗi khi thấy cái này, Nhiếp Thiên Minh không khỏi cười cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thế nhưng gặp phải thiên nguyên cảnh hào thủ, đặc biệt là những loại hung hắn người, ứng thừa học liền trở nên cực kỳ cung kiêm, cung kiêm đến Nhiếp Thiên Minh đã nhìn không được. Nếu là không biết hắn kinh nghiệm, Nhiếp Thiên Minh tuyệt đối sẽ đối với loại người này thịt mũi coi thường, thế nhưng hiện tại cũng chỉ nhìn cho kỳ hắn cú núm. Đối với những loại thiên nguyên cảnh trêu chọc chửi rủa, Ứng Thừa Học luôn có thể thích làm gì thì làm đem những vấn đề này thành công dẫn ra. Có mấy lần Nhiếp Thiên Minh cũng nhịn không được muốn ra tay rồi, thế nhưng Ứng Thừa Học nhưng nói ba xạo lại bắt nó cho hóa giải. Cẩn thận một chút, Kim Thiên Tổ trường đòi về. Gia Hoạt kia cũng không giống như những kẻ đứa ngốc dễ dụ, cho nên bất luận phát sinh cái gì cũng không muốn giao thủ với hắn. Ứng Thừa Học thận trọng nhắc nhở nhếp Thiên Minh. Khe khe gật đầu, hiện tại Nhiếp Thiên Minh trong lòng tức sôi ruột, mấy ngày liên tiếp theo Ứng Thừa Học bị rất nhiều chế cười Ứng Thừa Học có thể chịu đựng được, hắn có thể không chịu nổi. Ngày xưa, Chu Long nói Vũ Nục Nam cung Huyền Hắn thiếu chút nữa phế bỏ chú long cánh tay, hiện nay ngược lại tốt cả ngày chịu đến hơn rồi, tại tiếp tục như thế, hắn đều nhanh biệt điên rồi. Quản hắn công sơn vĩnh là ai? Ngày hôm nay ai muốn dám treo ta, ta liền vô dụng hắn, nhiếp thiên minh thầm nói, mấy ngày liên tiếp nhìn thấy những này thiên nguyên cảnh cao thủ hôn đán sắp mặt, hắn đã sớm xem được rồi. Đem tiểu hát thu lại, nhanh lên một chút. Ứng thừa học đốc xúc nói, bế bao nó, hát huyền hổ cực không tình nguyện phản kháng, xem ra mấy ngày gần đây thật sự là ở nơi nào ngốc được rồi Nếu bởi vì ngươi có thể chạy đến cái này xa xôi sân mạch Đắc tội một hai người lại sợ cái gì nhất thiênên Minh lầm bầm nói hắn thực sự không muốn hiện tại liền trêuọc xảy ra chuyện gì đến vẫn là đem hát huyền bế lên bởi hát huyền càng ngày càng nặng nhất thiên Minh bình thường ra ngoài thời điểm liền đem nó nhốt tại chính mình được bên trong chương 112 đối trọi gay gắt hơi chút bình tĩnh 10 ngày lại qua nhấti Minh dần dần mà thích ứng huyền thiết quáng chràng sinh hoạt bởi cả ngày theo ứng thừa học mà sau ngược lại cũng không có quá nhiều nhân làm có hắn cũng không phải mọi người không muốn bắtạ hắn So với vớiếp thiên Minh mọi người càng muốn trêu chọc ứng thừa học ngoại trừ mỗi ngày nhìn thấy ứng thừa học bị người trêu chọc ở ngoài nhiều nhất chính là nhờ khu người bị cường khu người đến kêu đi hết hơi có chút lời hắn hận lập tức đưa tới một trận đánh độc Rốt cục cảm nhận được ứng thừa học theo như lời nói một cái hậu địa cảnh ở chỗ này không bị đánh chết liền nhất định phải không đúng không đúng nhất thiên Minh lạnh lùng cười cười hắn nếu là biết đã sớm chết đói ở tại trong sân động liền vận mệnh hắn đều chưa từng khuất phục làm sao hướng nho nhỏiền thiết quán chẳng đây mau nhìn đó là cái gì đột nhiên rối loạn tư mừng Mọi người đều hướng trước mặt nhìn tới. Không xong. Nhẹ nhàng đích thì thầm một tiếng, Nhiếp Thiên Minh thần sắc đại biến, nhìn phía đạo kia quen thuộc bóng đen. "Mẹ nhà nó, Thiên Minh, ngươi không là đem nó giam lại sao?" Ứng Thừa Học thần sắc hoang mang, sắc mặt có điểm trắng xám, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn loại này hậu quả. "Ta rõ ràng giam lại, này hơn 10 ngày đều không có vấn đề, chẳng lẽ là trước khi đi, ta đã quên đóng." Thần sắc cũng có chút khẩn trương, dù sao Nhiếp Thiên Minh hiện tại vẫn không muốn cùng Huyền Thiết Quáng Tràng những này thiên nguyên cảnh người là địch, lập tức cũng có chút không biết làm sao. "Nhanh" Ngăn cản con yêu thú kia, không biết hãy hạ mệnh lệnh này, hơn một nửa người lập tức như ong vỡ tổ công tới. Bây giờ nên làm gì? Ứng Thừa Học trong lúc nhất thời cũng hờ rồi, tự nhiên không nghĩ tới cái gì hào chú ý. Nhìn ứng Thừa Học mắt ân cẩn thận, Nhiếp Thiên Minh thoáng bình tĩnh chốc lát, không ngừng tự hỏi. Không cái gì, ta sẽ đem nó mang về là được rồi. Nhiếp Thiên Minh đã khôi phục bình tĩnh, biết chuyện này muốn che giấu là không thể nào. Nào có dễ dàng như vậy. Ta nhìn không thấy 5 phút đồng hồ, công sơn vĩnh gia hỏa kia chuẩn đến, đây cũng là ăn tươi nuốt sống gia hỏa. Ứng Thừa Học ánh mắt lộ ra bất an cực kỳ lo lắng nói rằng: "Đi, ta ngược lại thật ra nhìn, ai dám đụng đến ta Hắc Huyền?" Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, Nhiếp Thiên Minh cấp tốc đuổi tới, phía trước mấy người đã sắp đối với Hắc Huyền hổ hình thành với kính. Ứng Thừa Học chặt một thon chân, bất đắc dĩ nói: "Muốn thực sự là tổ trưởng coi trọng, thật không có cách nào." Mấy cái hậu địa cảnh người nỗ lực muốn ngăn tiệt Hắc Huyền hổ, Hắc Huyền bỗng nhiên mở ra miệng lớn, nhãn lộ ra hung quang, nhào tới. "A!" Bả vai của thiếu niên bị Hắc chảo lấy ra một đạo máu lâm lâm vết tích, lại tiếp theo sông tây ba. Trong nháy mắt lại có ba tên thiếu niên bị hắn chảo tổn thương, rất nhiều người bắt đầu lui về phía sau rụt. Nó chỉ là một con tuổi nhỏ yêu thú. Các người đoạn hắn đường lui, chúng ta từ phía trước hợp lực áp chế nó. Một cái hơi chút lớn một chút nam tử dùng sức vung lên cánh tay, chỉ huy bọn họ. "Tránh ra." Một đạo cực kỳ nhanh chóng âm thanh lọt vào vòng đây, vốn là hung hãn cực kỳ háo hiền hội nhất thời yên tĩnh lại, bám vào Nhiếp Thiên Minh bên cạnh, thế nhưng hai con mắt vẫn tại quét mắt chu vi. Thật có lỗi, này là tiểu đệ rướng đến Hắc Huyền. Bởi khi ra cửa không có đóng kỹ, tự ý chạy ra, chào tổn thương cho vị Thật không phải với. Nói xong, Nhiếp Thiên Minh từ bao bên trong móc ra một bình nhị phẩm linh dược trị thường, đưa cho những này người bị thương. Nhẹ nhàng ho khan một thoáng, Nhiếp Thiên Minh nói tiếp, "Vừa nãy đó là 20 hạt linh dược trị thường, liền tính ta bồi thường đi." Mọi người đều bị sông tới Nhiếp Thiên Minh cho rồi, một hồi lâu mới hiểu được chuyện gì xảy ra. 20 hạt? Bọn họ bắt đầu không ngừng đánh giá cái này 16 tuổi thiếu niên, cái này đi theo ứng thừa học phía sau thiếu niên, lúc đầu bọn họ cho rằng thực lực cũng là cùng ứng thừa học gần như. Thế nhưng không có ai sẽ nghĩ tới, hắn dĩ nhiên nuôi một con như thế dã có linh tính yêu thú. Hơn nữa vừa ra tay dĩ nhiên chính là 20 hạt đàn dược. Hay là bị đột nhiên xuất hiện biến cố chó rồi, dĩ nhiên không người nào dám đối với cái này 16 tuổi thiếu niên ra tay. Như là dựa theo trước đây thông lệ, thiếu niên ở trước mắt sớm đã bị nhân băng thành tám mảnh. Đi thôi, trở về. Nhiếp Thiên Minh có chút tức giận vô một cái nó hồ đầu, trực tiếp hướng về rừng chân đi đến. Hắc Huyền cực kỳ vui vẻ giống lên một thoáng lập tức chạy tới nhếp Thiên Minh phía trước, chút nào không có bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng đến, nó bây giờ nghiễm nhiên đã có một con thiên hồ hủy phòng, chỉ là cái đầu hay là không có biến hóa quá lớn. Hắc Huyền cùng vừa nay ứng kinh hoàn toàn khác nhau, thế nhưng bước đi khí thế cùng với sắc bén móng vuốt vẫn tại nhắc nhở mọi người, nó vẫn là vừa nãy con yêu thú kia. Đi qua chỗ, rất nhiều người lập tức tránh ra, cực độ lo lắng ra hỏa này lại đột nhiên đánh về phía chính mình, dĩ nhiên để những này hậu địa cảnh hậu kỳ người nhìn mà phát khiếp. Hắc Huyền hổ ăn cái gì muốn so với toàn bộ huyền thiết quáng tràng mọi người muốn đắt giá, yêu thú thu hoạch cùng phẩm chất thấp đáng rở, liền ngay cả nhiếp tiên minh chính mình cũng cảm thấy cảm thấy không bằng, đương nhiên cùng địa dương thạch so với, liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Cho nên hiện tại Hắc Huyền Hổ đã có điểm muốn thăng cấp đến Tiên Nguyên cảnh xu thế, nó đi ở phía trước, Nhiếp Thiên Minh thậm chí có chủng loại báo bắt đuổi cảm giác. Vùng này cũng cũng chỉ có 3, 4 người đạt đến Tiên Nguyên cảnh, vẫn là mới vừa đạt đến, cho nên không ai mới vừa lên trước ngăn cản. Thế nhưng trong ánh mắt toát ra đấu kỵ nhưng là có thể nhìn ra thật sự. Mặt sau ứng thừa học thần sắc bất an theo ở phía sau, không phải nhìn hoàn cảnh xung quanh. Cả người quần không có ai so với ứng thừa học càng lo lắng, năm đó hắn là từ Huyền Thiết quáng trường phần thứ 3 khu đi ra, nơi nào thậm chí xuất hiện một ngày chết một người cùng diện. Không phải dị nhân tộc chết rồi chính là những này không phục tổ trưởng người, có thể nói hắn mỗi ngày đều quá đi lo lắng hai hùng tháng này, cuối cùng rốt cục đi tới nơi này. Chính vì hắn trải qua, hắn mới cảm thấy lo lắng, bởi vì không có cái nào tổ trưởng yêu thích bị khiêu chiến quyền uy, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, phía trước Nhiếp Thiên Minh nhưng có thể làm được chuyện như vậy. Không tới 3 phút, tới gần một nửa thiên nguyên cảnh cao thủ, toàn bộ đối với này con hắc huyền hổ cảm thấy hứng thú, chỉ là không ai dám động. Không thèm để ý ánh mắt của mọi người, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi theo tiểu hát hướng về ngược khu bên trong đi đến, phía sau hướng cửa học có vẻ cực kỳ bất an. Công Sơn Vĩnh tụi giải đến. Đột nhiên rối loạn tương mừng, Nhiếp Thiên Minh dương mắt nhìn tới, quả nhiên tới một vị nam tử, vóc người tương đối khôi ngô, tuổi tác có ít nhất 20 tuổi. Rốt cuộc đã tới. Ứng Thư học cực kỳ không tự nhiên nói rằng, cũng không hề hướng về công Sơn vĩnh nhìn tới. Ánh mắt dừng lại mấy, Nhiếp Thiên Minh cũng không thèm lại liếc mắt nhìn, tiếp tục đi. Một hồi tranh đấu không thể tránh được, nếu là sớm muộn đều muốn tới, Nhiếp Thiên Minh cũng không cái gì lo lắng, hắn xác thực không thích gây sự, thế nhưng sự chọp tới hắn, hắn cũng tuyệt không nhường tay. Người đầu chi lấy đảo, ta báo chi lấy lý, như mới vừa mọi cách làm khó dễ, hổ thỏ ngàn lần trả lại. Không sai, không sai, ở nơi này, dĩ nhiên có thể có bực này yêu thú. Công Sơn Vĩnh thấy được Hắc Huyền Hầu, hai mắt lộ ra vẻ tham lam, rất hiển nhiên con yêu thú này hắn muốn. Xong, xem ra tiểu hát thật sự khó giữ được. Ứng Thừa Học vừa nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn xuống, hắn cũng rất yêu thích này con tiểu Hắc, tuy rằng mỗi lần chính mình bỏ nó, Hắc Huyền đều là không tình nguyện. Nếu là bị Công Sơn Vĩnh tổ trưởng đoạt đi, chính mình liền nhìn quyền lực cũng không có. Đến, đến, đến. Ta sờ sờ, các ngươi xem, lại trường lớn một chút cho ta làm thú cỡi như thế nào. Công Sơn Vĩnh hỏi người chung quanh. Người chung quanh lập tức phụ họa theo đuôi nói. Công Sơn Vĩnh muốn đưa tay đi mò, Hán Huyền lập tức trừng lớn hai mắt, lộ ra hung ác hổ thị, cảnh cáo hắn. Người xem một chút nó, còn không cho ta mò, ở cái này khu vực, vẫn không có vật gì ta không dám mỏ. Nói xong, Công Sơn Vĩnh một kia nguyên lực chậm rãi chuyển tới bàn tay đơn thanh, nỗ lực cưỡng chế đi mỏ Hán Huyền. "Công tổ trưởng, ta khuyên ngươi vẫn là không nên đụng nó." Nhiếp Tiên Minh đột nhiên lạnh lùng nói. Công Sơn Vĩnh lúc này mới nhìn về phía Nhiếp Tiên Minh, vừa nhìn chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên tu tú, nhàn nhạt, nhạt cười nói, "Tại sao?" Bởi vì nó là ta." Nhất Thiên Minh lần thứ hai lạnh lùng hồi đáp, không có cho Công Sơn Vĩnh lưu một chút mặt mũi. "Ha ha ha. Chỉ cần tại vùng này, hết thể đồ vật đều là ta." Công Sơn Vĩnh lần thứ hai đưa tay phải ra. "Ha ha ha. Nếu là ngươi giấu tay trái ta tiểu hắc, ta liền chặt ngươi tay trái, nếu là ngươi tay phải sợ nó, ta liền chặt tay phải." Nhất Thiên Minh đầu tiên là điên cuồng nở nụ cười chốc lát, chật vừa tàn nhiên nói rằng, "Công Sơn Vĩnh sắc mặt lập tức trở nên ngâm trầm, trong mắt ra một tia tinh quang, lạnh lẽo nói rằng, "Ngươi biết cái trước bất kính với ta người, hắn ở đâu sao?" ta không để ý hắn nơi nào, thế nhưng nếu là ngươi dám mò nó, ta biết ngươi đem muốn đi đâu. Đối với đe dọa, Nhiếp Thiên Minh từ trước đến giờ không sợ, huống chi liên quan đến đến tiểu hắc đây. Chương 113, làn sóng này chưa yên làn sóng khác lại đến. Thiên Minh, hắn nhưng là Thiên Nguyên cảnh trung kỳ cường giả, liền tính bồi một con tiểu hắc, ngươi cũng không có thể đắc tội hắn. Ứng Thừa Học lôi hắn quần áo một chút, lo lắng khuyên bảo Nhiếp Thiên Minh. Lúc này tiểu hắc tự hồ nghe đã hiểu ứng Thừa Học, hướng hắn giống lên mười tiếng, biểu đạt chính mình bất mãn cùng phẫn nộ. Ta còn là một câu nói kia, liền ngay cả một con tiểu hắc Ta đều bảo hộ không tới, ta còn có lý do gì sống trên coi đời này?" Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng cắt đức ứng thừa học khuyến bảo, thế nhưng là không có một chút nào lùi bước. Công Sơn Vĩnh cũng biểu hiện hứng thú thật lớn, ở cái này huyền thiết quảng trường ngoại trừ tức sắp rời đi Dương Dũng, thật sự không nhớ rõ còn ai dám như vậy nói chuyện với hắn. Một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, Công Sơn Vĩnh đã có thể nghĩ tới Thiếu Niên trước mắt kết cục, hắn xưa nay không hoài nghi mình tư lực, càng sẽ không tin tưởng Nhiếp Thiên Minh có thể vượt quá chính mình. Tại Công Sơn Vĩnh trong mắt, Nhiếp Thiên Minh đã là một cái khuyết cánh tay của Thiếu Niên hoặc chân đáng thương ra hỏa. Hóa ra bị chính mình một trưởng phách độc vỡ toang dáng vẻ. Lúc này hắn trên mặt đã hiện lên một nụ cười, chỉ là này tiêu tiếu ý lại có vẻ cực kỳ dữ tợn. Không có ai sẽ đã quên Công Sơn Vĩnh vẻ mặt, bởi vì lần trước tại chỗ đánh gục một cái thiên nguyên cảnh người cũng là bộ dạng này. Ha ha ha. Nghĩ tới đây, Công Sơn Vĩnh không khỏi chào cười lên. Giờ khác này không có ai sẽ xem trọng nhất Thiên Minh, dù sao Công Sơn Vĩnh thực lực ở nơi nào, một cái hai nam tử 10 tuổi, đã đạt đến thiên nguyên cảnh trung kỳ, này bản thân liền là một loại lực khí Loại này sức phán đoán tự nhiên để bọn hắn cảm thấy Thiếu Niên ở trước mắt coi như là cái tuyệt thế thiên tài, cũng không thể nào tại cái tuổi này trên vượt quá công Sơn Vĩnh, cho nên không có sẽ hoài nghi Nhiếp Thiên Minh sẽ chết rất thế thảm. Một bên ứng thừa học không khỏi sâu hô hai lần khí, hắn mặc dù đối với tình hình như thế đã chết lặng, nhưng là nhìn từ đến Nhiếp Thiên Minh đầu tiên nhìn, hắn liền cảm thấy ra hỏa này không sai, cùng mình cũng hợp ý. Ai, nhẹ nhàng thở dài một thoáng, hắn biết chỉ chốc lát sau, hắn e sợ liền thế Nhiếp Thiên Minh nhà sắc quyền lực đều không có, mà Thiên Minh thi thể khả năng trực tiếp sẽ bị bỏ đến bên dưới vách núi, chuyện như vậy Hắn cũng không biết làm bao nhiêu lần, đáng tiếc, hắn hay là không có nghe ta. Ứng Thừa Học một lần cuối cùng thở dài một hơi, dương mắt nhìn lên. Nghe mới sinh độc không sợ quọng, được, được, ngươi sẽ chết thật thế thảm. Công Sơn Vĩnh rốt cục đánh vỡ loại trầm tĩnh này, lời còn chưa dứt, chân phải dùng sức giẫm một xuống mặt đất, đơn trưởng lập tức như cùng một căn cái thiết chảo giống như răng rắc, đầu ngón tay chỗ, cường đại nguyên lực tại năm ngón tay hội tụ thành từng đạo từng đạo màu vàng kim dao gam, cùng tiếng một tiếng, móng luốt múa, mạnh mẽ chảo hướng về phía Nhiếp Thiên Minh. Âm có chảo. Người chung quanh nhất thời kinh hô lên, Không nghĩ tới Công Sơn Vĩnh dĩ nhiên tới liền khiến cho dùng chính mình tự kỹ, mọi người đều có thể tưởng tượng đến này chảo xuống kết quả. Cảm thụ cái cố này mơ hồ có xe rách không khí sắc nhọn tiếng vang, Nhiếp Thiên Minh sắc mặt khẽ biến thành trầm, giữa hai lông mày để lộ ra bình tĩnh cùng sắc khí, tay trái vờn quanh chỉ hoàng tệ lần thứ hai chuyển lên, thân thể cũng không hề nửa phần di động. Ngay Công Sơn vĩnh ngón tay sắp chạm. Nhập Nhiếp Thiên Minh thân thể thời gian, một cổ cường đại nguyên lực từ thân thể bắn ra, hóa thành một cổ vô hình tinh khí, trực tiếp đem Nhiếp Thiên Minh hướng về tạ đẩy 1 mét, tránh khỏi hắn một đòn. Là vận may Mọi người đều bật tốt lên, bởi vì ngoại trừ loại này giải thích, bọn họ không bao giờ tìm được nữa giải thích hợp lý. Công Sơn Vĩnh trong tay Nguyên Lực phát sinh bùm bùm tiếng vang, mạnh mẽ nói rằng: "Tiểu tử, lần này có thể cũng không phải là vận may có thể giải quyết." chuyện. Không ai có thể tin tưởng Nhiếp Thiên Minh còn có thể tránh thoát Công Sơn Vĩnh lần thứ hai toàn lực một đòn, thế nhưng không có ai nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng ý cười, cùng trong tay của hắn chuyển càng ngày càng nhanh hoạn tệ. Cũng nên kết thúc." Nhẹ nhàng nói một câu, Nhếp Thiên Minh bên trong thân thể tinh thần tự phụ rốt cục không kiềm chế nổi, hết mức chui vào toán hạch bên trong, toán hạch lấy tốc độ cực nhanh vận hành. Không khí trung quanh nhất thời sảng sạt sản vang lên, Nhiếp Thiên Minh toàn thân phát sinh khí tức khủng bố, nguyên lực trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, năm đấm tản mát ra nguyên lực đã tạo thành một cái nho nhỏ gió cuốn. Thân thể chấn động, phát ra một tiếng lanh lành âm thanh, hồ khiếu mà long âm. Nguyên lực trong nháy mắt đạt đến trình độ lớn nhất, với này đồng thời tinh thần lực cũng từ trong thân thể bắn ra ngoài, người chung quanh lập tức cảm nhận được cảm giác gáp bách cường đại. Công Sơn Vĩnh đột nhiên cảm giác được không khí đã độc lại, chính mình như bị người go lên giống như vậy, không thể đậy. Chuyện này, chuyện này. Công Sơn Vĩnh sợ hãi nhìn Nhiếp Thiên Minh trong ánh mắt toát ra tuyệt vọng thần tình. Vốn cho là có thể ung dung liền giải quyết đi thiếu niên, dĩ nhiên ẩn giấu sâu như vậy. Hững, kèm theo một tiếng to lớn tiếng vang, Nhiếp Thiên Minh cực nhanh tốc độ đánh hướng về Công Sơn Vĩnh năm ngón tay. Đùng đùng đùng. Đầu tiên là nghe được một trận lanh lảnh xương gãy âm thanh, nếu Công Sơn Vĩnh thân thể bị chấn động ra 5m, tầng tầng va ở phía sau trên nham thạch. Tất cả những thứ này quá nhanh, nhanh khiến mọi người không có phản ứng lại xảy ra cái gì. Quá mấy, này mới ý thức tới cái này, ng ngủng tự đại Công Sơn Vĩnh bị thiếu niên ở trước mắt một quyền đánh ngã. Nhìn như vậy lực khống chế cùng lực bộc phát Những này Tiên Nguyên cảnh con mắt thẳng tắp trừng mắt nhiếp Thiên Minh, như nhìn thấy ác ma. Công Sơn Vĩnh nằm trên mặt đất trên, sắc mặt dường như cho nguội, hai mắt lộ ra sợ hãi thật sâu, chỉ cần hắn mới biết được này quyền đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. "Công tổ trưởng, công tổ trưởng." Ứng Thừa Học nhanh chóng chạy tới, nâng hắn, quan tâm hỏi, "Ngươi không sao chớ. Công Sơn Vĩnh đang định trả lời, đột nhiên một thanh cương đao sâu sắc xen vào trái tim của hắn, tất cả những thứ này đến quá đột nhiên, thậm chí so với nhiếp Thiên Minh một quyền đánh ngã Công Sơn Vĩnh vẫn đột nhiên. "Ngươi dám?" Một cái bình thường khúm núm Ưng Học Chỉ biết là túi đầu không lưng, không đúng ra hỏa, bị mọi người công nhận vì làm không có tiền đồ nhất ra hỏa, dĩ nhiên một đao đâm chết công sân vĩnh. Mọi người bị này liên tiếp đột biến chóng rồi, ứng thừa học rút ra đao, ở trên người lao hai lần, đem vết máu lao khô, bình tĩnh sen vào trong vỏ đao. Tất cả những thứ này đều bị tại nhiếp thiên minh trong mắt, hắn phản phất nhìn thấy đêm ấy, ứng thừa học liền đâm chết hai cái kẻ thù cảnh tượng, này mới thật sự là ứng thừa học sao. Không ác mà quả cảm. Lao đại, người vẫn thỏa mang đi. ứng thừa học cung kính đối với nhiếp thiên Minh nói rằng Mọi người này mới ý thức tới nguyên lai like đều là Nhiếp Thiên Minh một tay bày ra, Nhiếp Thiên Minh nhìn ứng thừa học hài lòng vẻ mặt, lập tức rõ ràng ý tứ của hắn. Loại người này đáng chết. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nói. Ứng thừa học một mặt nghiêm túc đi tới Nhiếp Thiên Minh trước mặt, nhẹ giọng lầm bẩm nói, sớm biết ngươi có to lớn như vậy thực lực, nên sớm một chút ra tay. Ồ, không phải ngươi nói cho ta biết, huyền thiết quáng tràng đệ nhất sinh tổn quy tắc chính là ngàn vạn chớ trêu chọc quáng tràng tổ trưởng, có lầm hay không a? Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy ứng thừa học nói chuyện như vậy, không khỏi nở cười. Ứng thừa học trầm tư một lát sau, ngược lại cười nói: Haha, ha, ta chỉ nói cho ngươi đệ nhất quy tắc, nhưng đã quên nói cho ngươi biết to lớn nhất quy tắc, này chính là của người đó to bằng nắm tay, liền nghe ai. Sau khi nói xong, ứng thừa học quay về chu vi những này vẫn nằm ở khiếp sợ trạng thái đám người, la lớn, ứng thừa học ta, các ngươi hẳn là đều biết. Hiện tại Công Sơn Vĩnh đứng kinh chết rồi, dựa theo chúng ta huyền thiết quáng tràng bất thành văn quy định, hiện tại Nhiếp Thiên Minh đã thay thế Công Sơn Vĩnh trở thành mới tổ trưởng. Cho nên cái này tổ trưởng uy nghiêm, các ngươi vẫn là không muốn khiêu chiến được, bằng không ta không dám cam đoan là có thể hay không biến thành cái thứ hai Công Sơn Vĩnh. Nhớ lấy, Đây chính là chúng ta mới tổ trưởng, Nhiếp Thiên Minh. Ứng Thừa học cực kỳ cung kính là lớn. Sau khi nói xong, lập tức một lần yên tĩnh, không ai dám khiêu chiến mới quân uy, mấy ngày trước bắt nạt Nhiếp Thiên Minh tiểu niên không khỏi run dậy lên, nếu là truy cứu đi ra, chính mình mạng nhỏ liền khó giữ được. Ho khan hai tiếng, Nhiếp Thiên Minh lông mi run nhúc nhích một chút, khỏe miệng giơ giơ lên, cười nói, "Yên tâm, ta không phải là cái thứ hai công sân vĩnh, cho nên ngươi cũng không cần như hiếu kính loại như hắn hiếu kính ta. Ta cũng không thiếu các ngươi những này tiền nhàn rỗi, đương nhiên nếu như các ngươi thực sự hoa không xong, có thể cho ứng thừa học Còn có này mấy cái trước đây sĩ nhục ta người, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, thế nhưng ai dám nói như thế nữa, cũng đừng trách ta trợn mặt vô tình. Nói xong, Nhiếp Thiên Minh mặt liền biến sắc, nghiêm túc quét qua mọi người, tiện đà vô vô ứng thừa học vai, xoay người mang theo Hắc Huyền Hồ hướng về sẽ đi đến. Không tới sau 5 phút, tới mấy cái thiên nguyên cảnh thiếu niên, chủ động bang Nhiếp Thiên Minh chuyển nơi ở, lại tùy tiện bang ứng thừa học cũng chuyển đã qua. Chương 114, gương sáng. Người anh em, lần này nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta trong vòng 3 năm đều đến không được vị trí này. Ứng Thừa Học cực kỳ cảm động vỗ vỗ hắn vai cảm khái nói: "Ứng đại ca, ngươi là nhiếp thiên minh ta huynh đệ, yên tâm nhiều nhất 2 năm ta nhất định đem ngươi làm ra. Sau 2 năm, ta muốn cho thân thủ của ngươi làm thịt ngươi kẻ thù." Nhiếp Thiên Minh ngắm nhìn phương xa Vân Hải, lẩm bẩm nói: "Được, chỉ cần có dùng đến ta địa phương, ta cảm thấy giúp ngươi làm được." Ứng Thừa Học lần thứ hai cảm động nói rằng, hai năm qua hắn lần thứ nhất cảm nhận được này là bình thường nhân thắng ngày, không cần lo lắng chính mình bởi vì một câu nói khó mà nói, cũng sẽ bị nhân đánh chết. Cười cười, Nhiếp Thiên Minh sợ sở, sở bò tới ghế đá trên hắc huyền hồ lẩm bẩm nói, "Đón lấy cái này tổ trưởng công tác, ngươi chưa hết giúp ta làm một thoáng, ta đối với nơi này cũng không quá quen thuộc." Yên Tâm, "Những này đều bao ở trên người ta. Toàn bộ huyền thiết quáng chẳng không có ai so với ta vẫn quen thuộc nơi này mỗi một bước đột nhiên, cho nên sẽ không cho ngươi đi công tác sai." Ứng Thừa học vỗ vỗ chính mình bộ ngực, hương phấn nói, "Còn có, những này bắt nạt ngươi người, thu bọn họ một ít tiền thuốc thang coi như xong, không có cần thiết làm chết người cũng đừng làm chết người được." Nhất Tiên Minh nhẹ nhàng dặn dò, hắn tuy rằng thấu hận những kẻ nhân, nhưng cũng không muốn biến thành cái thứ hai công sân vĩnh Cái này tự nhiên, chỉ cần hắn không chọc ta, ta sẽ không tìm bọn họ gây phiền thoái, chúng ta mục tiêu là mau chóng đi ra cái này địa phương quỷ quái. Ứng thừa học chăm chú nắm một thoáng nắm đấm, dùng sức nói rằng. Từ từ đường, chậm rãi đi, nhiếp thiên minh nhẹ nhàng bắt được một đoàn sương ngủ, võ đạo, tân hoang, còn có những này. Những này nhìn như phiêu miệu đồ vật giờ khắc này chính sâu sắc rơi ở nhiếp thiên minh trong lòng, chỉ dẫn hắn tiến lên. Thanh minh Sơn Mạch huyền thiết quáng tràng là phong vân hoang đệ nhất đại Đương nhiên nó đồng thời còn chuyên môn vì làm luyện dược sư cung cấp thượng đẳng đồng tra tài liệu. Mà Đệ Nhị Quáng Tràng tuy rằng tự tiểu, thế nhưng là phụ trách vì Lãm Phong Vân môn cung cấp luyện chế linh khí tài liệu, đồng thời phụ trách chế tạo xỉn xích. Đệ Tam Quáng Tràng gian khổ nhất, bọn họ phụ trách khai thác phổ thông quáng tràng cùng luyện chế phổ thông bằng sắc khí kiện. Tại Thanh Minh Sơn mạch nơi sâu xa dĩ nhiên còn ẩn giấu một nhánh cực kỳ bí mật đội ngũ, bọn họ phụ trách bảo hộ thiết an toàn, Nghe ứng học nói, bọn họ là oang chủ dưới cờ quáng kỳ một nhánh tinh bộ đội. Ứng Thừa Học tại Huyền Thiết Quáng Tràng đợi hơn 2 năm cũng chỉ là tình cờ nhìn thấy có mấy người bộ đội dáng rất người, cho nên liền tính như hắn vậy lão nhân cũng đều không rõ ràng. Tất cả những thứ này đối với Diệp Thiên Minh mà nói cũng không trọng yếu, chỉ cần hắn 2 năm kỳ mãn là có thể trực tiếp lao tới nội viện, Huyền Thiết Quáng Tràng hết thảy tất cả đều không có quan hệ gì với chính mình. Thế nhưng đối với Ứng Thừa Học mà nói, này lại bất đồng, hắn nhất định phải biểu hiện đầy đủ được, không ngừng tăng lên, như vậy hắn mới có thể mau chóng đi ra mảnh này Huyền Thiết Quáng Tràng, thực phát hiện mình báo thủ nguyên vọng. Bởi cái này đặc biệt 1 tháng Nhất Thiên Minh cơ hội không có thời gian chuyên môn dùng để tu luyện, cho nên chính mình chỉ là thoáng tăng lên một tầng, thế nhưng cự Ly Thiên Nguyên cảnh trung kỳ vẫn như cũ vẫn có một tầng. Chỉ cần Nhất Thiên Minh đạt tới Thiên Nguyên cảnh chu kỳ, coi như mình không cần toán hạnh, cũng có thể trong nháy mắt giết chết công sơn vĩnh như vậy nhân vật. Gần nhất hứng thừa học giúp mình quản lý quán tràng sự tình, Nhất Thiên Minh cũng lấy sạch đến quáng tràng chuyển động, tìm tới một chỗ cực kỳ thích hợp khu vực, tiến hành tu luyện. Thiên dần dần tối sầm, sơn mạch thời gian muốn so với phong vân môn sớm 2 giờ, cũng so với phong vân môn lạnh rất nhiều. Nhất Thiên Minh mang theo tiểu hạ Tại một chỗ cực kỳ bí mật chốn tu luyện. Ngay gần đây đến, hư không lão nhân cũng đang bận hắn chuyển của chính mình, cũng rất ít hỏi đến Nhiếp Thiên Minh tu luyện, chỉ là lấy sạch giúp hắn luyện 6 hạt địa dương đan, 6 hạt địa dương đan đã đầy đủ gần nhất tu luyện. Địa dương đan, một viên giá trị mấy trăm ngàn hoàng tệ đây. Thật không nỡ ăn đi. Nhiếp Thiên Minh lẩm bẩm nói, thế nhưng vẫn là một cái nuốt xuống, dù sao mỗi ngày cho địa dương thạch hơn 10 ngàn hoàng tệ đang ăn được, hắn đều chưa từng chính mình hưởng thụ loại này giá cao giá trị xa xỉ đồ vật, đương nhiên cũng không phải là quá đáng. Vốn là sơn mạch nguyên lực liền so với bình nguyên muốn thiếu, như không dùng loại này địa dương đan, Nhiếp Thiên Minh phòng trường còn muốn tu luyện một quãng thời gian mới có thể đột phá đến thiên nguyên trung kỳ. Đây là hắn một lần dùng địa dương đan, tại nuốt vào một khắc kia, Nhiếp Thiên Minh liền cảm thấy thân thể đang không ngừng mà thiếu đốt, bên trong đan điền nguyên lực hạt giống không ngừng lan. Nhiều kia cường đại nguyên lực không ngừng tuần hoàn, trên người kinh mạch không ngừng hấp thu địa dương đan mang đến cường đại nguyên lực, Nhiếp Thiên Minh toàn bộ trên trán hơi nóng hừng hơi nóng. Một bên Hắc gầm nhẹ mấy lần hổ, cũng bò xuống, ngủ thiếp đi. Sau 3 giờ, Nhất Thiên Minh rốt cục toàn bộ đem địa dương đan nguyên lực toàn bộ hấp thu, nhẹ nhàng thử một thoáng nguyên lực, trong cơ thể nguyên lực muốn so với trước đó cường đại rất nhiều, mà hắn rốt cục đột phá đến chu kỳ. Nguyên lực hùng hậu mà mạnh mẽ, Nhất Thiên Minh đem bọn hắn thu sạch nhập trong đan điền, này mới chậm rãi hô một hơi. Trên người lỗ chân lông toàn bộ mở ra, nhanh chóng rửa sạch bởi vì tu luyện chảy ra mồ hôi, thân thể trở nên trước nay chưa từng có nhẹ nhàng khoan khoái. Giờ khác này hắn cũng không tiếp tục lo lắng thiên nguyên cảnh tất cả cao thủ, liên tính những này phục rồi thuốc có thể ngắn ngủi tăng lên tới thiên nguyên thần cảnh giới cao thủ, hắn cũng không có gì lo sợ. Đùng Xương cốt xảy ra một tiếng lênh lành nổ vang, nhiều tia nguyên lực xâm nhập đi vào. Nguyên lực tiến vào xương cốt hậu, hiện tại Nhiếp Thiên Minh tại nguyên lực khống chế muốn so với trước đó càng mạnh hơn, đánh ra lực đạo cũng so với trước càng hùng hậu. Đùng. Hững. Lần thứ hai đánh ra hổ khiếu quyển, lần này Nhiếp Thiên Minh hổ khiếu quyền rốt cục đánh ra cực đại tiếng hổ gầm, thế cho nên đem đang ngủ say hắc huyền hổ cũng thức tỉnh, không khỏi giống giận hai lần. Phát hiện cũng không hề gì thường gì, lại nhắm lại nó cảnh giác con mắt ngủ thiếp đi. Tính toán một chút một thoáng đang dự lực, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy vẫn đủ chống đỡ nửa năm. Lập tức cũng liền không có quá nhiều lo lắng. Cùng lắm thì, đan dược sau khi dùng xong, chính mình tại lén lút chạy về đi, mua chút trở về là được. Hống hống, nhanh chóng chạy đến phía trước trên sân nham, Nhất Thiên Minh dùng sức giống lên hai cổ họng, vô vô đã cùng lên đến hát Huyền hai lần, lẩm bẩm nói, đi rồi, lão sư, có hay không cần ta hỗ trợ? Nhất Thiên Minh nhìn liên tục bận rộn hư không lão sư, ngó nghiêng đầu hỏi, có, chính là trước tiên đường đến với ta. Hư không lão sư quay mặt lại, nghiêm túc nói, ta, ta. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nói cái gì. Bình thường đều là hư không lão sư chủ động tìm hắn nói chuyện, không nghĩ tới hôm nay Nhiếp Thiên Minh tâm tình thật tốt chủ động tìm hư không lão sư nói chuyện, dĩ nhiên đạt được như vậy trả lời chắc chắn. Hiện tại ta làm sao cũng là một cái tổ trưởng." Nhiếp Thiên Minh lầm bầm nói. "Tổ trưởng thế nào?" Năm đó ta trưởng quản đại địa chi đạo lúc, cũng không như, như vậy khoe khoang. Hư không lão sư cũng không quay đầu lại, lạnh lùng châm trọng nói. Lần này hắn thật sự không nói ra được thoại, Nhiếp Thiên Minh vốn là ý tứ là chính mình làm tổ trưởng, nếu là lão sư cần thiết cái gì tài liệu, hắn bang lão sư đi kiếm. Ai từng muốn nhợt mặt đối với lạnh cái ngông. Nhìn hư Không lão sư hiếm thấy như vậy vội tử, Nhiếp Thiên Minh cũng không tiện quấy rầy, phòng trừng theo lão sư tính khí, nếu như muốn hắn hỗ trợ, sẽ trực tiếp đưa ra. Chỉ cần lão sư coi trọng đồ vật, lão sư sẽ trăm phương ngàn kế lửa hắn đi đem hắn nắm bắt tới tay, sự thực chứng minh lão sư mỗi lần đều thành công. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Nhiếp Thiên Minh từ thế giới hư không lui đi ra. Gần nhất hắn huyền vừa nặng không ít, cái đầu cũng cao lớn hơn không ít, nhưng hay là không có thoát khỏi hỗ hồ cảm giác, nhưng là công kích lực như ứng kinh đạt đến thiên nguyên cảnh, điều này thật sự là ra ngoài chính mình dự liệu. Hiển nhiên Hắc Huyền tốc độ tu luyện muốn so với đồng loại sắp rồi rất nhiều, ngoại trừ cái đầu ở ngoài, nó cơ hồ có ưu thế áp đảo. Vút vút đó, Nhiễm Thiên Minh trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến. Hắn được cách đồng Dao luyện chế chàng gần nhất, dự định đi nơi nào nhìn. Hắn bây giờ, muốn so với tại Phong Vân môn còn muốn nhàn, chuyện di ứng thừa học đều có thể sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Mình đã bị quan trưởng lão điểm danh biểu dương hai lần, thế cho nên chính mình cũng có chút ngượng ngùng, mỗi lần đều từ chối là ứng thừa học làm hạo. Ai biết quan trưởng lão dĩ nhiên khen hắn khiêm tốn đầy hứa hẹn, là huyền thiết quán trưởng tầm gương. Chương 115 sức mạnh bên trong đồng tàu bên hai vẫn như cũvang lên quan trưởng lãoo này lên ken mạnh mẽ khích lệ tấm gương nghĩ tới đây nhiếp thiên Minh đều lơ đáng mà cười nếu như tấm gương mình cũng sẽ không tới đây lại nói nữa có ai gặp gỡ như vậy tấm gương bất quá đây cũng không phải là không có lợi chính mình 2 năm kỳ hạn đã bị rơi xuống 1 năm dưới chiếu cái tốc độ này không cần cầm trưởng lao đặc xá, chính mình có thể sớm trở về đương nhiên ứng thừa học cũng nhận được giảm hình phạt so với mình rơi xuống còn lợi hại hơn trực tiếp từ 15ạ đến 7 năm phòngương ứng thừa học cũng cho quan trưởng lao đưa không ít chỗ tốt Dù sao mình lên làm tiểu tổ trường hậu, hiếu kính những thừa học người cũng biến hơn nhiều. Thêm vào hắn ngày đó nói, liền là bị người không muốn cho ứng thừa học tặng lễ cũng không được. Hắn mới lười quản những này đây. Vừa vận ứng thừa học cũng cần gấp từ kim đan dược dùng để tu luyện, cho nên vừa vặn nhất cử lượng tiện, cớ sao mà không làm đây. Tới đây đã sắp 2 tháng, ngoại trừ lúc đầu đánh gục công sơn vĩnh sự kiện kia ở ngoài, ngược lại cũng có vẻ cực kỳ thuận lợi. Hiện tại Nhiếp Thiên Minh cảm thấy lúc trước giết chết công sơn vĩnh là cỡ nào cử chỉ sáng suốt, nếu không Nhếp Thiên Minh không biết còn muốn chịu đựng bao nhiêu khó độ mới hoàn toàn phản kháng. Chế tạo đồng đao cũng tính được là huyền thiết quáng tràng một hạng to lớn công trình. Dù sao luyện đan sư ở cái này bát hoang địa vị là không ai bằng, có những tài liệu này liền tương đương với cùng những này cao phẩm luyện đan sư kéo lên một tia quan hệ. Này một tia quan hệ sẽ mang đến ích lợi thật lớn, đây chính là Phong Vân Hoang Hoang chủ nhìn chúng sự, chỉ có quần quật không ngừng đang nỗ Phong Vân Hoang mới có thể tăng lên chính mình thực lực. Nhiếp tổ trưởng, người tới thị sát. Mấy cái chính đang chế tạo đồng theo nhân hỏa Nhiếp Thiên Minh đánh một cái tự bắt chuyện lại tiếp tục vội từng người chuyện. Đối với danh xưng này, Nhiếp Thiên Minh khởi điểm còn không quá thích đứng, sau đó nghe hơn nhiều cũng thành thói quen. Sơ sơ đồng tao, Nhiếp Thiên Minh gật đầu, tuy nói hắn không hiểu, thế nhưng cũng nhìn hư không lão sư Tiểu Đình Hậu, bao nhiêu cũng hiểu rõ một điểm. Biết cái gì là hảo đồng tao, cái gì là phôi đồng tao. Đương nhiên cùng lão sư Tiểu Đình so với, những này đồng tao tính được là thứ phẩm, thế nhưng nếu là cùng bình thường luyện đan đỉnh trên đồng tao so với, đây tuyệt đối là thượng phẩm. Chế tạo đồng tao vốn là không lớn, cho nên nhìn quanh bốn phía, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy cũng không có cái gì để đẽ, liền dự định đi ra ngoài. Tổ trưởng, trước tiên chờ một chút. Đột nhiên một thiếu niên kêu hắn. Nhất Thiên Minh quay đầu lại nhìn hắn một cái, chậm rãi cười nói, "Có chuyện gì không? Nay là một khối đồng nát, cũng không có thể dùng để luyện chế đỉnh, sẽ đưa cho Niếp tổ trưởng đi." Thiếu niên giọng thanh âm cực thấp đối với Nhất Thiên Minh nói rằng, "Đồng nát cho ta làm ạ?" Nhất Thiên Minh vừa định nói ra, nghe cảm cảm thấy không phải đơn giản như vậy, liền hỏi tiếp, "Ở nơi đâu?" "Là này một khối, nhếp tổ trưởng tỉnh xem." Thiếu niên kia móc ra, đưa cho hắn, Nhất Thiên Minh lấy được tay, lập tức cảm giác được khác với tất cả mọi người, vội vàng hỏi, "Như vậy đồng trao tổng cộng có mấy khối? Ta ở nơi này làm thịt nửa năm." Cho tới nay mới tôi liền phát hiện này một khối. Nay một khối hay là ta ngày hôm qua phát hiện, nếu như sau đó tìm tới, ta lập tức giao cho tổ trưởng." Thiếu niên chăm chú trả lời. "Được, khối này đồng nát ta liền nhận, bất quá tuyệt đối đừng nói đi. Còn có ta sẽ cùng ứng thừa học nói một tiếng, sau đó ngươi chính là chỗ này đầu lĩnh." Nhếp Thiên Minh khai báo hai câu, liền để hắn đi ra. "Sờ sờ, Nhiếp Thiên Minh vội vàng đem nó để vào bên người bao bên trong, nhanh chóng rời khỏi chế tạo đồng thao địa phương, trở lại chính mình chỗ ở. Khối này đồng chất liệu tuyệt đối là đẳng." thậm chí có thể sánh vai hư không lão sư tiểu đỉnh chất liệu. Đây còn không phải là nó đặc biệt nhất, lệnh nhiếp thiên minh càng kinh hỉ hơn địa phương chính là, tại đồng tra bên trong mơ hồ truyền đến một tia năng lượng. Loại khí tức này cùng tinh thần tự phụ phát ra khí tức giống nhau như lúc, tuy rằng không phải quá rõ ràng, nhưng nhiếp thiên minh vẫn là nhạy cảm cảm giác được. Không nghĩ tới cái này địa phương quỷ quái, dĩ nhiên có thể được đến như vậy bà bối, nhiếp thiên minh lần thứ hai tinh thần tỉnh táo, lan qua lượn lại nhìn chằm chằm nó xem. Đây đủ nhìn chăm chú nửa giờ, nhiếp thiên minh dĩ nhiên không có một chút đột phá, thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Nó cảm thấy cùng tinh thần tự phù có ngàn vạn kia liên hệ. Đồng dao chất liệu không sai. Đột nhiên hư không lão sư ho khan một thoáng, thở dài nói: "Lão sư, ngươi hết bệnh?" Nhiếp Thiên Minh nghi ngờ hỏi, nhớ tới vừa nãy lão sư còn không nguyện phản ứng chính mình. Hư không lão sư hiếp lại một thoáng con mắt, thản nhiên nói: "Vẫn có một tháng đây." Làm sao sẽ vẫn có một tháng? Nhiếp Thiên Minh muốn hỏi nghĩ như thế nào lên phản ứng hắn, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại bị nuốt xuống. Hư không lão sư xem ra lại coi trọng khối này đồng theo. "Yên tâm, ta sẽ không đánh khối này đồng theo chủ ý." Hư Không lão sư dù sao mấy ngàn năm năm tháng, tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra hắn tâm tư. Xách, xách, ghét nhất bị người vạch trần tình huống như thế, Nhiếp Thiên Minh cực kỳ lúng túng sao một thoáng miệng, xoay mặt lại khôi phục đến cợt nhà trạng thái. "Lão sư, ngươi nói gì vậy? Ngươi mỗi lần không cũng là vì ta chứ, ta có thể hẹp hỏi như vậy mà? Chỉ cần lão sư cần, ta nhất định đưa cho lão sư." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng. "Áo, được rồi. Ngươi đã nói như vậy, ngươi đem tinh thần tự phủ lấy đi rồi, liền đem khối này đồng theo thả chỗ này của ta đi." Thư không lão sư nói dứt lời, lại tiếp theo vội hắn chuyện của chính mình. Vẫn là bị lừa rồi, ta hãy nói đi, chỉ cần lao sư cảm thấy hứng thú đồ vật, hắn tổng thể có biện pháp chiếm được. Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi, âm thầm nghĩ, Lao sư, nơi này thật sự có tinh thần tự phù muốn đồ vật sao?" Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai hỏi. "Phí lời, không có ngươi chừng nó nửa giờ làm gì." Hư không lão sư lường hắn một cái, lầm bầm nói, ở trong mắt hắn, này liền tương đương với nhược trí vấn đề. Phòng trưng tại nói tiếp, cũng sẽ không được cái gì hảo kết quả. Húng liền lão sư tính khí, liền tính hắn biết cũng không sẽ nói cho ngươi biết. Liên Tính nói cho người biết, cũng sẽ không nói rõ rõ ràng ràng. Có lúc Nhiếp Thiên Minh đều lại hoài nghi lao sư, hắn có phải hay không cũng không biết, thế nhưng đa số dưới tình huống, Nhiếp Thiên Minh đều là sai. Tinh thần tự phụ lần thứ hai chậm rãi hướng về đồng tao bên trong xâm nhập, thế nhưng lần thứ hai bị cự tuyệt ở ngoài cửa, liền hắn đều không biết đây là lần thứ mấy. Một lần lại một lần thí nghiệm, thế nhưng hay là không có một tia tiến triển. Nhẹ nhàng lao chùi trên trán buốc lên giọt mồ hôi nhỏ, Nhiếp Thiên Minh đã đầy đủ thử hai cái giờ, liền ngay cả nguyên lực cũng rủng, hiệu quả là số 0. Chẳng lẽ còn muốn dùng hư không lão sư đại địa địa chi đạo mở ra phương pháp sao?" Nhiếp Thiên Minh thì thào nói một câu, hiện tại cũng chỉ có cái biện pháp này. Như loại này năng lượng đặc biệt nếu như không có trận pháp gì củng cố, nó cũng tuyệt đối sẽ không ở chỗ này cái đồng thau bên trong." nhếp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm. Từ đồng thau chất liệu lại xác nhận chính mình suy đoán, hư không lão sư cái loại này luyện đan đỉnh chất liệu vốn là không phải bát hoang bên trong có thể tìm, bởi vậy có thể thấy được cái này đồng thau khác với tất cả mọi người. Xem ra nhất định phải kế tục tu luyện này bản đại địa địa đạo mở ra đại thuật. Nhất Thiên Minh từ toán hạch bên trong chậm rãi đem nó đều đi ra. Mà sau nội dung cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, Nhất Thiên Minh như mày, cực kỳ không rõ tìm hiểu. So với 8 vị trí đầu thức, mà sau xác thực để hắn cảm thấy đau đầu, thế cho nên hắn không thể không nhiều lần quấy rầy Hư Không lão sư, thỉnh cầu hắn chỉ giáo. Lần này Hư Không lão sư đến cũng không có chối tử, bởi vì đại địa chi đạo mình cũng là tại lao sư chỉ đạo hạ mới cực kỳ chậm chậm đạt được tiểu thành. Nếu là triệt để buông tay, Nhất Thiên Minh khả năng cũng rất khó có đột phá. Lập tức Hư Không lão sư buông xuống trong tay tiểu lệnh, kiên chỉ đạo hắn. Tiên chốt địa phương, nhắc nhở Nhiếp Thiên Minh. Liên ngân ấy một điểm lĩnh ngộ, Nhiếp Thiên Minh tại sau 10 ngày, lần thứ 2 học tầng thứ. Thư Không lão sư thỏa mãn nhìn mình đệ tử, chí ít hắn không phải không thừa nhận, Nhiếp Thiên Minh lực lĩnh ngộ muốn so với lúc trước chính mình cao rất nhiều. Hiện tại Nhiếp Thiên Minh đã học được một nửa đại địa chi đạo mở ra đại thuật, hắn tầm nhìn trở nên trước nay chưa từng có chống trải. Lần thứ 2 cầm lên cái khối này bị gác lại mấy chục ngày đồng dao, Nhiếp Thiên Minh tinh thần tự phụ chậm rãi quét mắt đồng dao chỗ hồng, tinh thần tự phụ một kia một kia tìm kiếm. Không tới nửa giờ, Nhất Thiên Minh trung vu thành công đem chính mình tinh thần tự phù đưa vào đồng tàu bên trong. Vụ. Ngay tinh thần tự phù tiến vào trong ngáy mắt, một cố khiến lòng người quý năng lượng chuyển ra, từng tia từng tia năng lượng thông qua tinh thần tự phù nhanh chóng chuyển đến. Mạnh mẽ như vậy. Nhất Thiên Minh kinh ngạc cảm thụ cỗ năng lượng này, nếu là toàn bộ đem chúng nó đều để vào trong cơ thể, hắn thậm chí có thể cảm thấy cỗ năng lượng này trực tiếp đem hắn kinh mạch phá hủy. Ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc hậu, Nhất Thiên Minh lập tức đem tinh thần tự phù từ đồng bên trong rút ra, thế nhưng sắc mặt nhưng lại một mặt phấn khởi. Đây là một cỗ cực kỳ thuần hậu năng lượng. Ít nhất phải cùng lúc trước luyện hóa năm đạo đại địa phù sao chép năng lượng tương đương. Hán "Mẹ, quá cường đại." Chương 116, Toán sư cấp 1. Ha ha ha. Phấn khởi vung vậy bên trong năm đấm, như là vô dụng đại địa chi đạo mở ra miệng lớn pháp, Nhiếp Thiên Minh thật sự hoài nghi mình có thể hay không hiểu thấu đáo bên trong chất pháp, thu được cô năng lượng này. Hưng phấn lần thứ 2 sờ sờ nó, Nhiếp Thiên Minh thế nhưng không có lập tức lần thứ 2 đi vào, hắn muốn làm đến không có sơ hở nào. Hiện tại tinh thần năng lượng liền dường như cá trong chậu, cho nên hắn ngược lại cũng có vẻ không nộ. Có thể được đến như bảo vật này, thực sự là may mắn." Nhiếp Thiên Minh âm thầm thở dài nói, nếu không phải là mình lên làm cái này tổ trưởng, nếu không phải là mình ngày hôm nay trong lúc rảnh rỗi, chỉ sợ cũng cùng cái này bảo vật vô duyên. Chỉ bằng cái này đồng thau mặt trên năng lượng, nếu là bắt được những này phòng đấu giá phòng đấu giá, thật sự không biết sẽ vỗ tới loại nào kinh thiên giá cả. Lúc trước hắn 6 hạt địa dương đang liền đấu giá 10 triệu nhiều vạn hon tệ, nó tuyệt đối muốn cao hơn cái giá này. Nghỉ ngơi một lát sau, Nhiếp Thiên Minh đưa bàn tay ra, đồng thau năng lượng ở đây như ẩn như hiện hiện lên lần thứ hai đem tinh thần tự phụ chậm rãi rót đi vào. Tinh thần tự phụ tiến vào một sát na, tuy rằng Nhất Thiên Minh đã ngồi sung tốc chuẩn bị, thế nhưng thân thể vẫn bị loại ba động này tầng tầng gậy một thoáng. Vội vàng khởi động nguyên lực, giữ vương thân thể. Nhất Thiên Minh bắt đầu từng chút từng chút luyện hóa cô năng lượng này, quá trình cũng cực kỳ không dễ dàng, hơi chút khống chế không lo, liền phản chịu hỗn loạn. Quá hồi lâu, Nhất Thiên Minh chậm rãi mở mắt, lộ ra một nụ cười, rãi đem tinh thần tự phụ thu vào trong cơ thể. Tinh thần tự phụ sau khi tiến vào, lập tức nhanh chóng bắt đầu lưu động, dường như một cô mãnh liệt hồng thủy. Tại tinh thần trong mật đạo đấu đã lung tung tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có tình huống như thế phát sinh chính mình rõ ràng đã tại đồng thao bên trong đem bọn hắn luyện hóa ai biết dĩ nhiên tiến vào vào thân thể hậu lần thứ hai phát tác dường như manh thu giống như vậy tinh thần tự phủ căn bản áp chế không nổi cố năng lượng này nhấp thiên minh nhẹ nhàng hừ một thoáng đem tinh thần tự phủ toàn bộ lãm nhập toán hoạch bên trong toán hoạch như biển rộng giống như vậy mặc cho nó cỡ nào kêu căng khó thuần cuối cùng đều biến thànhu thuận dọn nước mưa tại toán hoạch bên trong chải xôi toán hoạch tại tụ hợp vào cố năng lượng ngày hậu cũng phát ra biến hóa mới ánh sáng xanh lục tăng gọn Không tới mấy hậu, toán hạch trên ngưng kết một cái to lớn ký tự hậu, chậm dại biến thành một cái tiểu nhân, nhỏ bé ký tự, khắc vào toán hạch lên. Đây là toán sư cấp một tiêu chí. Tại cực kỳ chậm chậm tu luyện hạ, Nhiếp Thiên Minh rốt cục đạt đến toán sư cấp một cảnh giới. Trong đó mạo hiểm cùng khổ sở, chỉ có Nhiếp Thiên Minh chính mình rõ ràng. Tất cả những thứ này đến quá đột nhiên, liền dường như trên trời đột nhiên rơi xuống mấy chục triệu hoàng tệ giống như vậy, Nhiếp Thiên Minh đầu tiên là ngẩn ra, tiệt đà điên cuồng quơ năm đẫm, giống giận mấy tiếng. Leng Trên bản đồng thau cũng bị Nhiếp Thiên Minh chấn động đi phát sinh tương đương thành em dễ nghe, một bên Hắc Huyền Hổ nghi hoặc nhìn gần như điên phong chủ nhân, theo giống giận mấy tiếng. Không có dấu hiệu gì ạ?" Nhiếp Thiên Minh đột phá, tinh thần tự phụ từ toán hạch đi ra hậu, có loại thoát thai hoán cốt cảm giác, trước kia vẫn có vài chỗ khô các ký tự, triệt để lòi no đủ lên. Mà hiện tại hắn tinh thần lực chí ít có thể đạt đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ nguyên lực, thậm chí có thể chọn chiến thiên nguyên thần cảnh giới dục đăng kỳ. Trước đó nghe được phàm đại sư từng nói, toán sư cấp 1 có thể sánh ngang nhau tiên nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ. Nhưng là mình cảm giác được hắn thực lực đã đến toán sư cấp 2 thực lực. Cuối cùng Nhiếp Thiên Minh đem tất cả những thứ này quy công ở lại thần kỳ toán học. Đương nhiên chính mình tu luyện đại địa phù cũng muốn so với phổ thông toán sư cao hơn mấy lần, cho nên lực công kích đạt đến loại trình độ này cũng là không kỳ quái. Thế nhưng toán sư cấp một đầy đủ hao tốn hắn gần một năm rưỡi thời gian, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, Nhiếp Thiên Minh thật sự không biết hầu niên mã nguyệt mới có thể đột phá. Thế nào? Ứng Thừa Học nghe được Nhiếp Thiên Minh tiếng giống giận dữ, vội vàng từ trong phòng chui ra, vội vàng hỏi. Vốn là Ứng Thừa Học chính đang sắp xếp huyền thiết quáng tràng nhân viên công tác, thế nhưng nghe được Nhiếp Thiên Minh gần như điên cuồng tiếng gào, lại tăng thêm hắc huyền hổ tiếng gào, cho rằng ra khỏi đại sự. Vội vàng bung ra trong tay sự tình, cấp tốc đẩy ra Nhiếp Thiên Minh dàn phòng. "Ồ, ứng đại ca." "Không có việc gì." Nhiếp Thiên Minh này mới ý thức tới chính mình thất tố, phòng trừng toàn bộ khu vực cũng nghe được hắn giống giận. Hành hảo chính mình địa vị đặt ở đằng kia, ngoại trừ ứng thừa học, những người khác thật sự không dám lại đây. Kiềm chế lại trong lòng mừng như điên, Nhiếp Thiên Minh chỉ là cười ha ha vô vô ứng thừa học bay, hưng phấn nói, "Thật sự không có chuyện gì." Ứng thừa học nhìn thấy hưng phấn bên trong Thiên Minh, tự nhiên biết là chính mình suy nghĩ nhiều. Loại này dáng vẻ tuyệt đối không phải là có việc dáng vẻ, thăm dò hỏi, người anh em, ngươi sẽ không đột phá đi. Haha, ha, có chút ít đột phá, không đáng giá nhất tới. Nhiếp Thiên Minh giờ khắc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, thần sắc cũng khôi phục bình thường. Mẹ ta ơi, lại đột phá. Ứng Thừa Học cảm khái một phen, lúc trước Nhiếp Thiên Minh đi vào thời gian, may mắn là chính mình tại cửa nên tiếp. Nhớ tới ngày đó chính mình còn muốn làm khó dễ Nhiếp Thiên Minh, bị Nhiếp Thiên Minh một quyền đánh đổ tình hình, Ứng Thừa Học không khỏi nợ nụ cười. Nóc cười cái gì? Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ Ứng Thừa Học, mỉm cười hỏi: ha ha, nghĩ đến lúc trước ngươi vừa đến nơi đây tình cảnh, ta còn chuẩn bị trước tiên cho ngươi một cái hạ ma uy." Ưng Thừa Học ha ha cười nói lên. Nhiếp Thiên Minh cũng nở nụ cười, hạ thấp xuống thân thể, đem trên mặt đất đồng thau nhặt lên, đượng vào bên người bao bên trong. Tuy nói đồng thau trên đã không có năng lượng, thế nhưng vẫn là một khối thượng đẳng tài liệu, lại nói nữa, hư không lão sư đã muôn khối này đồng thau. Trình lý cẩn thận tất cả, Nhiếp Thiên Minh cười hì hì nói, gần nhất đa tạ ngươi trợ giúp, ta mới có thể như vậy thanh nhàn. Hai chúng ta ngươi còn khách khí làm gì? Nếu không phải ngươi Ta cũng không có cơ hội này. Hiện tại ta đã có lượng lớn đan dược dùng để tu luyện, phòng trứng đột phá đến tiên nguyên cảnh, vậy chính là này thời gian 2 ngày. Ưng Thừa Học nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh vui vẻ vẻ mặt cũng nợ nụ cười. Được, nhân gặp việc vui tinh thần sảng khoái. Đi, đi uống rượu. Nhiếp Thiên Minh vỗ vỗ hắn vai, bên ngoài hướng về trên núi đi đến. Mặt sau ứng Thừa Học vô một cái hất huyền hồ, cũng nhanh chóng theo đi ra ngoài. Bà tên sâu rượu. Sơn mạch xương ngủ càng ngày càng nặng, Nhiếp Thiên Minh rốt cục đang nhìn đến một kia màu xanh lục. Bất tri bất giác, hắn đã đi tới nơi này hơn 3 tháng. Về mặt công tác, ứng Thừa Học chuẩn bị tất cả. Người anh em, gần nhất ba cái khu mộ các muốn chọn rút mới tổng thể vụ. Nguyên lai tổng thể vụ bởi vì biểu hiện bất suất, đã bị sớm đuổi về nội viện. Căn cứ dĩ vãng quy luật, muốn từ Tam đại tổ trưởng chúng tuyển rút. Lần này ngươi nhất định sẽ được tuyển tổng thể vụ." Ứng Thừa Học hưng phấn nói. "Tổng thể vụ?" Nhất Thiên Minh tinh thần tỉnh táo, mặc dù đối với những này chức vụ không cảm thấy hứng thú, nhưng là có thể lợi dụng một thoáng chức vụ, đi đào một ít hảo bà bối. Nếu như biểu hiện bất suất, còn có thể có thể bị sớm thả ra thủy tiện còn có thể ba ứng thừa học sớm một chút thoát ly cái này địa phương quỷ quái. Hảo, lần này ta muốn bắt hạ cái này tổng thể vụ. Nhiếp Thiên Minh cầm nằm đấm, nhìn phương xa, chỉ cần hắn muốn lấy được đồ vật, vẫn không có hắn người nào có thể ngăn cản hắn. Tổng thể vụ chọn lựa tin tức không tới trong vòng 2 ngày, toàn bộ huyền thiết quảng trường liền truyền ra. Tam đại người được đề cử, Nhiếp Thiên Minh, Lỗ Thái, còn có Cao Điển. Ứng thừa học đối với Cao Điển rất quen thuộc, năm đó hắn tại đệ tam khu nhỏ thời điểm, Cao Điển cơ hồ mỗi ngày tất dàn hắn, lúc đó Cao Điển còn không là tổ trưởng. Không nghĩ tới ứng thừa học rời khỏi sau nửa năm, hắn dĩ nhiên làm tới tiểu tổ dài ra. Mỗi lần nghĩ đến Cao Điển, ứng thừa học liền sẽ nghĩ tới hắn quật chính mình mặt giáng dấp. Còn hắn nữa đem Cao Điển đánh chết người, ném vào bên dưới ngọn núi tình cảnh. Lỗ thái, ứng thừa học cũng chưa quen thuộc, lúc đó hắn biết có thể tại Huyền Thiết Quáng Tràng hỗn đến tổ trưởng cái này trước vụ người, lòng dạ độc ác là chuẩn bị điều kiện. Ứng thừa học đem hắn biết tình huống như thực chất nói cho Nhiếp Thiên Minh, nhưng đối với hắn thực lực, ứng thừa học chút nào không có hoài nghi. Nghe được ứng thừa học miêu tả, Nhiếp Thiên Minh hiểu muốn đối phó như vậy người nhất định phải lấy bạo chế bạo là cái này Huyền Thiết Quáng Tràng hay nhất thủ đoạn. Đối với hai người kia, Nhiếp Thiên Minh cơ bản không cần làm ơn, đừng nói hai người bọn họ. Coi như là Quan Trưởng lão, hắn cũng không có 10 phần nắm chặt thắng chính mình. Chương 117, thêm một đối thủ. Sau 2 ngày, sương mù vần quanh, Huyền Thiết Quáng Tràng tới sắp tới 1 phần 3 người. Mọi người lo lắng chờ đợi lần này người phụ trách, Quan Trưởng lão. Nhẹ nhàng ho khan mấy lần, Quan Trưởng lão dùng hắn theo thói quen ngữ điệu nói rằng, đời trước tổng thể vụ bởi vẻ mặt đột suất, đã sớm trở về nội viện. Vì càng tốt hơn quản để ý đến chúng ta Huyền Thiết Quáng Tràng. Chúng ta mới cử hành cái này chọn lựa lại tái. Phía dưới ta tuyên bố thi đấu danh sách, Nhiếp Thiên Minh, Lô Thái, Cao Điển, còn có một vị là đặng chắc. Dĩ nhiên là bốn người. Người phía dưới lập tức nghị luận sôi nổi, suy đoán đặng chắc là ai vậy. Đột nhiên xuất hiện biến cố để những người khác hai cái người được đề cử cảm thấy giận mình, tuy rằng bọn họ nghe qua Nhiếp Thiên Minh đơn quyền anh cũng công sơn vĩnh sự tình, nghĩ đến hơn phân nửa là cố ý khoa trương. Nhưng là đối với cái này gọi đặng trắc người, bọn họ cũng không biết một tí gì. Nhiếp Thiên Minh đến có vẻ cực kỳ bình tĩnh, không hỏi hắn là ai vậy. Tới một người đánh một cái miễn cho phiền phức. Phân tổ rất nhanh sẽ phân được rồi, Nhiếp Thiên Minh đối thủ là Lỗ Thái, không có đánh vào cao điển, không thể thế ứng thừa học báo thủ, trong lòng không khỏi có điểm tiếc nuối. Sau đó vừa nghĩ, chỉ muốn ra hỏa kia thăng cấp, đến thời điểm mạnh mẽ đánh một trận cũng không muộn. Lỗ Thái thân hình cực kỳ gầy gò, thế cho nên Nhiếp Thiên Minh một lần lo lắng, hắn có hay không bị gió trực tiếp thổi đi. Ngoại trừ thân hình ý ở ngoài, nhất làm người ta khắc sâu ấn tượng chính là hắn mũi, con tiêm mũi. Mỗi lần nhìn thấy như vậy người, Nhếp Thiên Minh liền không nhịn được nghĩ đến mẹ khi còn bé giảng cố sự. Bởi vì trong chuyện xưa vừa xuất hiện hung tàn người, tổng hội đề cập hắn này công tiếng núi. Phí lời cũng không nhiều lời, lần này tổng thể vụ ta tình thế bắt buộc. Lỗ Thái sờ sờ hắn này lấy núi, âm u nói rằng: "Vậy thì nhìn ngươi nắm đấm có đủ hay không cứng rắn?" Nhiếp Thiên Minh quát lạnh nói: "Hai người cũng không cần nói cái gì nữa, thành giả vì làm vương bại giả khấu, thực lực mới là trọng yếu nhất." Lạnh khiếu một tiếng, Nhiếp Thiên Minh gào thét lên, trên nắm tay nguyên lực đã cấp tốc tụ lại lên. Thiên nguyên cảnh chu kỳ. Lỗ Thái hít sâu một hơi, xem ra đồn đại không phải hư, chính mình muốn cẩn thận một chút. Hừm. Quát to một tiếng, Lỗ Thái lập tức khởi động với lực, hướng Nhiếp Thiên Minh đánh tới. Đúng. Đột nhiên Lỗ Thái cảm giác Nhiếp Thiên Minh như một tảng núi, nghiền ép lên đến, không cho hắn một tia thở dốc cơ hội. Bành. Mấy qua đi, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng sở sở hơi tê tê nằm đấm, con mắt hiếp lại nhìn bị đánh văng ra 3 mét Lỗ Thái, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. "Ngươi." Lỗ Thái nói ra một ngụm máu tươi, thật không nghĩ tới, tử thí đã vậy còn quá nhanh liền kết thúc. Ta làm sao có khả năng liền hắn một quyền đều tiếp không được đây? Ta không cam lòng. Gặp gỡ Nhiếp Thiên Minh đánh đổ công sơn vĩnh người lần thứ hai phát ra kinh hồ, bởi vì một quyền này, Nhiếp Thiên Minh hiển nhiên vô dụng đem hết toàn lực, hắn thực lực lại để cao. Đưa lưng về phía lốt thái, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi đi xuống bậc thang, hướng về một cái khác khán đài đi đến. Vụ. Đột nhiên tinh thần tự phù chấn động lên, Nhiếp Thiên Minh cảm giác được phía sau lưng có ngũ chi linh khí đánh tới. Mẹ kiếp, dĩ nhiên đánh lên ta. Vẫn là linh khí. Nhiếp Thiên Minh không khỏi tức giận một tiếng, xem ra cái này hai khu khu mỏ gặm, sát thực có không ít đáng giá đồ vật. Thân thể bỗng nhiên vừa nghe Nguyên lực lập tức hình thành một đạo vô hình bảo hộ mô, ngũ chi linh khí thế tiến công lập tức chậm lại, cuối cùng từng cái hạ rơi xuống mặt đất. Người dám đánh lén ta?" Nhiếp Thiên Minh ở phía sau lạnh lùng nói, cánh tay run lên, một đạo hắc khí nhanh chóng từ bàn tay xuyên ra. Hắc khí tốc độ muốn so với Lỗ Thái linh khí nhanh hơn mấy lần, hắc khí lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai sen vào hắn trong thân thể. Dưới đại nhân chỉ biết là Lỗ Thái đánh lén Nhiếp Thiên Minh, nhưng không biết Nhiếp Thiên Minh khi nào ra tay. Nhiếp Minh cười lạnh xoay người lại, nhặt lên ngũ chi linh khí, cấp tốc lao Lỗ ý niệm, trọng mới ra nhập chính mình ý niệm. Về Ngón tay nhẹ nhàng run lên cắm ở lỗ thái trái tim truy thủ lại lấy tốc độ cực nhanh trở lại nhất thiên Minh trên bàn tay hắn trực tiếp hướng bên người bao ném đi đi mọi người đây là mới phát hiện lỗ Thái đã chết lấy tốc độ cực nhanh chạy tới một cái khác địa điểm tỷ trí nhất thiên Minh phát hiện bên này cũng kết thúc cao điiền lặng lặng nằm ở trên mặt đất trong lòng chạy một bãi vết máu ngăn ngắn mấy phút đồng hồ hai chàng bốn là thế lực ngang nhau thì thế cứ như vậy kết thúc thất vọng khiết sợ sợ hãi viết tại trong lòng mỗi người tiếp theo chính là ng đặng chắc quay mặt lại lạnh lùng nói đến, liền hiện tại đi. Nhiếp Thiên Minh khẩn đi hai bước, nhanh chóng đạp đến trên đài. "Hảo." Đặng chắc xoa xoa bắn đến trên mặt vết máu, lạnh lùng nói. "Lông mi run lên, Nhiếp Thiên Minh đi tới hắn trước người, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Đặng Trác, lẩm bẩm nói, "Ta không phải cao điển, nhưng ta nhớ ngươi sẽ là lốt thái. Gió lạnh bèo bèo thổi, mỗi người tâm bên trong đều khẩn trương vô cùng, hai người gần như cùng lúc đó giết chết đối thủ. Thực lực cũng nên không kém nhiều, ứng thừa học khẩn trương nắm lòng bàn tay, tuy rằng hắn đối với Nhiếp Minh rất có lòng tin, thế nhưng Đặng Trác dĩ nhiên có thể tại mấy chiêu bên trong giết chết hắn. Nói rõ hắn cũng có thực lực như vậy. Đặng chắc sắc mặt tràn ngập ý cười, tựa hồ đã thấy được Nhiếp Thiên Minh ngã xuống trong ngáy mắt. Trong bàn tay nguyên lực tăng gọn, trên người thậm chí có một cỗ nồng hậu năng lượng, lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều thêm một cây chủy thủ, chủy thủ trên vết máu có vẻ cực kỳ chói mắt. Nhiếp Thiên Minh liếc mắt liền thấy đi ra đặng Trác chủy thủ trên tay là một cái linh khí, ít nhất là sơ cấp trung thượng thừa linh khí. Này, trong tay của người linh khí hẳn là giá trị 1 triệu hoàng đi. Đột nhiên Thiên Minh hỏi một cái rất vấn đề kỳ quái, thế cho nên đặng Trác trong lúc nhất thời không có phản ứng lại. Vậy thì tốt. Ta đến thời điểm đem nó đấu giá, gần nhất thiếu tiền xài. Nói xong câu đó hậu, toàn trường ồ lên, đặng Trác sắc mặt lập tức âm trầm lại, chủy thủ trong tay vèo veo tìm lại đây. Chủy thủ hoa một vệt bóng đen cấp tốc hướng về Nhiếp Thiên Minh kéo tới, chủy thủ mang đến kinh khí, tại không thở phì phò văn vọng. Chẳng trách có thể nhanh như vậy liền giải quyết cao điển, nguyên lai là thiên nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ. Thứ nhẹ một thân, Nhiếp Thiên Minh cũng không tránh né, lật bàn tay một cái, mặc dao từ bên người bao bên trong hiện ra, trực tiếp chặn lại rồi đối phương chủy thủ đừng đi. Đinh. Một tiếng cực kỳ thẳng thắn âm thanh phá vỡ không khí. Chuyển tới trên trời cao Làm sao có khả năng đặng chắc mặt liền biến sắc dẫn mình nhìn cảnh tượng trước mắt chính mình truy thủ đụng tới tớiếp thiên Minh mặc đau hầuu trực tiếp rơi xuống trở về đặng chắc nhìn thấy dường như phá sản chi quyển truy thủ dùng sức một chiêu thu hồi lại đặng chắc không khỏi lần thứ hai đánh giá cẩn thận thiếu niên ở trước mắt, mắtếp Thiên Minh trấn định cùng ngạo khí tại vừa nãy chặn lại bên trong triển lộ không bỏ sót ta nói rồi ta không phải cao điển nhưng ngươi sẽ là lỗ tháiếp thiênên Minh cực kỳ bình tĩnh nói rằng giờ khác này trên người hắn tỏa ra khí tức đã vượt qua bất luận người nào Đó là một loại quyết đoán, không gì sánh được quyết đoán. Đặng chắc khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, khóe mắt có chút có quắp, tại thiếu niên này trước mặt, hắn lần thứ nhất sinh ra một loại thất bại cảm giác. Như hắn như vậy cao ngạo người, làm sao có khả năng khoan dung chính mình có loại cảm giác này. Vụ, tinh thần lực, cũng không khỏi thất kinh, đối phương dĩ nhiên cũng là một cái toàn sư. Đặng chắc thân thể nhảy tới trước, truy thủ lần thứ hai cắt phá trời cao, mang theo một tiêu càng mạnh mẽ hơn lực đạo, đâm hướng về Thiên Minh. Đối diện tầng tầng vô một trượng, mạnh mẽ nguyên lực tầng tầng đánh nát trên đất nham thạch, Nhiếp Thiên Minh tiếp theo lực bắn ngược vọt lên bầu trời. Đặng chắc truy thủ đâm về phía Thiên Minh Di lưu hạ tàn ảnh hậu, một lần nữa bị tinh thần lực hướng lên trên đời đi, đâm hướng về không trung nhiếp tiên minh. Mà lúc này Nhiếp Thiên Minh cũng vừa hảo hướng phía dưới lạc, cự ly truy thủ cũng càng ngày càng gần. Vậy chúng ta liền xem xem rốt cục ai tinh thần lực càng mạnh hơn. Gâm nhẹ một tiếng, Nhiếp Thiên Minh tinh thần lực tại toán hoạch điều phối hạ, cấp tốc chụp tới truy thủ. Lúc này truy thủ đã chống đỡ đến thiên minh bàn chân, thế nhưng là cũng không còn nửa phần lực đạo. Lúc này Nhiếp Thiên Minh tinh thần tự phụ như thông linh giống như vậy, cấp tốc cuốn vòng quanh đặng Trác tinh thần lực nhanh chóng hướng về Đặng chắc chạy đi. Tinh thần lực ra hóa này, lần này hắn khiếp sợ muốn so với lần trước càng to lớn hơn, hắn cảm nhận được trước nay chưa bao giờ có áp lực, dường như đại địa chậm rãi đem hắn thôn phệ đi. Không muốn, không muốn. Đặng chắc dường như điên mất giống như vậy, nỗ lực lợi dụng nguyên lực khiêu đi tinh thần tự phụ vây quanh, Nhiếp Thiên Minh lại há có thể để hắn thực hiện được. Lúc này một tia đại địa giống như tinh thần lực từ Nhiếp Thiên Minh dưới chân chậm rãi truyền vào hắn thân thể, vững vàng bao lấy Đặng Trác, nửa phần không được di động. Không, ta toán hạch. Đặng Trác đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn toán hoạch bị Nhiếp Thiên Minh ngay cả dễ bưng lên, phát ra nhiều tia màu vàng nhạt một phiến từ hắn trong cơ thể chậm rãi bị kéo ra. Đặng chắc dùng tay liều mạng cầm lấy, thế nhưng là chút nào không có một điểm biện pháp nào. Nhiếp Thiên Minh mau dừng tay. Quan trưởng lão đột nhiên lớn tiếng quát, cấp thiết ngảy ra ngoài. Chương 118: Bạo động. Đã muộn. Mặt chấm xuống, đồ vật đến tay, Nhiếp Thiên Minh khi nào thả ra, cấp tốc đem Đặng chắc bản mạng hoàng hoạch bắt vào tay trong lòng bàn tay, chỉ chốc lát sau bị chính mình toán hoạch nuốt xuống. Đặng Trắc thân thể lập tức ngã xuống, giờ khắc này, hắn triệt để độ Quan trưởng lão, yên tâm ta sẽ không lấy mạng của hắn." Nhiếp Thiên Minh từ trên mặt đất nhặt lên chủy thủ trực tiếp để vào bên người bao bên trong, sau đó đối với quan trưởng lão cười cười nói rằng, dù sao quan trưởng lão đã cầu tình, trước hết lưu lại hắn, cái này mệnh. "Đã mượn, đã mượn." Quan trưởng lão âm thanh lập tức yếu đi rất nhiều, hắn vui đùa một chút không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên phá hủy đặng chắc bản mạng toan hạch. "Nhiếp Thiên Minh, người gây rắc rối. Đã gây họa." Nhiếp Thiên Minh nghi hoặc nhìn thần sắc lo lắng quan trưởng lão, làm bộ không rõ hỏi. "Bất quá trong lòng hắn âm vui sướng, tới đây đến người, ai không có gặp rắc Thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái. Ngươi biết cái này người trẻ tuổi là ai chăng? Quan trưởng lao tức giận nhìn hắn, vội vàng khiến người ta đem đặng chắc khiên xuống đi trị liệu. Không biết, nếu tham gia cuộc thi đấu này, thủ thương liền khó tránh khỏi, thua không nổi cũng đừng loạn. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nói. Quan trưởng lão lường hắn một cái, lầm bầm nói, hắn là thiên hoang trong thành nổi danh đại sư trung đại sư đệ tử đắc ý, tương lai hắn trách tội xuống, ngươi cũng không đảm đứng nổi. Ta mới mặc kệ hắn là đệ tử của ai, chờ đến nội thành lại nói. Đến thời điểm, hắn ra chiêu gì, ta đều tiếp theo. Nhếp Thiên Minh vung một cái tay áo, trực tiếp rời khỏi. Bất quá cũng là một cái toán sư mà thôi, sau một năm, vẫn không biết ai tìm hai tính số đây. Nhếp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, vô vô ở một bên chờ đợi hắn ứng tự học, đi. Phía sau quan trưởng lao hú hán nhìn hắn, lầm bầm nói, thật nên lại quan người 2 năm. Ứng thừa học, ngươi biết Trung Đại Sư là ai? Nhếp Thiên Minh hỏi. Nói rằng Trung Đại Sư, liền không thể không nói nội thành phân bố. Nội thành có thập thành, nghĩ đến cái này ngươi cũng nghe quá. Thập trong thành có tứ thành có toán sư thân ảnh Hoang thành là to lớn nhất toán sư tập kết địa, mỗi hai năm, bọn hắn đều tới đó tập hợp. Mà hoang thành to lớn nhất toán sư hội nghị tự nhiên biến thành bọn họ giao lưu khu vực. Mà cái này trung đại sư chính là toán sư hội nghị một tên lý sự, ta nhớ được ta đến năm ấy, hắn ứng kinh đạt đến toán sư cấp 2. 2 năm trôi qua, nhiều nhất hẳn là đến cấp 3 toán sư. Ứng thừa học căn cứ chính mình hiểu rõ từng cái nói cho hắn biết. Nguyên đến có chuyện như vậy, nói ta như vậy là tội, to lớn nhất toán sư hội nghị. Nhiếp Thiên Minh nhỏ giọng nói thầm hai câu. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Tướng thừa học không nghe thấy Nhiếp Thiên Minh nhỏ giọng nói thầm, hỏi: "Không cái gì, ngày hôm nay có chút mệt mỏi, ta đi về trước." Nhiếp Thiên Minh hướng về hắn khoát tay áo, chào hỏi một thoáng Hán Huyền, nhanh chóng đi vào chính mình giá phòng. "Binh tối tướng đỡ, không có gì đáng lo lắng." Nhiếp Thiên Minh an ủi một thoáng chính mình, trực tiếp nằm vật xuống trên giường. Ngày mai, quan trưởng lão tuyên bố Nhếp Thiên Minh trở thành mới tổng thể vụ, phụ trách ba cái khu mỏ cặng giám sát công tác. Hiện tại Nhếp Thiên Minh muốn nhất đi địa phương chính là đệ nhị khu mỏ cặng, nơi nào phụ trách khai thác linh khí tài liệu. Cách mấy ngày Nhất Thiên Minh mang theo ứng thừa học trực tiếp chạy đi đệ nhị khu mỏ cảng, hiện tại toàn bộ huyện Thiết quảng trường không có ai không nhận ra Nhất Thiên Minh, cái này mới tổng thể vụ. Vừa đến đệ nhị khu mỏ cảng, đệ nhị khu mỏ cảng mới tổ trưởng liền lập tức ra đón. Chúc mừng Nhất huynh huynh thăng tổng thể vụ chức vụ, tiểu đệ Phương Siêu ở chỗ này cho người chúc. Phương Siêu cực kỳ cung kính nói, "Phương Siêu huynh đệ ngươi cũng không phải là lên cấp sao?" Đại gia cùng vui cùng vui. Nhất Thiên Minh hà ha nụ cười. Phương Siêu cũng biết Thiên Minh đi tới nơi này ngôn nhân, đệ nhị khu mỏ cảng rằng rất nhỏ, Thế nhưng những mảnh linh khí tài liệu nhưng là cực kỳ quý hiếm. Hàng năm nội thành trung đô có người tới nơi này mua những tài liệu này, nơi này cũng là phong phú nhất khu mỏ gặp. Cho nên phương Siêu cũng không có để Nhiếp Thiên Minh đề cập, lập tức sắp xếp nhân điều một chút thượng thừa tài liệu giao cho hắn. Nếu mục đích đã đạt đến, Nhiếp Thiên Minh cũng không có ý định ở thêm chốc lát, lập tức mang theo ứng thừa học trở về. Nên đồ vật đến tay đã tới tay, Nhiếp Thiên Minh cũng là lười sen vào nữa để ý đến bọn hắn, lần thứ hai tu luyện. Thiên dần dần mà tuổi sầm, Nhiếp Thiên Minh ở cái này yên lặng địa phương kế tục tu luyện. Đột nhiên thiên bầu trời vang lên cự lôi, bầu trời tức thì điện điểm lôi minh. Tại huyền thiết quảng trường phát sinh xét đánh là bình thường sự tình, thế nhưng giống như vậy tình huống, Nhiếp Thiên Minh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đùng! Một tiếng càng kịch liệt hơn tiếng sấm tại đệ tam khu mở quản bầu trời chuyển đến, ngay sau đó một đạo tia chấp màu tím từ bầu trời bổ xuống, cực kỳ khủng bố, liền ngay cả bên cạnh Hắc Huyền Hổ đều bị dọa cho sợ rồi. Màu tím lôi nguyên, nhanh, nhanh đệ tam khu mở quản. Không lão sư vội vàng nói. Đó là cái gì? Nhiếp thiên Minh mò hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh đi là được rồi. "Cứ không lão sư cấp thiết thúc dục. Đi, Tiểu Hắc." Nhẹ nhàng vỗ một cái Hắc Huyền, Nhiếp Thiên Minh lập tức hướng đệ Tam khu mỏ quặng chạy đi, một bóng người một đạo hổ ảnh nhanh chóng biến mất ở dưới tấm màn đen. Không tới 20 phút, Nhiếp Thiên Minh mang theo Hắc Huyền hổ đã đến đệ Tam khu mỏ quặng. Đệ Tam khu mỏ quặng như một cái to lớn chậu than thiếu đốt, tự tiếng sấm hạ, càng thảm liệt hơn khóc hào âm thanh từ đệ Tam khu mỏ quặng truyền đến. Nguy rồi. Hướng bên trong vừa nhìn, Nhiếp Thiên Minh ý thức điều tính rất nghiêm trọng, đệ Tam khu mỏ hiện tại loạn tung lên, tùy thời lúc nào cũng có thể phát sinh bạo loạn. Đi. Nhất Thiên Minh giống giận một tiếng, cấp tốc xông vào. Bạo động rồi. Dị nhân tộc bạo động rồi. Không muốn nghe nhất đến tin tức vẫn là chuyển đến, đệ tam khu mỏ Quảng tuy rằng không là trọng yếu nhất khu mỏ Quảng, thế nhưng là là tồn tại uy hiếp to lớn nhất một cái khu mỏ Quảng, nơi này nhân số đạt đến 20000 người. Mà bắt lấy lại đây dị nhân tộc liền chiếm 15,000 người, một khi bắt đầu bạo động, tổn thất nặng nghề. Không tới 3 phút, toàn bộ khu mỏ Quảng loạn thành hỗn loạn, tê tiếng la liên tiếp. Hừng hực khói đặc làm cho cả khu mỏ trở nên mơ hồ một mảnh, khắp nơi có thể nhìn thấy mưu chém giết răng rắc. Nhất Thiên Minh cấp tốc sông tới xuống, phá tan mấy người dị nhân tộc phản loạn người hậu, bắt được một cái phong vân hoa người, vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Nhất tổng thể vụ, vừa nãy một trận cừ lôi, đánh chết sắp tới 200 dị nhân tộc nô dịch, bọn họ hiện tại đã bạo động. Không đợi hắn nói xong, Nhất Thiên Minh liền đem hắn ném đi ra ngoài, nhanh chóng hướng về hôn loạn khu vực chạy đi. Trước tiên đừng để ý tới bọn hắn, nhiều như vậy dị nhân tộc, chỉ bằng ngươi một cái, không giải quyết được vấn đề. Nhanh lên một chút đi lấy mẫu tím lôi nguyên, hư không lão sư cấp thiết tốc dụng. Cũng được. Tiểu Hắc, theo sát. Nhất Thiên Minh quay đầu hướng Hắc Huyền Hổ hô một tiếng, lập tức hướng về Lôi Nguyên Địa khu chạy đi. Hô! Đùng! Mấy tên dị nhân tộc nô dịch bị Nhất Thiên Minh đụng phải máu thịt bé bé, hắn cũng bất chấp lau mặt trên máu tươi, kế tục trong chiều chạy đi. Ở trong đám người, Nhất Thiên Minh rốt cục nặn ra một con đường máu, đến cái kia hắc đen hang lớn. Năng lượng thật là mạnh mẽ a. Một cỗ năng lượng đốt cháy khét nguội vị từ hang lớn chu vi chuyển đến, bên cạnh có mấy chục cái huyết nục dị nhân tộc thân thể, Nhất Thiên Minh hướng về hang lớn nhìn tới, một tia nhàn nhạt tử quang không ngừng ngọ ngậy. Đùng! Không có nửa điểm do dự, Nhất Thiên Minh nhảy xuống, Hắc Huyền cũng theo sát nhảy xuống. Nhất Thiên Minh dẫm bị đốt cháy xác thi thể, nhanh chóng đi tới nơi kia, hào quang màu tím từ một khối không lớn khối thép truyền đến. Khè khè. Hào quang màu tím không ngừng phát sinh yếu đốt điện lưu, phát sinh từng kia từng kia tiếng vang. Nhanh, đem nó đưa vào chỗ này của ta. Hư Không lão sư sốt ruột, Nhất Thiên Minh chưa từng có thấy lão sư gấp gáp như vậy, lập tức móc ra màu xanh ra trời bao bao, đem nó vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, Hư Không lão sư cực kỳ hưng phấn đều. màu tím luôn nguyên, ha rốt cục bị ta chiếm được cũng cố không tới hỏi lão sư, tình huống bên ngoài thật sự là quá nguy cơ, Nhất Thiên Minh lập tức mang theo hát Huyền Hổ lại bỏ lên. Chương 119, ngàn cân treo sợi tóc. ngăn ngắn 5 phút đồng hồ, đã kinh biến đến mức máu chạy thành sông, khói đặc cùng máu tanh khắp nơi có thể thấy được. Bang, bang, bang. Nhất Thiên Minh từ bên người bao bên trong móc ra cung tiễn, nhanh chóng bắn ra 3 mũi tên, toàn bộ bắn chúng dị nhân tộc đầu, nhất thời hóc vỡ toang. Hắc Huyền Hổ cực kỳ hung ác tới hai cái dị nhân tộc nô dịch, hổ lên, đem bọn hắn đầu chảo mở ra. Hắc Huyền hiện ra thiên hổ giá tính một mặt. Lần thứ hai hung ác đánh về phía xa hơn dị nhân tộc. Nhiếp Thiên Minh lo lắng Hắc Huyền sẽ bị cao cường dị nhân tộc công kích, lập tức giống lớn một tiếng, "Tiểu Hắc, trở về." Hắc Huyền dùng sức một trảo, lúc này mới xoay người lại, chạy đến Nhiếp Thiên Minh bên người. Ẩm. Một tiếng to lớn tiếng vang từ không trung chuyển đến, Nhiếp Thiên Minh hướng về trên không nhìn lại, nguyên lai cái khác mấy cái khu mỏ cũng phái người đến trợ giúp, bởi cái khác hai cái khu mộ cũng muốn phòng ngừa cái khác dị nhân tộc công kích, cho nên phái lại đây người, chỉ là như mỗi bảo biển. A. Đột nhiên phía trước tiếng kêu thảm thiết càng mãnh hơn. Nhất Tiên Minh nhìn thấy hơn chằng con yêu thú từ bốn phương tám hướng chạy tới, đường kính trụ vào thủ hộ nhân viên cùng trợ mỏ. Quân quân bốn mù, lập tức đem Nhất Tiên Minh vị trí bao vây, hắn dư quan quét qua, thậm chí có vài con Thiên Nguyên Thần cảnh giới yêu thú. Không thể cùng chúng nó liều mạng. Nhất Tiên Minh giống giận một tiếng, rút ra mặc đao, hết thể nguyên lực cùng tinh thần tự phụ toàn bộ chuyển vào mặt trong đao, cấp tốc bổ về phía những yêu thú kia. Mười mấy giây sau, Nhất Tiên Minh mở ra một lỗ hổng, mang theo Hắc Huyền chôn thoát, quay đầu nhìn lại, chỗ hổng trong nháy mắt lại bị yêu thú bổ huyết. Tiếp theo hừng hực ánh lửa Nhất Thiên Minh thấy được Tây Nam phương hướng thế tiến công hơi chút nhược một điểm, lập tức mang theo hát Huyền xung qua. Phía trước mấy trăm dị nhân tộc nô dịch chính đang nhanh chóng áp sát những này tương đối nhỏ yếu trông coi nhân viên, Nhất Thiên Minh lập tức xung qua. Hai cái cánh tay dường như mãnh hổ chân trước, nhanh chóng quét đến mấy chục người, mặt sau theo vào hát Huyền nhân lúc loạn lại vồ chết bốn, 5 cái. Nhanh, hướng về Tây Sơn chạy. Nhất Thiên Minh quay về có chút mở mịt trông coi nhân viên quát, tiếp theo mang theo Hắc Huyền nhanh chóng thông qua khu vực này. Nhìn thấy những này từng người vì làm chiến thiên nguyên cảnh hảo thủ lúc này chính rơi vào dị nhân tộc tầng tầng lớp quanh. Nhất Thiên Minh lập tức khởi động hộ khiếu quyền, trợ giúp bọn họ giải trừ cảnh khổ khó. "Ta là nhất tổng thể vụ, đại gia nghe ta, chúng ta nhất định phải hình thành một thể thống nhất, như vậy mới có thể bảo toàn chính mình." Nhất Thiên Minh lập tức nhảy đến trên một tảng đá lớn, lớn tiếng quay về người chung quanh hô. "Mấy cái thiên nguyên cảnh hảo thủ, lập tức hướng về Nhất Thiên Minh nơi này dựa vào, không nhiều một hồi liền tạo thành hơn 100 người tiểu đội." Nhớ kỹ, nhìn thấy dị nhân tộc liền cho ta mạnh mẽ đánh, nhìn thấy yêu thú hậu, lập tức tránh né. Nhất Thiên Minh khai báo vài câu hô, lại nhanh chóng hướng những phương hướng khác chạy đi. Hiện tại nhất định phải tổ chức chống canh một nhiều tiểu đội mới có thể tạo được hưu hiệu ức chế, chí ít có thể đợi đến chi kia trong truyền thuyết tinh nhuệ quân binh. Dị nhân tộc người thật sự là nhiều lắm, Nhiếp Thiên Minh bắt đầu âm thầm mắng những này bắt lấy nhiều như vậy dị nhân tộc người phụ trách. Bắt được nhiều như vậy, nhưng không có cách nào ngăn cản bọn họ bạo động, đó thật là một cái ngu xuẩn cử động. Song phương tổn thất cực kỳ nặng nghề, Quáng phương chí ít tử thương hơn 1000 người, mà dị nhân tộc đã chết hơn 3.000 nhân. Thế nhưng bạo động không có một chút đình chỉ dấu hiệu, Nhiếp Thiên Minh tuy rằng tổ chức bảy, 8 cái tiểu đội, thế nhưng hiệu quả rất ít, đối mặt mấy vạn dị nhân tộc Cho dù như Diệp Thiên Minh như vậy cao thủ, cũng đầu thương yêu không dữ. Tại mấy vạn dị trong nhân tộc có ít nhất hơn 100 người đạt đến thiên nguyên cảnh, dị nhân tộc vốn là so với người bình thường cao hơn nửa mét, thân cường thể phách, lực chiến đấu tuyệt đối không kém cho một cái luyện tâm cảnh người tu luyện. Tuy rằng Diệp Thiên Minh bọn hắn đều tại luyện tâm cảnh trở lên, thế nhưng không có loại này quy mô lớn chiến đấu kinh nghiệm, trong xương vẫn toát ra một mình tắt chiến ý thức. Vừa nhìn cái khác hai cái khu mỏ quặng phái tới mấy trăm người bị dị nhân tộc chặn tại khu mỏ ở ngoài, Diệp Thiên Minh không thể không lao ra khu mỏ quảng, đem bọn hắn tiến cử được. Rời khỏi Nhiếp Thiên Minh đại đội, lập tức lại bị dị nhân tộc trùng thành liệm xiển tiểu đội, bất quá bọn hắn lại chậm chậm tập kết thành mới đội ngũ. Mấy cái thực nhân dị nhân tộc chính đang tham lam hấp chính mình phương nhân huyết dịch, có vẻ cực kỳ dữ tợn. Nhất định phải để Lô Quáng trưởng mang theo cái khác hai cái tổ đến, mới có thể đợi được những này tinh nhuệ thứ binh. Cẩn trọng, này quần dị nhân tộc là thiên nguyên cảnh. Không biết ai đột nhiên la lớn, Nhiếp Thiên Minh lập tức nhìn tới, quả nhiên gần hơn 100 người dị nhân tộc đánh lại đây. Vụ. Tinh thần tự phụ nhanh chóng tiến vào toán hạch bên trong, từ khi Thiên Minh đạt đến toán sư cấp một hậu. Chống đỡ thời gian rõ ràng muốn nhiều gấp đôi. Quát lên một tiếng lớn, cấp tốc xông vào đám kia dị trong nhân tộc. Xong quyền đánh liên tục, sử dụng chính mình tứ phẩm vũ học Hổ khiếu quyền, từng cái từng cái hổ quyền mãnh liệt đánh vào dị nhân tộc trên thân thể. Cháy mau, ra hỏa này đến thiên nguyên thần cảnh giới. Phía trước mấy cái thiên nguyên cảnh hộ kỳ dị nhân tộc bị Nhất Thiên Minh một quyền dung ra 3, 4m, mặt sau dị nhân tộc nơi nào còn dám xông lên, lập tức tan tác trở về. Nhất Thiên Minh này vừa ra tay, liền đẩy lui mấy tiên nguyên cảnh giả, hơn nữa hắn quyền pháp bá đạo, khí thế như cầu vồng, nhất thời phát sợ này một mảng nhỏ khu vực Phe mình người thừa thế lại liền giết bọn hắn hơn 10 người, giờ khác này toàn lại Nhiếp Thiên Minh một người công kích, mới không có tử quá nhiều người. Người anh em môn, trước tiên đứng vững, ta đi tìm nhân." Hét lớn một tiếng hô, Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai mang theo giết đỏ mắt hắc huyền lao ra loạn chiến bên trong, thẳng đến tổng thể khu mộ quảng chạy đi. Người khác gia hỏa kia chạy. Đột nhiên dị nhân tộc một cái tương tự với thủ lĩnh gia hỏa, phát ra hiệu lệnh, sắp tới 50 người đến vây đổi chặn đường Nhiếp Thiên Minh. "Nhiếp cẩn trọng." Người phía sau không ngừng nhắc nhở Nhiếp Thiên Minh, các thương nhân tộc đánh lên hắn. Lúc này hắn tinh thần tự phụ đã đem hắn bao vây nghiêm nghiêm thật thực, trong vòng một mét công được kích, toàn bộ bị chặn lại hạ xuống. Muốn chết. Một đường lao nhanh, đối với từ trước mặt hắn tấn công tới kẻ địch, dùng sức đánh sát hậu, không, có quá nhiều dây dưa, lập tức cao tốc hướng về đệ nhất khu mỏ quặng chạy đi. Mới ra đệ tam khu mỏ quặng, Nhiếp Thiên Minh liền thấy được Lô Quán trưởng, hắn dẫn theo mấy ngàn người lo lắng chờ đợi, tựa hồ không có nửa điểm giải vây xu thế. Lô Quán trưởng, người dẫn người đều tới đây, tại sao không lại phái người xuống trấn áp đây? Nhiếp Thiên Minh không rõ hỏi. Nhiếp tổng thể vụ, không cần nhiều lời ta tự có dự định. Lô Quáng trưởng sắc mặt âm trầm cắt đứt hắn nói chuyện, bình tĩnh nói rằng: "Ngươi liền không dự định quản bọn hắn sao?" Nhiếp Tiên Minh không chịu từ bỏ hỏi, dù sao bên trong còn có gần 3000 chính mình người ở bên trong. "Chuyện này ngươi cũng đừng hỏi tới, ngươi vừa nãy biểu hiện ta đều thấy được. Chờ chuyện này sau khi kết thúc, ta sẽ đích thân viết một phong thơ đến các ngươi phong văn môn, ngươi đến thời điểm là có thể trực tiếp tiến vào đến nội viện." Lô Quáng trưởng vẫn chưa nhìn Nhiếp Tiên Minh, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn tam khu nhỏ quản động. "Tiểu tử, đường động, tính Lâu gia hỏa nhất định là vì hy sinh mấy ngàn người ngăn cản dị nhân tộc." chỉ cần dị nhân tộc không lao ra đệ tam khu mỏ quặng, liền không tạo thành được đại uy hiếp, chỉ cần tinh nhuệ cứu viện đoàn đội vừa đến, hết thảy vấn đề liền đều được giải quyết." Thư Không lão sư không phản đối nói rằng. Nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh trầm mặt không nói, Lô Quáng trưởng nhìn hắn một cái, nói rằng, "Ngươi cũng không cần lại trở về, cùng ta ở nơi này trấn thủ, phòng ngừa dị nhân tộc lao ra." "Hững, hững." Nửa tiếng trôi qua, đệ tam khu mỏ quặng thương vong cực kỳ nặng nghề, dị nhân tộc cũng chỉ còn lại hơn 5000 người, bọn họ rốt cục bắt đầu hướng về đệ tam khu mỏ ra. Tuyệt đối không để bọn hắn lao ra. Đột nhiên Lô Quáng trưởng ra lệnh một tiếng, mấy ngàn người vận sức chờ phát động, chuẩn bị đối với dị nhân tộc tiến hành chặn đường. Lô Quáng trưởng, tổng thể quán tràng gặp được kích. Đột nhiên một cái nam tử trung niên, thần sắc hoang mang đối với Lô Quáng trưởng nói rằng: "Chương 120, kinh sợ." Cái gì? Tổng thể quán cũng bị công kích. Nhiếp Thiên Minh giật mình hỏi một tiếng. Chuyện này quả thật là tuyết thượng ra xương, mọi người trở nên nôn nóng bất an, nói cũng biết đón lấy sắp sửa phát sinh cái gì. Lô Quáng trưởng lúc này cũng mất đi bình tĩnh, khẩn hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" 10 phút trước, đột nhiên tới một đại cổ dị nhân tộc Lúc này chính đang tấn công tổng thể khu mỏ quặng. Lâu quang trưởng sắc mặt tái nhận một mặt nghiêm túc, mấy chục giây qua đi, hắn quay về Nhiếp Thiên Minh nói rằng, "Nhiếp tổng thể vụ, ngươi ở nơi này chỉ huy, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải đem bọn hắn chặn ở chỗ này. Ngàn vạn không thể để cho bọn họ cùng bên ngoài dị nhân tộc hội hợp. Ta cũng chỉ có thể thử một lần rồi." Nhìn thế tới hung hăng dị nhân tộc, hắn biết nếu để cho hai cổ thế lực hội hợp hậu quả khó mà lường được, Nhiếp Thiên Minh gật đầu lia lịa. "Chỉ cần ngươi chống đỡ lại nửa giờ, cứu viện người sẽ đến. Ta biết, ta sẽ tự lực Nhất Thiên Minh gật đầu lia lịa. Liền xin nhỏ ngươi, ta trước tiên đại biểu toàn huyền thiết quáng trưởng cảm tạ ngươi rồi." Lâu Quáng trưởng vỗ một cái thật mạnh Nhất Thiên Minh vai, gương mặt lo lắng nhanh chóng hướng về tổng thể khu mộ quẳng chạy đi. Hết thể Thiên Nguyên cảnh người đi ra. Nhìn Lâu Quáng trưởng đi xa bóng lưng, Nhất Thiên Minh tầng tầng giống lên một tiếng, mấy ngàn người trong đội ngũ đi ra khỏi sắp tới 200 người. Nhìn thấy như vậy nhân số, trong lòng hắn hơi chút có một ít sức lực, khe khẽ gật đầu. Nghĩ đến lúc trước khấu công công thủ phong thức, Nhất Thiên Minh cũng đại thể bắt trước một thoáng, đơn giản phân bố nhân viên bố trí. Ba lần trước thế tiến công. Nhất định phải bắt bọn hắn cho tiếp tục đánh. Nhất Thiên Minh quay về đã chuẩn bị kỹ càng người dùng sức quát, bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, không thể để cho bọn họ sống tới. Nếu không có tự tin, cũng cũng muốn đánh ra tự tin đến. Nhất Thiên Minh lại nặng nề giống giận một tiếng. Nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiện. Hứng, hứng. Đã bắt đầu. Nhất Thiên Minh giống giận một tiếng, nhắc nhở những này nhân chuẩn bị sẵn sàng. Dị nhân tộc vòng thứ nhất thế tiến công đã bắt đầu, dẫn đầu chính là một cái thiên nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, khí bài không, làm cho người ta một loại không thể tới gần cảm giác. Dẫn đầu giao cho ta, cái khác dị nhân tộc cần phải tại trong vòng 2 phút giải quyết. Nói xong, Nhiếp Thiên Minh thân thể nhảy một cái, trên bầu trời nghe được mấy tiếng tiếng hổ gầm âm, trong nháy mắt đến cái kia Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ dị nhân tộc trước mặt. Lúc này nguyên lực đã tụ tập đến trình độ lớn nhất, cấp tốc truy xuống, dùng sức mạnh mẽ đánh hướng về phía cái kia dẫn đầu dị nhân tộc. Không tốt, như thế cường đại nguyên lực. Dị nhân tộc hét to một tiếng, vội vàng hướng về bên cạnh tránh đi ra, nhưng là Nhiếp Thiên Minh quyền tốc thật sự là quá nhanh, cuối cùng vẫn là chưa hề hoàn toàn né tránh. A! Dị nhân tộc một cái vai tươi sống bị Nhiếp Thiên Minh cắt nát, giờ khắc này, Hổ Khiếu quyền khí thế cùng lực đạo bị hắn vận dụng lô hỏa thuần thành. "Ta muốn làm thịt ngươi." Cổ tay hậu dị nhân tộc, dường như phát dở chó hoang, trực tiếp đánh về phía Nhiếp Thiên Minh. Đến ngồi vặn. Vốn là lấy vì làm ra hỏa kia sẽ sợ hãi chạy trốn, không thành muốn dĩ nhiên tự tìm đường chết, Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng quát lên. Tinh thần tự phù nhanh chóng dung nhập rồi toán hạch bên trong, nguyên lực đạt được tiến một bước tăng cao, đồng thời tinh thần tự phù cũng tụ tập đến bàn tay phải trên, Nhiếp Thiên Minh quay về tấn công tới cụt tay dị nhân tộc mạnh mẽ vút tới. Lần này hắn toàn lực ra tay bàn tay phải ở trong không khí ma sát ra khỏi đống lửa tầng tầng đánh tới người đến ngực. ngựcùng người đến bị đánh ra mấy chục mét trong hai mắt tràn ngập máu sắc thần tình cực kỳ khủng bố toàn sư là toán sư cụ tay dị nhân tộc cuối cùng tuyệt vọng giống lên một tiếng tầng tầng Nga xuống nơi nơi một chỗ toàn bộ dị nhân tộc sóng to gió lớn các các nơm lớp lo sợ tựa hồ vô cùng tiếng kỵ nhạy cảm cảm giác được dị nhân tộc trong lòng xuất hiện to lớn sóng chấn động tuổi hồ đối với toán sư cực kỳ sợ hãiếp thiên Minh cái khó lo cái khôn nhanh chóng đi tới dị nhân tộc lúc đầu phía trước đội ngũ. Không sai, ta chính là một tên toán sư, hơn nữa đã đến cấp 2. Nếu như các ngươi vẫn dám tiến công, đừng trách ta đau hạ máu tay, các ngươi cũng biết chúng ta toán sư từ trước đến giờ nói được là làm được. Trải qua Nhiếp Thiên Minh nói như thế, dị nhân tộc trong đội ngũ lập tức sôi sùng sụ, xem ra quả nhiên như Nhiếp Thiên Minh suy đoán, bọn họ sát thực đối với toán sư rất kiêng kỵ. Nếu như còn có không tin, cứ việc trên đến thử xem. Lúc này mọi ánh mắt toàn bộ tụ lại đến Nhiếp Thiên Minh trên người, trên người hắn đã thể hiện ra cao hơn mọi người thực lực thậm chí có thể quyết định bọn họ sinh tử quần to. Lúc này những lãnh dị nhân tộc còn có chút do dự, Nhiếp Thiên Minh lập tức lại lớn tiếng nói, "Các ngươi xem ta phía sau đội ngũ, trong bọn họ ít nhất có 500 người đạt đến tiên nguyên cảnh. Cho nên có khác mang trong lòng may mắn tâm lý, vàng không ta người phía sau cũng không đáp ứng, lại nói nữa sau 5 phút, nhóm thứ hai tiếp viện bộ đội đã đến, các ngươi nhìn miệng đi." Đừng nghe hắn, ta cũng không tin tên tiểu tử này đã đạt đến toán sư cấp 2 trình độ. Đột nhiên một cái gan lớn dị nhân tộc vọt ra, chỉ vào Thiên Minh nói rằng, "Được, ngươi sẽ vì ngươi chi câu nói trả giá thật nhiều." Nhất Tiên Minh mắt lạnh quát lớn nói: "Tiểu tử, gia hỏa này vừa bước vào đến Tiên Nguyên Thần cảnh giới dục đang kỳ, có muốn hay không láo đầu tử hỗ trợ?" Thư Không lão sư quỷ dị cười, cười, tựa hồ muốn thử xem thân thủ. "Làm sao lão sư ngươi có thể ra tay rồi sao?" Nhất Tiên Minh không giải thích được nói. Chiếm được Lôi Nguyên, lão đầu tử đã có thể khôi phục bản thể, nhưng là muốn khôi phục đến đỉnh cao trạng thái e sợ còn không ngừng hơn tìm tại loại này Lôi Nguyên. Thế nhưng trước mắt đối với hắn, lão đầu tử vẫn có 8 phần chặt. Thư Không lão sư đắc ý nói: "Mới 10 a." Ta còn tưởng rằng là 10 phần đây." Nhất Thiên Minh có hơi thất vọng nói rằng, "10 phần, ta vừa khôi phục một điểm, liền muốn ta một mình giết chết một cái Thiên Nguyên Thần Dục Đan Kỳ cao thủ, tiểu tử ngươi cũng quá hỏng rồi." Hư Không lão sư lường hắn một cái, "Đây cũng là ngươi yêu cầu giúp ta, lại nói nữa, tình huống như thế hạ, nhất định phải đạt đến 10 phần, bằng không sẽ xa vào đến to lớn cảnh khốn khó bên trong." Nhất Thiên Minh lo lắng nói rằng, "Phí lời, cái này ta lão đầu tử không thể so ngươi hiểu, nếu là lợi dụng trong thân thể ngươi toán hạch, hay là đây chính là 10 phần?" Hư Không lão sư nghiêm túc nói. Hai người rất nhanh đạt thành nhất trí, đây là Hư Không lão sư lần thứ nhất ra tay, toàn lực phối hợp hắn. Như thế thời khắc mấu chốt, có Hư Không lão sư mạnh mẽ như vậy giúp đỡ, cơ sẽ tự nhiên đánh rất nhiều. Hai cổ lực lượng mạnh mẽ lần thứ nhất hoàn mỹ ngưng hợp đến cùng một chỗ, trong đáy mắt, Nhiếp Thiên Minh cảm giác bên trong thân thể có loại hủy thiên diệt địa lực đạo. Dưới chân nham thạch mãnh liệt chấn động lên, mấy chỗ đã đánh văng ra sâu sắc vết rạn. Ta nói, ngươi sẽ hối hận. Trên bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ một cỗ như gió bao khí tức, Nhiếp Thiên Minh thuận thế bạo quát một tiếng, quang ảnh lóe lên trên bàn tay mang theo một tia tia chớp màu tím dùng sức tấn tới. Hai người hợp lại khí thế cực độ doa người, Nhiếp Thiên Minh người phía sau đều cảm thấy này cổ khí thế mạnh mẽ. Nhiếp Tổng thể vụ đã vậy còn quá cường đại, coi như là Lô Quáng trưởng cũng chỉ có như thế. Nhiếp Tổng thể vụ còn không mãn 18 tuổi hắn tu vi thật sự là làm người nghe kinh hại a. May là trước đó không có đắc tội hắn, bằng không ta hiện tại cũng cùng Công Sơn Vinh giống nhau. Người phía sau còn nhìn chăm chú vào Nhiếp Thiên Minh, chỉ cần hắn đánh đuổi cái này người khiêu chiến, chặn lại những này dị nhân tộc liền thành công một nữa. Nhiếp Tổng thể vụ, nỗ lực lên. Phía sau đội viên không khỏi vì làm Nhiếp Thiên Minh nô lên trường được. A, cái tên dị nhân tộc hiển nhiên không nghĩ tới nhếp Thiên Minh thực lực đột nhiên sẽ tăng trưởng đến như vậy trình độ đáng sợ, thế nhưng Thiên Nguyên Thần cảnh giới dù sao không phải Thiên Nguyên cảnh có thể so sánh với, người kia vẫn là đem thân thể trọng yếu bộ phận tránh thoát. Khè khè. Nhiếp Thiên Minh bàn tay thời gian bắt được hắn trên vai quần áo, vẫn chưa không thương tới đến hắn thân thể, trong lòng không khỏi thở dài nói, Thiên Nguyên Thần cảnh giới quả nhiên không giống người thường, đột nhiên như vậy tập kích, to lớn như vậy lực đạo dĩ nhiên không có thương tổn cùng hắn. Tuy rằng không có thương tổn đến hắn, Thế nhưng kinh sợ hiệu quả đã đạt đến. Gia hỏa kia thất hồn lạc phách chạy trốn trở lại, thật sợ Nhiếp thiên Minh sẽ ở phía sau hắn trở lại trên một trảo. Ta nhẫn mại tính rất kém cỏi, ai còn dám khiêu khích, ta tuyệt đối hạ thủ không lưu tình. Trong trong mắt lóe lên một tia hung ác tinh mang, Nhiếp thiên Minh lạnh lùng quét một vòng dị nhân tộc, chuẩn bị đối với những này có ý đồ người ra tay. Thế nhưng vốn là hung hãn cực kỳ dị nhân tộc lúc này không dám thở mạnh, đều lại lo lắng cho mình có thể hay không bị Nhiếp Tiên Minh đáng sợ như vậy trảo một thoáng. Nhìn thấy trước mắt của diện, Nhiếp Tiên Minh hơi hòa hoãn một thoáng, nhưng vẫn là một mặt nghiêm túc nói chỉ cần các ngươi đình chỉ bạo động, ngoan ngoan trở lại, ta tuyệt đối bảo đảm các ngươi an toàn." Dị nhân tộc lẫn nhau nhìn, cũng lại không ai dám phản kháng. "Được, toàn bộ trở lại, chỉnh lý đệ tam khu mỏ quảng thi thể." Nhiếp Tiên Minh ra lệnh một tiếng, mêng nông quần quận đội ngũ nhanh chóng hướng về chạy đi, mà sau mấy ngàn người vừa nhìn uy hiếp giải trừ, mỗi người trên mặt đều lộ ra vui sướng. "Các ngươi cũng nhanh đi." Nhìn mặt sau những này chỉ lo vui vẻ đám người, Nhiếp Tiên Minh vung tay lên, để hắn gia nhập vào chỉnh lý trong đội ngũ. Ồ, mọi người đều lớn tiếng hoan hô, đạo mắt liền gia nhập trong đội ngũ. Chương 121: Sức nặng của lời hứa. loạn thành một đống đệ tam khu mộ rộng bên trong, một thiếu niên chính đang chỉ huy mọi người quét tức chiến trường, bên cạnh Hắc Huyền hộ chính uy phong lẫm lẫm vọng bận rộn đám người. Một trận ầm ý tiếng bước chân từ khu mộ rộng cổng truyền đến, Nhiếp Thiên Minh định thần nhìn lại, là Lô Quáng trưởng mang theo tinh nhuệ bộ đội phía trước thiết viện. Thả người nhảy một cái, Nhiếp Thiên Minh từ trên tảng đá lớn nhảy xuống, mang theo hát Huyền đi tới Lô Quáng trưởng trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Lô Quáng trưởng nhìn thấy hết thảy trước mắt, mệnh hoặc hỏi: oh, đình chỉ bạo động, ta chính đang tổ chức nhân quét tước nơi này." Nhất Tiên Minh sáng lạn nở nụ cười, chậm rãi đáp. Lô quán trưởng người phía sau lạnh lùng quay về người phía sau nói rằng, đem dị nhân tộc toàn bộ tòa lên. Là tổng đội trưởng. Người phía sau lập tức đi bắt chuyện mặt sau bộ đội, chuẩn bị đi bắt dị nhân tộc. Quay đầu nhìn lại, lần này đến người có tới hơn 3000 nhân, bằng bọn họ thủ đoạn, đối với này mấy ngàn dị nhân tộc, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Ngươi, đây là muốn làm gì? Nhất Tiên Minh không rõ hỏi, hiện tại dị nhân tộc chính đang thanh lý khu mỏ quặng, thần tình vẫn tính bình tĩnh, thế nhưng nếu là có người bị bắt lại, có thể có sẽ phát sinh lần thứ 2 bạo động phô cơ nhỏ chủ mệnh lệnh, đem hết thể tham gia bạo động dị nhân tộc toàn bộ tòa lên. Nay tổng đội trưởng nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: "Tòa lên tới làm gì? Ngươi không gặp lại bọn hắn hiện tại chính đang quét tước khu mỏ càng sao? Nếu là ở tòa lên, phát sinh bạo động làm sao bây giờ?" Nhất Thiên Minh có chút tức giận chất vấn: "Những này không có quan hệ gì với ngươi, chúng ta tự có xử lý biện pháp." Tổng đội trưởng cũng cũng không tính cho hắn một cái công đạo, vẫn như cũ vẫn điều động nhân viên. Bất quá căn cứ cờ nhỏ chủ bản giao, khả năng phải xử tử hơn trăm cái đi đầu phản loạn đầu mục. Trung đoàn tổng thể lại xoay đầu lại, Đối với Nhiếp Thiên Minh thản nhiên nói, "Toàn bộ dừng lại, các ngươi không thể xử tử trong bọn họ bất luận người hay." Nhiếp Thiên Minh vừa nghe đến phải xử tử nhân, lập tức tới khí, phẫn nộ ngăn lại nói, "Ta là phụng mệnh mà đến, nếu như ngươi dám ngăn trở, đừng trách ta vô tình." Trung đoàn tổng thể sắc mặt chìm xuống, cam tức Nhiếp Thiên Minh, "Ta mặc kệ ngươi là phụng ai mệnh lệnh, thế nhưng dám động bọn họ một thoáng, đừng trách ta trợ mặt vô tình." Nhiếp Thiên Minh sắc mặt cũng lập tức chìm xuống, đối chọi gay gắt nói, "Đây là ngươi nói." Tổng đội trưởng phẫn nộ nói rằng, vẫn chưa có người nào dám như thế nói chuyện với hắn. Đây là ta nói, liền tính đến các ngươi cờ nhỏ chủ nơi nào, ta vẫn là cái này." Nhiếp Thiên Minh không hề có một chút nhún nhường ý tứ. Lô Quáng trưởng lôi lập tức Nhiếp Thiên Minh, nói rằng: "Nhiếp tổng thể vụ, ngươi làm sao khổ đem chính mình cuốn vào đến trong đó đây? Chỉ bằng ngươi ngày hôm nay lập xuống công lao, ngươi có thể vững vàng rời khỏi huyền thiết quấn chàng, vẫn là không muốn nút kết." Lô Quáng trưởng, Nhiếp Thiên Minh ta hứa hẹn quá, chỉ cần bọn họ đình chỉ bạo động, ta nhất định phải bảo đảm bọn họ an toàn." Đại trưởng phu lập ở thiên địa, thất tín với dị nhân tộc, thì lại làm sao thủ tiến cho người khác? Nhất Thiên Minh không có nghe Lô Quáng Trưởng tuyên cáo, nói được là làm được, không có bất kỳ chỗ thương lượng. Ta nếu là mạnh mẽ bắt lấy đây. Tổng đội trưởng lạnh lùng cười nói, vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Nhất Thiên Minh khẩn đi một bước, căng tức hắn. Được, nếu như ngươi có thể chống đỡ lại ta 5 phút đồng hồ công kích, ta ngày hôm nay liền như ngươi mong muốn. Thế nhưng nếu như ngươi không thể, vậy thì xin hãy tránh ra, hứa hẹn đều là cường giả nói ra được." Tổng đội trưởng thản nhiên nói, đồng thời mệnh lệnh đội ngũ dừng lại. 5 phút đồng hồ công kích, một cái 16 tuổi thiếu niên, tổng đội trưởng lạnh lùng cười cười. Được, Liên Tính Thua cũng muốn thua có tôn nghiêm. Nhiếp Thiên Minh chăm chú cầm nằm đấm, dứt khoát kiên quyết nói rằng: Tổng đội trưởng, ta xem chuyện này coi như xong. Ta đi trước tìm một cái cờ nhỏ chủ, cầu hắn thay đổi mệnh lệnh." Lô quán trưởng lo lắng liền nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên Minh, vội vàng nói: "Lâu quán trưởng không cần đi, không phải 5 phút đồng hồ chứ? Nhiếp Thiên Minh ta không sợ." Nhiếp Thiên Minh chút nào không có lùi bước cầu xin tha thứ ý tứ, tiểu tử rối, lại cho mình tỉ việc. Gia này, không phải là vừa mới cái kẻ dị nhân tộc, hắn nhưng là đạt đến Tiên Nguyên Thần tiểu đàn kỳ cao thủ, này 5 phút đồng hồ Ngươi không tốt chẳng à?" Hư Không lão sư hơi thở dài một hơi nói rằng, "Liên tính hắn hôm nay là chuyện đăng kỷ ta cũng muốn đương trên một đường." Nhất Tiên Minh không có gì lo sợ, trong ánh mắt tiết lộ ra một phần ít có cứng cỏi. "Được, giống ta lão đầu tử đệ tử, vậy chúng ta liền đương trên một đường." Hư Không lão sư cũng bị Nhất Tiên Minh nhắc lên ngày xưa hồi ức, dùng sức nói rằng, "Được, đã lâu không nhìn tới như thế có cốt khí thiếu niên." Tổng đội trưởng thân thể hơi chấn động, đã bắt đầu công kích. Chuẩn bị xong, Nhất Tiên Minh quay về Hư Không lão sư hô một tiếng. Hư không lão sư lần thứ 2 từ thế giới hư không đi ra, điều động Nhiếp Thiên Minh thân thể, mà Nhiếp Thiên Minh dùng tinh thần tự phụ nhanh chóng mở ra toàn hạch. Tổng đội trưởng đầu tiên là song trưởng hợp lại, ngay sau đó nhanh chóng tách ra, song trưởng mãnh liệt dung lên, trong bàn tay ngưng kết ra hai cái hàm chứa hủy diệt khí tức khối không khí. Hắn xoay cổ tay một cái, hai cái khối không khí xuất hiện giữa trời, nhanh chóng công kích nhếp Thiên Minh. Tổng đội trưởng tốc độ biết bao nhanh, chỉ chớp mắt dĩ nhiên ứng kinh đến Thiên Minh trước người. A! Bên trong thân thể bùng nổ ra cường đại nguy lực. Đồng thời từng vòng vòng sóng lớn mãnh liệt tinh thần lực từ toán hạch bên trong cấp tốc lao ra, mãnh liệt đụng vào tổng đội trưởng hai đám khối không khí trên. Ẩm. Phát sinh to lớn tiếng vang, sông thẳng thẳngwidetilde tiêu, người trung quanh bị này cổ cường đại luồng khí xoáy thối lui ra khỏi bên ngoài nửa mét. Mọi người đều hướng về nơi này trông lại, đặc biệt là những này tổng đội trưởng mang đến mấy ngàn đội viên, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một cái nho nhỏ thiếu niên dĩ nhiên chặn lại rồi thân kinh bách chiến tổng đội trưởng ra sức một đòn, giờ này, không ai lại coi hắn là làm cái kia không biết trời cao đất rộng thiếu niên. Dật Minh nhất thuộc về với tổng đội trưởng mình đã dùng ngũ thành lực đạo, dĩ nhiên không có đánh bại thiếu niên này. Quả nhiên thật sự có tài." Tổng đội trưởng hơi cười cười, thở dài nói, "Đa tạ, tổng đội trưởng khích lệ. Bất quá này có thể coi là tại trong vòng 5 phút." Nhất Thiên Minh cũng nhàn nhạt cười cười, lễ phép đáp lên nói, "Dù sao đối phương không có sử dụng toàn lực." "Ha ha ha, ta há sẽ để ý những này, bất quá đón lấy có thể tất nhiên không thể dễ dàng, nếu như." "Không cần, ta nhất định sẽ chống được 5 phút đồng hồ." Nhất Thiên Minh cắt đứt hắn, kiên nghị nói rằng, "Tiểu tử túi, ngươi đem lời nói tuyệt, hiện tại không có đường lui." Thư Không lão sư lo lắng nói rằng: "Thế nào? Lão sư, Nhất Thiên Minh hiểu đã xảy ra chuyện gì, có chút khẩn chứ hỏi." Hán. mẹ, vừa nãy liên tục hai lần mạnh mẽ nương ngươi thân thể, hiện tại ngươi trong cơ thể nguyên lực tuyệt đối chịu không được lần thứ hai. Còn có vừa nãy ta nhìn ngươi toán hạch cũng xuất hiện ngắn ngủi tát, phòng trừng tiêu hao năng lượng nhiều lắm." Thư Không lão sư trầm tư nói rằng: "Làm sao bây giờ?" Dĩ nhiên tại thời điểm mấu chốt đi dây xích, xem ra loại mạnh mẽ này chống lại tiểu đàn kỳ cao thủ, quả nhiên thừa chịu không liễu liễu. Nhất Thiên Minh thở dài một hơi. Phạ vô đơn chí, phúc vô xong đến, lẽ nào cứ như vậy bởi sao? Lão sư, ta không phải còn có địa dương đang sao? Nguyên lực không đủ dưới tình huống, mạnh mẽ dùng đi. Còn có ta thu mua những này cấp thấp thú hoạch toàn bộ tập trung vào toán hạch, ta lại không được không chống đỡ nổi mẹ tiếp mấy phút. Nhất Thiên Minh cắn răng một cái nga, mạnh mẽ nói rằng, không thể làm gì khác hơn là như thế. Thư không lão sư đem tất cả đều chữ chuẩn bị tốt, lần thứ hai chậm rãi khởi động nguyên lực, đem thân thể toàn bộ vây quanh. Ngày hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì là chiến lệnh. Tổng đội trưởng cục bắt đầu hắn lần công kích thứ 2. Hai tay sai động, sóng khí bạo khủng, hình thành 10 cái yếu thú, dường như không chung giao long. Thanh lập hắn lật bàn tay một cái, giao long như da biển giống như vậy, cùng bạo hung ác mệt mọi lại đây. Ấm ầm. Toàn bộ sân bãi trong nháy mắt bị dao long lệ khí cháy lấp, ép người không kịp thở khí, chu vi thực lực yếu kém người trực tiếp bị tức toàn đầy bay. Đây là tổng đội trưởng giao long ra biển, này. Tiểu tử này dĩ nhiên bức tổng đội trưởng sử dụng hắn kỹ kỹ. Lúc này mọi người đều vì Nhiếp Thiên Minh lo lắng, nam ở luồn khí xoé hạ Nhiếp Thiên Minh áo choàng tỏa ra, thần tình tợn, có vẻ cực kỳ thốn khổ chương 122, đột phá trong lúc mix cấp. Hai người chiến đấu đã kéo dài mấy phút đồng hồ, Nhiếp Thiên Minh có vẻ cực kỳ chật vật. Cái này, Nhiếp tổng thể vụ cũng quá khó mà tin nổi. Tuy rằng chật vật bất quá điều này cũng không tính mất mặt, hắn lấy thiên nguyên cảnh chống đối tiểu thành kỳ cường giả, dĩ nhiên có thể chống đỡ. Nếu là đổi thành những người khác, sợ là sớm đã ngã. Thả đi. Kèm theo hư không tiếng của lão sư, Nhiếp Thiên Minh dùng tinh thần tự phụ nhanh chóng quấn vào 50.000 hoàng tệ thu hoạch tiến vào toán hạch bên trong, trong nháy mắt toán hạch sáng rực. Vốn là có chút không chống đỡ nổi tinh thần lực dần dần tinh thần hồi phục. Thu, hư không lão sư càng làm một hạt không có luyện chế quá thuần địa dương đan ném vào Nhiếp Thiên Minh bên trong thân thể, Nhiếp Thiên Minh thân thể bên trong đan điển khí tức lập tức phun ra ngoài, dường như núi lửa bạo phát giống như vậy, nguyên lực điên cùng tăng lên. Nguyên lực từng cơn sóng liên tiếp hướng ra phía ngoài phun trào, vô cùng vô tận. Lúc này hắn toàn thân nóng bỏng, trên mặt bị nguyên khí trùng đến đỏ, cuốn bạo mà thô lỗ lôi kéo tổng đội trưởng Dao Long khí tức. Vốn là năm ở Thiên Nguyên cảnh người tu luyện, chỉ có thể hấp thu 7 10 địa dương đan. Nếu như mạnh mẽ dùng thuần địa dương đan Có thể có sẽ bị không cách nào không chế nguyên lực căng nức, cho nên đây là một chiêu bí quá hóa liều con đường, may là có Hư Không lão sư từng điểm từng điểm khống chế, nhất thiên minh mới không còn ngay lập tức sẽ bị mất. Thế nhưng Hư Không lão sư cũng không dám bảo đảm trên đường không xuất hiện bất kỳ sai lầm, dù sao đối với diện còn có một vị tiểu thành kỳ cường giả. "Tiểu tử, ngang vạn muốn đứng vững a." Hư Không lão sư cũng biết độ khó rất lớn, lo lắng nói rằng. "Lúc này tổng đội trưởng Giao Long khí tức bị đột nhiên tăng vọt nguyên lực cùng tinh thần lực hiến cho mình đầy thương tích, không được đến nửa điểm chỗ tốt." "Mẹ kiếp, tiểu tử này tà." Thật mẹ kiếp là toán sư. Tổng đội trưởng rốt cuộc khẳng định chính mình suy đoán, nhìn Nhiếp Thiên Minh hiện tại nguyên lực tăng vọt vẻ mặt, miệng không khỏi trương một thoáng. Nhưng là vì làm cái gì nguyên lực tăng vọt lợi hại như vậy? Lẽ nào tiểu tử này mạnh mẽ dùng cao độ tinh khiết địa dương đan, dĩ nhiên không có lập tức phá, trên thế giới tại sao có thể có như vậy người tồn tại đây? Tổng đội trưởng lần thứ hai thở dài nói, lúc này ứng kinh không có cần thiết công kích nữa, chính mình giao long ra biển đều không có chiếm được tiện nghi, nói rõ Nhiếp Thiên Minh quá cửa ải. Kỳ thực hắn tự mình biết, tại sử dụng giao long gia biện thời điểm, Nhiếp Thiên Minh cũng đã thắng. Lúc này Diệp Thiên Minh trong cơ thể nguyên lực ngưng tụ tới một cái cực hạ, thế nhưng còn có nguyên lực quẩn quật không ngừng từ đan điền phun ra, Hư Không lão sư cực độ cẩn trọng điều động Diệp Thiên Minh thân thể. Ầm. Thành lập điện quang hỏa thạch thành lập, Diệp Thiên Minh mãnh liệt hướng về bầu trời không đánh một quyền, phát sinh tiếng vang kịch liệt. Ầm. Lại vang lên một lần. Lần thứ ba. Lần thứ 4. Đầy đủ 10 lần, Diệp Thiên Minh vặn vẹo biến hình mặt mới dần dần khôi phục đến bình thường. Hô. Hư Không lão sư thật dài địa hô một hơi, lẩm bẩm nói, rốt cục vượt qua Dĩ nhiên so với ta lúc đó đột phá âm dương cảnh giới lúc còn kinh khủng hơn. "Tiểu Tử Duối, ngươi an toàn?" Hư Không lão sư vô vô han bài, chậm rãi trở lại thế giới hư không bên trong, chậm rãi diêu nổi lên ghế tre. "Khà khà, đột phá đến thiên Nguyên cảnh hậu kỳ." Nhất Tiên Minh trở một thoáng khí, bên trong đan điền tản ra thuần khiết nguyên lực, so với vừa nãy phải cường hoành hơn nhiều. Phí lời, ngươi cũng không nhìn vừa nãy tình huống có bao nhiêu nguy hiểm, đột phá đến thiên Nguyên hậu kỳ lại tính được là cái gì? Nếu không phải ta tự mình điều khiển, hiện tại ngươi đã biến thành tro bụi." Hư Không lão sư nhắm hai mắt lại, Lầm bầm nói. Lão sư ra tay, đây còn không phải là mã đáo công thành. Nhếp thiên minh cao hứng nói. Tuy nói trận chiến này, nhếp thiên minh tiêu hao một hạt thuần địa dương đàn còn có hơn vạn thu hoạch, thế nhưng có thể đứng vững tiểu đàn kỳ cường giả công kích, đã cảm thấy lớn lao kiêu ngạo. Được rồi, chuyện bên ngoài liền giao cho người xử lý. Hư không lão sư tay vẫy một cái, nhếp thiên minh từ thế giới hư không bên trong lui đi ra. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên, xem ra ta xem thường người tên tiểu tử này, ha ha ha. Tổng đội trưởng cũng không hề bởi vì thua mà trở nên thẹn quá thành giận, ngược lại đối với Nhiếp Thiên Minh càng thêm thưởng thức, đại gia tán thưởng. Nếu không phải tổng đội trưởng hạ thủ lưu tình, Thiên Minh này cái mạng nhỏ cũng là khai báo. Nhiếp Thiên Minh vừa nhìn tổng đội trưởng có trí tuệ như thế, lập tức cũng cảm giác được thân thiết rất nhiều, tự nhiên không thể lại như lúc trước vô lễ như vậy. "Không sai, không sai, ngày hôm nay liền cho ngươi cái này Nhiếp minh đệ mặt mũi. Ta trở lại đem nơi này tình huống nói rõ, lường trước cờ nhỏ chủ cũng căn cứ nơi này tình huống một lần nữa cân nhắc." Tổng đội trưởng lời nói ý vị sâu xa vô vô hẳn bày mang theo đội ngũ nhanh chóng trở về. Lô Quáng trưởng mặt lộ vẻ vui mừng nói rằng, tiểu tử ngươi muốn thật có phúc, có thể bị tổng đội trưởng coi trọng người, cũng không nhiều a. Lâu Quáng trưởng quá khen, không biết vừa nãy Lâu Quáng trưởng từng nói có hay không có thể thực hiện. Nhiếp Tiên Minh mỉm cười nói rằng, hắn bây giờ còn là hy vọng sớm một chút trở về, nơi này vật phẩm vô cùng thiếu thốn, lại chống đỡ sau mấy tháng, đan dược đều sẽ bị tiêu hao hết. Dĩ nhiên, ngày mai ta liền tự mình viết thư trở lại, lần này nhưng là giải thiết quáng chàng một hồi đại thai nạn a. Lâu Quáng trưởng tiếp tục khích lệ nói, vậy thì đan bất quá ta còn muốn để lô Quáng trưởng giúp ta một chuyện, không biết có thể hay không. Nhiếp Thiên Minh muốn đến hiện tại không nhân cơ hội đem ứng thừa học làm ra, chờ đến chính mình đi ra ngoài lúc, sẽ đem hắn điều ra huyền thiết quáng tràng liền khó khăn. Nói, chỉ cần độ khó không lớn, ta giống nhau giúp người giải quyết. Lô Quáng trưởng sắc mặt tuy rằng có một chút biến hóa, thế nhưng chỉ chốc lát sau, lại mỉm cười nói rằng. Nhìn thấy lô Quáng trưởng trên mặt tránh qua một tia phức tạp vẻ mặt hậu, Nhiếp Thiên Minh cười ha hả nói, tuyệt đối không cho Lâu Quáng trưởng làm có dễ, ta tại tổng thể khu mộ quẳng lại một cái huynh đệ, hắn cứ gọi ứng thừa học, ta hy vọng cùng nhau đem hắn mang về. Nguyên lai like là chuyện này a, ta ngày mai sẽ viết hai phong thư trở lại, ngươi cứ yên tâm đi. Lô Quáng trưởng vốn là cho là hắn muốn dở công phu sư tử ngoạn, không nghĩ tới liền đưa ra nhỏ như vậy yêu cầu, lúc này vui vẻ đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, trong sơn mạch xương ngủ nồng nặc, Lô Quáng trưởng cầm trong tay hai phong thư giao cho Nhiếp Thiên Minh trong tay, không muốn nói rằng, huyền thiết Quáng chẳng để cho các ngươi chạy thoát hai người nhân tài thật là một tổn thất lớn. Đối với ngươi là tổn thất, đối với chúng ta nhưng chỉ là thiên đại tin vui, Nhiếp Thiên Minh trong lòng âm thầm nghĩ đến. Lô Quáng trưởng, tại ngươi lãnh đạo hạ, Huyền thiết quáng tràng nhất định sẽ phát triển không ngừng, để cho chúng ta chạy thoát hai cái không quan hệ đau khổ gia hỏa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến huyền thiết quáng tràng. Ứng thừa học cấp nói gấp: "Được rồi, hai vị bảo trọng, sau đó có cơ hội lại trở về nhìn." Lô Quáng trưởng đem thư giao cho Nhiếp Thiên Minh, lại nặng nghề vô vô hắn. Hai người gật đầu, thu cẩn thận tin, trong lòng thầm nói, cũng không tiếp tục tới đây cái địa phương quỷ quái. Nhiếp Tiểu huynh đệ, chờ một chút. Đột nhiên một cái tổng đội trưởng thủ hạ sĩ tốt đi tới hắn trước mặt. "Vị đại ca này, có chuyện gì không?" Nhiếp thiên Minh không rõ hỏi. Bốn là tổng đội trưởng muốn tự mình cho ngươi tiến đường, thế nhưng hắn Lâm thời có chút việc thì không thể tới. Cái lệnh bài này là chúng ta tổng đội trưởng đưa cho ngươi, ngày sau ngươi nếu như muốn gia nhập chúng ta Huệ Kỳ hạ, chỉ cần cầm tấm lệnh bài này liền có thể. Sau khi nói xong, hắn đem lệnh bài giao cho Nhiếp Thiên Minh Hậu, nhanh chóng chạy về. Nhìn biến mất ở tầm nhìn sĩ tốt, Nhiếp Thiên Minh lôi một thoáng ứng cửa học, lần thứ hai hướng về lô quáng trưởng cáo biệt, từ trước đến giờ đưa những người khác phất phắt tay, nhanh chóng rời khỏi cái này nhiều chuyện huyền thiết quán Trương Tự Phao nhẹ nhõm, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy tâm tình cực kỳ khoái khoái nhẹ nhàng sờ sờ tâm tình không sai hắc huyền, hướng về ngoài sơn mạch đi đến. Lần này nhiều tạm huynh đệ. Ứng Thừa học cao hừng nói: Haha, lại khách khí với ta." Bởi lần trước tiến vào lúc hắn đã tìm tòi đến thông qua dị nhân tộc khu vực phương pháp, cho nên lần này hai người cực kỳ thuận lợi liền thông qua mảnh này nguy hiểm khu vực. Ra khỏi vùng này hậu, hai người liền thẳng đến Thanh Minh trấn, trải qua ba, 4 ngày chạy đi, cuối cùng đã tới Thanh Minh trấn. Khi nhất Thiên Minh một tại Thanh Minh trấn xuất hiện, lập tức đưa tới văn động, các nhà buôn ba cho biết, trong lúc nhất thời dẫn tới Minh trấn thường náo nhiệt. Vô cùng kinh ngạc nhất không gì hơn ứng thừa học, hắn không biết Nhiếp Thiên Minh vì sao lại như thế được ham nên, bọn họ đi tới chỗ nào đều có người theo, thật là nhiều người tranh nhau chen lấn cùng Nhiếp Thiên Minh chào hỏi, hỏi do gần nhất Nhiếp Thiên Minh tình huống. Hiện tại Thanh Minh trấn người đã coi hắn là làm tài thần, tài thần ai không thích, cho nên không tới 1000m tự ly, bọn họ đầy đủ đi gần 10 phút. Bọn họ vẫn là lựa chọn Thanh Minh cư, đây là Nhiếp Thiên Minh lần thứ nhất chỗ đặt chân, tiểu thần vẫn là như vậy chất phác, trong hai mắt chạy ra vui sướng. Chương 123, trở lại Phong Vân môn. Tiểu thần, nói cho đi ra ngoài vẫn là theo lần trước giá cả thu mua. Nhiếp Thiên Minh vô vô Hàn vai mỉm cười nói rằng: "Công tử yên tâm, vậy ta liền đi nói cho bọn họ biết." Tiểu Thần vui vẻ mà nói rằng: Khe khe gật đầu, Nhiếp Thiên Minh ra hiệu tiểu Thần có thể đi, tiểu Thần vô cùng phấn khởi chạy ra ngoài. Chấn nhỏ này giống như rất hoan nên người a." Ứng Thừa Học Hiếu Kỳ nói rằng: Cười cười, cũng cũng không trả lời, này vốn là không cần trả lời, ai cũng có thể nhìn ra chuyện này, Nhiếp Thiên Minh tự nhiên cũng không cần giải thích tại sao. "Công tử, chính bọn hắn chủ động tới, ngươi ra đi xem xem." Tiểu Thần từ ngoài phòng chui vào. Cười hi hi nói, Nhiếp Thiên Minh nhìn ứng thừa học một thoáng, lông mi hơi giun lên, cười nói, làm sao, ứng đại ca không ra nhìn sao. Nói xong, Nhiếp Thiên Minh vô một cái Hắc Huyền Hổ đi ra ngoài. Lần trước tới nơi này thời điểm, Hắc Huyền còn có thể ôm vào trong lực, hiện tại đã dung nhan cực kỳ uy phong, đã có thành niên thiên hổ uy phong. Ứng thừa học cũng nhanh chóng theo tới, hắn muốn nhìn một chút tại sao Nhiếp Thiên Minh như thế được hơn nên. Các vị đại ca đại tỷ, đại bá đại thẩm, tiểu bối Nhiếp Thiên Minh ngày hôm nay lại tới nơi này thu mua thu hoạch. Khả năng này là một lần cuối cùng tới nơi này thu mua thu hoạch. Cho nên ta quyết định tại nguyên lai like cơ sở trên lại thêm nửa cái hoàng tệ, lấy biểu đạt ta đối với các ngươi cảm tạng. Nhiếp Thiên Minh hướng về tràn đầy đám người ôm quyền. Nghe được đây là một lần cuối cùng thu mua bọn họ thu huyết hậu, mọi người trên mặt đều toát ra một tia khổ sở, dù sao Nhiếp Thiên Minh giá cả thật sự là quá cao. Thu mua lần thứ hai bắt đầu, từ giữa trưa bắt đầu, một tận tới đêm khuya 8 giờ mới thu sạch xong, nhếp Thiên Minh ước lượng một chốc chí ít lại thu rồi gần 50.000 ngàn hoàng tệ thu hoạch. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, hai người với ngày mai một lần nữa lên đường. Rốt cục lại nhìn thấy sáng lạn như vậy ánh mặt trời. Nhất Tiên Minh cảm thán một thoáng, nhớ tới đi thời gian đã đem gần mùa xuân, bây giờ mùa hạ đã qua, lá rụng lại bắt đầu phiên phiên mà rơi. Ta đều hơn 2 năm không nhìn tới ánh sáng lạn như vậy ánh mặt trời, trong sơn mạch có thể nhìn thấy ánh mặt trời liền tính là không tồi. Ứng Thừa Học đưa ra ôm ấp, ôm tự do. Phong Vân thành giống nhau trước khi đi như thế phồn hoa, hai người đi trên đường có vẻ cực kỳ chói mắt, bởi vì phía sau theo một con uy phong lẫm lẫm hắc huyền. Sắc bén hàm răng, đen đặc hổ lông, cùng với nó cái miệng lớn như máu, cũng làm cho trên đường cảm thấy lo lắng, sợ nó lại đột nhiên thú tính quá độ, chính mình một cái. Gia trước tiên sẽ Phong Vân Môn có điểm việc từ, người trước tiên ở chỗ này tìm một cái khách sạn, chờ ta xử lý tốt liền đồng thời tiến vào nội thành. Nhất Thiên Minh đơn giản bạn giao vài câu hậu, đem ứng thừa học giảng xếp hảo hậu, lập tức khởi hành chạy tới Phong Vân Môn. Bởi mang theo Hắc Huyền Quá mức rêu dao, Nhiếp Thiên Minh quyết định muộn một điểm lại trở về, cũng không nhất thời vội vã, lúc này ở một cái địa phương hoang vu đi dạo sau mấy giờ, mới chậm dại hướng về Phong Vân Môn đi đến. Vì làm để tránh cho không tất yếu phiền phức, Nhiếp Thiên Minh cũng không hề từ cửa chính tiến vào, mà là lén lút địa lưu tiến vào, chậm rãi đi tới chính mình đã từng nơi ở. Hắn đem Hắc Hồn nhanh chóng lĩnh vào chính mình được hậu, đóng cửa lại, lúc này mới hướng về Nam Cung Huân được chạy đi. Lúc này đã qua chiêu sinh trong lúc, dựa theo Di Vọng Nhiếp Thiên Minh phòng trường này sẽ vẫn tại phòng luyện công tu luyện. Hắn tùy tiện tìm một thiếu nữ, nhờ nàng tìm một hạ Nam Cung Huân. Không tới 2 phút, Nhiếp Thiên Minh đã nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc vọt ra, hắn bất đắc dĩ cười cười, xem ra nàng vẫn là như vậy tính cách. Thiên Minh ca ca, ngươi tại sao trở về? Nam Cung Huân mừng đến phát khóc, kích động nói. Ư, nhỏ giọng một chút, chớ bị nghe thấy. Ta là lén lút chạy đến, vạn nhất bị phát hiện lại muốn bị tóm lại. Nhiếp Thiên Minh làm bộ sốt ruột đem ngón tay đặt ở ngoài miệng, bốn phía nhìn. Ngươi là trốn ra được, vậy tại sao còn dám gan to như vậy tới nơi này, nhanh một cái chỗ an toàn." Nam Cung Huân thần sắc hoang mang nói rằng. Nói xong, Nam Cung huyên lôi kéo Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng chạy tới một cái yên lặng địa phương. Đừng chạy, ta là lửa ngươi. Ta đã trở lại, lần này cố ý trở về hướng về ngươi cáo biệt." Nhiếp Thiên Minh cười hì hì nói. Nam Cung Huân mặt liền biến sắc, nghe được cáo biệt hai chữ, nước mắt lần thứ 2 chảy xuống. Như thế mới non nửa năm không gặp, làm sao như thế đáng yêu. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng giúp nàng lau lau rồi nước mắt, ai biết Nam Cung Huyên khóc càng lợi hại hơn, nam nhoài Nhất Thiên Minh trên bả vai thất thanh không giống. Nam Cung Huyên như thế vừa khóc, Nhất Thiên Minh nhất thời không có cách nào, thầm nói, đều nói nữ nhân là thủy làm, xem ra một điểm không giả. Nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, nói rằng, "Huyên muội, khóc một hồi là được." Quá hồi lâu Nam Cung Huyên mới từ hắn vai rời, "Đã đừng khóc." Thế nhưng ánh mắt lại đỏ một mảnh, hỏi, "Lần này ngươi muốn đi đâu?" "Ta muốn đi nội viện trị liệu, lần này cố ý tới thăm ngươi một chút, có hay không bắt nạt ngươi, ta đánh mẹ hắn." Nhất Thiên Minh hơi cười cười, trêu tức nói rằng: "Chầm tư chốc lát, Nam Cung Huyên nói rằng, không biết có chuyện có nên hay không nói. Có cái gì có nên hay không nói? Cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định giúp ngươi giải quyết." Nhất Thiên Minh vô vô ngực, nói rằng: "Từ khi ngươi đi rồi, những này đã từng xin tha cho ngươi người người lục tục bị người đánh trộm, ta hoài nghi là từ ly sách phái người làm ra, thế nhưng không có ai chứng minh là hắn làm ra, cho nên hắn vẫn nhân nhân ngoài vọng pháp luật." Gia hòa này, vốn là lần này trở về đã nghị thuận tiện xem hắn lao không thành thật, không nghĩ tới tên này vẫn là không biết hối cải xem ra hắn giờ chưa đến. Nhiếp Thiên Minh con mắt lóe lên một tia tính mang, hiển nhiên đối với tử Ly Sách cực kỳ bất mãn. Người thật vất vả sớm trở về, tuyệt đối đừng vì làm loại người này lại trở về a." Nam Cung Huyên lo lắng nói rằng, vừa nãy Nhiếp Thiên Minh trong giọng nói tiết lộ một cỗ sắc khí, nàng rất lo lắng hắn mới ra lại gặp phải sự được. "Báo thủ không cách đêm, huống chi ta đã không thuộc về ngoại viện đệ tử, liền tính hắn cầm trưởng lao tự mình đến, ta cũng muốn tự tay làm thịt hắn, ta ngược lại thật ra nhìn ai dám đụng đến ta." Minh trừng mắt dựng đứng, tức giận ở trong lòng thiêu cháy. "Thiên Minh ca, ca Ta phát hiện lần này có điểm thay đổi." Nam Cung Huyên có chút lo lắng nói rằng, "Ha ha ha. Tại như vậy trong hoàn cảnh, muốn bất biến cũng khó khăn. Nghĩ tới ứng thừa học một đạo hung ác thống vào Công Sơn vĩnh trái tim lúc, Nhiếp Thiên Minh khi đó liền triệt để ý thức được, đối địch nhân nhân tử, chính là đối với mình tạm nhẫn, đặc biệt là như từ Ly Sách cùng Công Sơn vĩnh như vậy người." "Được rồi, Huyên muội, ngươi liền đừng lo lắng, ta sẽ xử lý tốt." Nhiếp Thiên Minh nhìn lo lắng Nam Cung Huyên, ôn nhu nói, "Sau đó ta không còn nữa, ngươi muốn học chiếu cố chính mình." "Ừm. Chẳng biết lúc nào" Nam Cung Huân nước mắt lại chạy xuống, nhưng không muốn lại để Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy. "Được rồi, gặp lại ngươi bình an vô sự ta cũng yên lòng, cái này là ta từ Huyền Thiết Quáng Tràng đạt được một cái linh khí, ta đã đem trong đó ý niệm hóa đi. Ngươi nhỏ trên một giọt máu, sau đó nàng sẽ là của ngươi." Nhiếp Thiên Minh từ bên người bao bên trong móc ra một cái cấp thấp linh khí, giao cho nàng, ôn nhu dịu dàng. "Ừm." Bình thường biết hắn nói Nam Cung Huân lúc này chỉ biết là gật đầu một cái, Nhiếp Thiên Minh thở dài một hơi, vút vút nàng đầu, nhanh chóng rời nơi này. Phía sau Nam Cung Huân ngẩng đầu nhìn dần dần đi xa bóng lưng, lẩm bẩm nói: cuối cùng đã đi, ta sớm biết không người nào có thể quá lưu lại ngươi. Chương 124, giết người trước tiên tu tâm. Từ Ly Sách ở lại chính là một tòa sân, bên trong ở sắp tới 6 người, bọn họ đều là hắn bạn bè, Nhiếp Thiên Minh ký cho bọn hắn ngày đó cái loại này phẫn hận ánh mắt. Đúng. Một tiếng lênh lành âm thanh vang lên, Nhiếp Thiên Minh tầng tầng đem bọn hắn cửa gỗ đánh nát. Cái nào chó thằng nhóc, lại dám tại lao tử sân trước chơi hoành, muốn chết. Đột nhiên xuyên ra mấy cái tuổi tác hơi lớn thiếu niên. Ra ra ngươi, Nhiếp Thiên Minh. Thiên minh tại cửa lạnh lùng đáp lại nói, Nhất Thiên Minh. Mấy người vừa nhìn, quả nhiên là hắn, nhất thời hoảng rồi, lúc này từ Ly Zách cũng nghe thấy tiếng vang từ trong phòng đi ra. "Nhất Thiên Minh, ngươi không phải là bị phạt đi khu mỏ cả sao?" Dĩ Nhiên lén lút địa chạy về đến, ta nhất định phải báo cáo cầm trưởng lão, nhìn lần này còn có ai xin tha cho ngươi. Chỉ chốc lát sau, Từ Ly Zách trước hết kịp phản ứng, lạnh lùng nói: "Từ Ly Zách, ngươi hiển nhiên quên mất nửa năm trước đau đớn, ta ngày hôm nay trở về chính là trước tiên sửa chữa ngươi, tiếp theo lại trở về. Ngươi hay nhất đừng nắm cầm trưởng lão ta, bằng không ngươi sẽ thảm hại hơn." Nhất Thiên Minh khỏe miệng quỷ dị cười cười, lạnh lùng nói: "Từ Ly Sách bất tri giác sờ soạng sờ mặt hắn, hắn mãi mãi cũng sẽ không quên Nhất Thiên Minh quát hắn mặt tình hình, thế cho nên tưởng thường nửa đêm đều sẽ làm ác động. Cho nên hắn đem những này đã từng vì làm nhếp Thiên Minh cầu tình các sư đệ đều mạnh mẽ sửa chữa một lần, nỗ lực giảm bất loại này sỉ nhục. Thế nhưng lần thứ hai nhìn thấy Nhất Thiên Minh lúc, vẫn không tự chủ được nhớ tới xỉ nhục này. Nhất Thiên Minh, ta cũng không tin ngươi dám đem ta giết." Từ Sách nỗ lực bảo vệ cuối cùng điểm chốt, cũng không để ý tới Từ Sách, hắn nhìn bên cạnh mấy cái nơm lớp lo sợ sư huynh Trứng mắt, mạnh mẽ nói rằng, "Những này xin tha cho ta, người các ngươi cũng đánh đi." Một mảnh trầm tĩnh, không ai trả lời, đó chính là chấp nhận, rất tốt, dám làm dám chịu. Nhiếp Thiên Minh tay trái hoang tệ lại bắt đầu chuyển lên, mạnh mẽ nói rằng, Yên tâm, ta sẽ không cần các ngươi mệnh, thế nhưng gãy chân đứt chân, ta có thể cũng không dám bảo vệ." "Nhiếp Thiên Minh, ngươi..." Từ Ly Sách chỉ vào Nhiếp Thiên Minh vừa định mắng, "Câm miệng, còn dám nói một câu, ta lập tức cắt ngươi đầu lưỡi." Tay phải ngón trỏ thẳng tắp chỉ về Từ Ly Sách, hắn lập tức ngậm miệng lại. "Rất tốt, đây mới là đối thoại dáng vẻ." Mấy người các ngươi tự mình giải quyết đi, đừng đến thời điểm trách ta ra tay quá độc ác. Chúng ta cùng hắn liều mạng, chúng ta không tin, ba cái thiên nguyên cảnh người còn không đánh lại hắn một cái. A. Thiếu niên kia vẫn chưa nói hết, Nhiếp Thiên Minh cấp tốc đến hắn trước mặt, tay phải ngón tay mạnh mẽ cắm vào hắn vai bên trong. Toàn bộ động tác cực kỳ ngắn gọn, chút nào không có cho đối phương hoàn thủ cơ hội, tại Nhiếp Thiên Minh đánh ra ngón tay thời điểm, máu lập tức phun ra ngoài. Các ngươi hẳn phải biết ta tại viễn tiết quáng tràng trải qua ra sao sinh hoạt, người chết sự là thường có, cho nên cũng đừng ép ta. Được, xem như ngươi lợi hại. A. Thiếu niên này dùng sức bổ về phía chính mình quay, toàn bộ vai lập tức phế bỏ, mấy người khác cũng dồn dập xuống tay với chính mình. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, được rồi, các người món nợ ta đã toàn xong, nhớ tới ngày mai hướng về này mấy cái bị các ngươi đã thương huynh đệ nói lời xin lỗi. Mấy người cắn chặt hàm răng, dùng sức gật đầu. Được rồi, các ngươi nắm chặt trị liệu đi. Dù sao vẫn là đồng môn sư huynh, ta cũng không đành lòng nhìn các ngươi liền như vậy phế bỏ một cánh tay. Nhất Thiên Minh mục đích đã đạt đến, sau đó liền tính cho bọn hắn mượn lòng đạm, bọn họ cũng không dám đối với những này tiến hành trả thù. Hiện tại đến đến ngươi Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không hề nghe rõ, lại một lần nữa một lần. Nhiếp Thiên Minh quay mặt lại, nhìn từ Ly Sách có chút vặn vào mặt, không khỏi cười cười nói rằng, vốn là chúng ta món nợ liền không tốt toán, hiện tại liền càng không tốt hơn quên đi, chà chà. Đừng hy vọng ta sẽ cụ tay, có bản lĩnh, ngươi đánh chết ta, ngươi dám không? Ha ha ha. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Nhiếp Thiên Minh xem thường cười, hai trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Bất quá ngươi người này không nên tử, hẳn là cho ngươi nếm thử sống không bằng chết cảm giác. Vẫn là lần trước như thế, 1 triệu mua ngươi mệnh, như thế nào? Vẫn tính hợp lý đi." Nhiếp Thiên Minh nụ cười sáng lạn một thoáng, sờ sờ mũi, chậm rãi nói rằng, "Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao?" Từ Ly Sách hỏi ngược lại, "Ngươi e sợ không biết ta trước tiên là làm cái gì, ta cho ngươi biết, ta là làm ăn. Người làm ăn chú ý chính là đồng tàu không bắt nạt. Đồng tàu không bắt nạt, huống chi loại người như ngươi cha đây." Nhiếp Thiên Minh có nhiều thời gian, coi như là cầm trưởng lao phía trước, hắn Nhiếp Thiên Minh cũng có thể trong nháy mắt hoàn thành đối với Từ Ly Sách một đòn chí mạng, cho nên khi hạ giọng lên hắn, "Ngươi?" Từ Ly Sách sắc mặt tái nhợt trở về phía hắn. Còn muốn mang hắn? Đúng. Nhiếp Thiên Minh vung lên nắm đấm tầng tầng đánh tới hắn trên mặt, trải qua nửa năm, từ ly sách như trước không thể tránh thoát. "Đại ca, ngươi liền cho hắn đi, tiền tài là vật ngoại thân." Mấy người khác vừa nhìn từ ly sách nếu là thật đem Nhiếp Thiên Minh trêu chọc công lên, hắn mạng nhỏ tuyệt đối khó giữ được, đến thời điểm tiền tài hay không? "Được, ta cho ngươi." Từ Ly Sách rốt cục lần thứ hai tại nhếp Thiên Minh trước lòng bắt đầu, đem mặt khác một tấm đồng tạp giao cho Nhiếp Thiên Minh, lau lau khóe miệng máu, phẫn hận nói rằng, "Không sai, ngươi mệnh là bảo vệ, thế nhưng món nợ vẫn không có toán xong." Nhất Thiên Minh, ngươi, đây là ngươi trước đó vu hạ món nợ của ta, này một bút xem như là biết. Này mới một bút, ta còn là muốn kế tục toán. Người làm ăn sinh ra, liền thích tính sổ. Nhất Thiên Minh đem đồng tạp hướng về bên người bao ném đi, chậm rãi xoay lên chỉ hoang tệ, lầm bẩm nói: "Vì công bằng để, ngươi nếu là có thể chống đỡ lại ta một phút đồng hồ công kích, chúng ta nợ nần liền thật sự triệt để mua bán." Nhất Thiên Minh đột nhiên nghĩ đến tổng đội trưởng 5 phút đồng hồ công kích khiêu chiến, hơi chút thay đổi một thoáng. "Không dám sao? Ta lui đi, nhưng là nhắc nhở quá ngươi, hảo, hảo tu luyện." Đừng làm cho ta giết khó chịu. Nhiếp Thiên Minh, ngươi khinh người quá đáng. Ai bảo ngươi đắc tội một cái chỉ có thể khinh người quá đáng người đâu? Một phút đồng hồ, liền một phút đồng hồ, ta cũng không tin nửa năm khổ luyện không chống đỡ nổi ngươi một phút đồng hồ công kích. Từ Ly Sách mạnh mẽ nói rằng. Hừm. Cả phong hồ khiếu, Nhiếp Thiên Minh hơi suy nghĩ, to lớn nguyên lực trùng ra ngoài thân thể, như cùng một cái mạng xạ, cấp tốc chui vào nhân từ Ly Sách bên trong thân thể. Người trung quanh lập tức cảm thấy một cỗ có thể để người ta nghẹt thở khí tức mạnh mẽ, trong lòng không khỏi run rẩy, không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh đã vậy còn quá cường đại. Lúc này Diệp Thiên Minh nguyên lực tại từ Ly Sách bên trong thân thể đấu đá lung tung, trắng trận phá hoại, cường đại nguyên lực áp chế từ Ly Sách nội kình. A! Ngay nguyên lực tiến vào từ Ly Sách thân thể mỗi hậu, lấy như bẻ cánh khô giống như tốc độ đánh vào hắn đan điền, nhất thời từ Ly Sách khổ cực đã tu luyện nguyên lực toàn bộ tiêu tán. Ngươi! Từ Ly Sách sắc mặt trắng bệnh chỉ chỉ Diệp Thiên Minh, ngay sau đó phun một ngụm máu. Ngươi cho rằng ta còn có thể lại tài lần thứ hai sao? Hiện tại ngươi một thân tu vi toàn bộ đều bị ta phế bỏ, liền tính ngươi hữu tâm trả thù, cũng không có thực lực này. Đùng đùng! Từ ly sách xương lập tức phát sinh thanh âm đáng sợ, ngay sau đó cả người hắn thống khổ vặn vẹo ngã xuống, thân thể không ngừng mà trên mặt đất co quắp. "Ai du, đã quên nói cho ngươi biết, ngươi xương cốt đã triệt để nát, ta nhìn ngươi đời này còn dám hay không tính toán người." Nhất Tiên Minh nhàn nhạt cười, đối với với người trước mắt, hắn không có một chút thương hại. "Ngươi, các vị, ta đi trước." Giết người trước tiên chu tâm, Nhất Tiên Minh chu chính là từ ly sách này trái tim. Tung tung tùng. tùng, tùng. Nhất Tiên Minh nhẹ nhàng gõ gõ cầm trưởng lão nhà cửa lớn, quá không lâu, một lão giả mở cửa phòng ra, nhìn Nhất Tiên Minh. Đông Quển, Nhiếp Thiên Minh ôn nhu nói, "Làm phiền, ta muốn tìm cầm trưởng lão, có việc gấp." "Vào đi, cầm trưởng lão tại thư phòng, vậy ta liền khiến người ta mang người đi." Vừa nhìn là phong vân môn đệ tử, lão giả ngược lại cũng không có không thích. Cầm trưởng lão thư phòng tại Đông khóa viện, không đủ một phút đồng hồ, Nhiếp Thiên Minh đã đến ngoài cửa. Nhẹ nhàng đến một tiếng tạ hầu, hắn chậm rãi gõ ba cái cửa phòng. "Người nào?" Một cái có chút thanh âm trầm thấp từ trong phòng chuyển đến, Nhiếp Thiên Minh xác định là Cẩm trưởng lão. "Vệ Cẩm trưởng lão, đệ tử Nhếp Thiên Minh." Nhiếp Thiên Minh bình tĩnh nói. "Đừng" Trong gian phòng có rõ ràng rung động, quá không tới 3 giây, cầm trưởng lão lần thứ 2 bình tĩnh nói, "Vào đi." Có kẹt. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy cầm trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình. Đệ tử Nhiếp Thiên Minh bái kiến cầm trưởng lão. Nhiếp Thiên Minh quyền trưởng báo đáp, hành một cái đại lễ. "Miễn, ngươi không phải đi huyền thiết quán chẳng sao? Làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại?" Cầm trưởng lão nghiêm túc hỏi. Bởi đệ tử biểu hiện đột xuất đạt được đặc xá, lần này tới đêm khuya đến phòng chính là hướng về Cẩm trưởng lão chào từ biệt. Nhiếp Thiên Minh từ trong lòng móc ra một phần tin giao cho Cẩm trưởng lão. Cẩm trưởng lão chậm rãi mở ra tin, trong thơ khai báo Nhiếp Thiên Minh biểu hiện đột xuất trợ giúp Huyền Thiết Quáng Trưởng vượt qua một hồi đại hảo kiếp, đặc xá gia nhập trong nội viện. Cuối cùng vẫn che lên lô Quáng Trưởng trương ấn, có vẻ cực kỳ đỏ tươi. Cái này Trương đã rất nhiều năm không có được quá, có thể được đến lô Quáng Trưởng tự mình tiến cử, đây là lớn lao vinh hạnh. Được, được. Cầm trưởng lao run rẩy nắm trong tay tin, kích động nói liên tục mấy tiếng được, càng làm tin giao cho hắn. Nhiếp Thiên Minh hai tay cung kính đem thư nhận lấy, hướng về trong lòng một đạo, nụ cười sáng lạ thiếu, nói rằng, đa tạ trưởng lão bồi dưỡng. Mới có nhiếp thiên Minh ngày hôm nay cầm trưởng lao ra đại sự chương 125 Chu tâm đi là giết người đột nhiên ngoài phòng một mảnh gây rối cầm trưởng nét sắc mặt già mua nhất thời âm tr lại vội vàng đi ra ngoài thử vẫn là tới Nhiếp thiên Minh khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên lộ ra xem thường mỉm cười cũng đi theo ra vừa tới ngoài cửa lớn liền nhìn thấy mới vừa rồi bị nhiếp thiên minh sửa chữa này mấy cái ra hỏa còn có nằm ở trên băng ca từ ly sách mấy người nhìn thấyếp thiênên Minh cũng ở nơi đây nhất thời trận cho mắt nhất thời không biết làm sao đã nói rồi Nhất Thiên Minh ta há có thể tại cùng một nơi té ngã hai lần. Nhất Thiên Minh con mắt lộ ra cười đắc ý ý, thầm nói: "Cầm trưởng lão, hắn Nhất Thiên Minh một mình trốn về Phong Vân môn, còn ra tay đại thương mấy người chúng ta. Phế bỏ từ Ly sách một thân tu vi, vẫn đem toàn thân hắn xương cốt toàn bộ làm bỡ nát, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta a." Có một người nói rằng: "Nói bậy, dám nói sỉ nhục các người Niếp lao sư." Cầm trưởng lão phẫn nộ quát: "Niếp lão sư, mấy người nhất thời lâm vào hoang mang. Niếp lão sư đã đặc xá tiến vào nội viện đào tạo sâu, há tha cho các ngươi vô hẫm?" Cẩm trưởng lão lần thứ 2 chợt bắt lên. Cầm trưởng lão, hắn phế bỏ đệ tử một thân tu vi, coi như là nội viện lão sư cũng không có thể làm sàng làm bậy. Từ Ly Sách sắc mặt trắng bệnh nói rằng, hiện tại hắn không có thứ gì, chỉ cần có thể cắn nhiếp Thiên Minh một cái hắn chết cũng hài lòng. Cái này, cái này nhất định phải hướng vào phía trong viện báo cáo, chúng ta không có quyền xử lý. Cầm trưởng lão có chút khó khăn nói rằng, lần này Nhiếp Thiên Minh xác thực lại cho hắn đưa ra một câu đầu khó. Cha, hắn đem Ly Sách một thân tu vi đều cho phế bỏ, ngươi muốn làm cho hắn chủ a? chẳng biết lúc nào Cầm Hồng cũng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh từ ly sách tâm thương yêu không dứt. Một đôi cậu nam nữ, ta nhìn các ngươi có thể làm gì ta, ngươi cho rằng ta vẫn là trước kia cái kia tùy ý các ngươi bài bố nhiếp thiên minh sao? Ngươi muốn phạt liền phạt, muốn giảm liền giảm, không cửa. Đây là nội viện sự tình, ta không làm chủ được, ta xem ta muốn thư một phần cho bọn hắn. Cầm Trường lão vừa nhìn Cầm Hồng khóc chết đi sống lại, nhất thời thầm mắng Nhiếp Thiên Minh ra tay quá đắc. Cầm Trường lão, thỉnh này vừa nói chuyện. Nhiếp Thiên Minh cười mắt lôi hắn một chút, hướng yên lặng địa phương đi đến. Cẩm trưởng lão biết này là cái gì không? Nhất Thiên Minh đưa tay móc ra tổng đội trưởng giao cho hắn lệnh bài. A, huyết kỳ đặc biệt lệnh bài, nắm giữ này bài người ít nhất là tiểu đội trưởng. Chẳng lẽ ngươi đã? Cầm trường lao khiếp sợ nhìn cái này đã rút đi non nớt nam tử, kinh ngạc hỏi. Ha ha ha, nghĩ đến cầm trưởng lão cũng biết này tấm bảng phân lượng, ta cảm thấy cầm trưởng lao vẫn là không nên vì tên phế vật này trêu chọc tất cả mọi người không vui đi. Lại nói nữa, ta cũng vậy từ ngoại viện đi ra, cái này cũng là ngươi kiêu ngạo. Bất luận ta đạt đến mức độ nào, đều là người cầm trưởng lão dạy dỗ đệ tử. Nhất Thiên Minh nhìn cầm trưởng lão mỉm cười nói rằng: Lui 10 ngàn bước, ta bị thống đến nội viện nơi nào? Vậy thì như thế nào, bọn họ sẽ đối với một cái bằng sức một người bảo vệ huyền thiết quáng tràng cùng huyết kỳ tiểu đội trưởng người lạnh lùng hạ sát thủ sao? Ta cũng không có giết bọn họ, chỉ là giáo hấn một thoáng, làm là lao sư, quản dạy bọn hắn một thoáng, chưa chắc không thể." Nhất Thiên Minh nhìn cầm trưởng lão cũng không có nói gì, kế tục nói rằng: "Ai, liền coi như bọn hắn tự làm tự chịu. Sau đó ngươi đến nội viện còn muốn hào hào biểu hiện, vì chúng ta làm vẻ vang." Cầm trưởng lão nhẹ nhàng hít một thoáng, vô vô hắn vai nói rằng, chỉ có thể trách Từ Ly Sách mệnh không tốt, đắc tội ai không được, cần phải đắc tội nhất Thiên Minh. Từ Ly Sách, phạm thượng, bị Niếp lao sư phế bỏ tu vi hậu, lẽ ra may mắn còn sống sót càng kích, nhưng càng không biết hối cải, còn dám vu hám Niếp lao sư. Nghiệm tình ngươi tu vi đã phế, lập tức trục xuất phong vân môn, lấy này làm cảnh giới." Cầm trưởng lão nghiêm túc nói. "Cha." Cầm Hồng Lôi kéo Cầm trưởng lão quần áo, thống khổ cầu thần. "Từ Sách ta hiếu tâm tha ngươi, ngươi không biết hối cải, dĩ nhiên kẻ ác cáo trạng, cho ngươi Ngươi tại ngươi đã không phải là phong vân môn đệ tử như vậy người liền không nên lưu trên đời này nhất thiên Minh khỏe miệng kịch liệt run nhúc nhích một chút lạnh lùng quát lớn nói ngón tay ném đi một tấm đồng tạp lại thả trở lại cầm trưởng lão cứu ta a xem ở ta cùng cầm hồng về mặt tình cảm cứu ta a Từ ly sách vừa nhìn nhất thiên Minh thật sự muốn lạnh lùng hạ sát thủ nhất thời khẩn trương lên khổ sở cầu khẩn ở đây mọi người cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này bao quát cầm trưởng lão ở bên trong thiên Minh A ta xem chuyện này coi như xong đi cầm trưởng lão cũng cực độ lung tung nói rằng không được Như vậy người ta đã cho hắn mấy lần cơ hội, hắn không biết hối cải, ngày hôm nay chính là hắn giờ chết. Nhiếp Thiên Minh không hề có một chút nào cho Cầm Trường nét mặt mũi giàn ruo, hắn từ Ly Sách sợ dĩ dám tiêu ngạo như vậy cùng Cầm Trường lão cũng không tránh khỏi có quan hệ. "Cha, ngươi nhất định phải trừng trị cái này." Cầm Trường lão vội vàng kéo lại nàng, tại Cầm Hồng lỗ thai nhẹ giọng nói thầm hai câu, "Cầm Hồng quả nhiên đừng khóc, đứng lên." U đoán nhìn Nhiếp Thiên Minh. Không cần đoán Nhiếp Thiên Minh cũng biết Cầm Trường lão ở bên tai của nàng nói cái gì, quay về Cầm Hồng hơi cười cười, "Cái này nữ giúp đỡ Từ Ly Sách trộm được đang dương." dùng tới đối phó chính mình, nay nhẹ nhàng trả thù nàng một thoáng, cũng theo lý thường phải làm. Đúng bàn tay giũa một cái, trực tiếp lập tới. Chỉ là giữa không trung gặp được cầm trưởng lão ngăn cản, Nhiếp Thiên Minh bạo quát một tiếng, nguyên lực cấp tốc nุ่ง tụ, mạnh mẽ cứng rắn đem cầm trưởng lão bàn tay đẩy ra. Cầm trưởng lão, chuyện này cùng ngươi không treo, đây là chúng ta ân đoán cá nhân." Nói xong cường đại nguyên lực lập tức nghiền ép đến từ ly sách không trọn vẹn thân thể. Nhiếp Thiên Minh từ từ sách trong ánh mắt nhìn thấy tuyệt vọng, không có bất kỳ sinh cơ tuyệt vọng. Hắn vốn tưởng rằng Cẩm trưởng lão hội xuất thủ cứu hắn, Hắn vốn tưởng rằng Nhiếp Thiên Minh vì làm bị vướng bởi cầm Trưởng lão mặt mũi sẽ không xuống tay với chính mình, Từ Ly Sách cực độ hối hận, chính mình dĩ nhiên chủ động trêu chọc Nhiếp Thiên Minh. Lông mi nhẹ nhàng giun lên, Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng lộ ra một tia xem thường mỉm cười. Hắn từ Ly Sách không phải là dựa dẫm cầm Trưởng lão, mới dám như thế tứ không e dè sao? Ngày hôm nay liền để hắn chết tại cầm Trưởng lão trước mặt, chết để chu diệt Từ Ly Sách trái tim. Tâm đã chu, nhân phải giết. A. Từ Ly Sách tuyệt vọng kêu thảm thiết một tiếng, lập tức đi đời nhà ma. Ai, ác giả ác báo. Cẩm trưởng lão nhìn Từ Ly Sách thân thể thở dài nói, nếu Từ Ly Sách đã không phải là phong vân môn đệ tử, hắn cũng không có thể mạnh mẽ ngăn cản. Vì một người tàn phế người, đắc tội nhất thiên minh, hắn sẽ không làm. Còn các ngươi nữa mấy cái, nếu là còn dám ham hại hắn hắn đồng học, kết cục giống loại người như bọn hắn. Còn chưa cút. Nhất Thiên Minh vừa chỉ chỉ mấy người kia, lớn tiếng quát lớn nói, các ngươi còn không đi, chờ cùng Từ Ly Sách đồng thời chôn cùng a. Cầm trưởng lão tay vẫy một cái, làm người đem bọn hắn mang tới trở lại. Nhìn mấy người sợ hãi mà lại ánh mắt tuyệt vọng, Nhất Thiên Minh lớn tiếng quát lớn nói, Sau đó lại cho ta biết người bắt nạt nhân, cũng không phải là ngày hôm nay kết quả. Ngày mai ánh mặt trời có vẻ cực kỳ chói mắt, Nhiếp Thiên Minh bị nó đâm tỉnh. Thật thư thái a. Đã lâu không có loại cảm giác này, Nhiếp Thiên Minh rũ cái lưng mệt mỏi, lầm bầm nói. Chậm rãi ngồi dậy, thu thập xong tất cả, chậm rãi quét một vòng, Nhiếp Thiên Minh mang theo Hắc Huyền rời khỏi nơi này. Nơi này, hắn khả năng vĩnh viễn sẽ không trở về. Thiên Minh ca ca, ký về được xem ta. Nam Cung Huyên lúc này con mắt đã khóc đến sưng đỏ, thế nhưng vẫn là miễn cưỡng nặn ra vẻ mỉm cười. Đừng khóc, lại khóc liền không đẹp rồi. Nhất Thiên Minh sờ sờ nàng ngẩng đỏ mặt, ôn nhu nói, tuy rằng bình thường Nam Cung Huyên cập nhà, thế nhưng lần này khóc nhưng là càng thương tâm hơn. "Huyên Nguyệt, đừng khóc, ta sẽ trở lại, tin tưởng ngươi Thiên Minh ca ca sao?" Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng ôm nàng một thoáng, nhu tình nói rằng, "Ân." Nam Cung Huyên gật đầu lia lịa, âm thanh nhẹ nhàng nói rằng, "Tống Quân Thiên Lý, cuối cùng cũng có từ biệt." Mấy cái đã từng bị hắn cứu sư huynh cũng cố ý đến tiễn đưa, Nhất Thiên Minh hướng về bọn họ vẫy vẫy tay, hướng về Phong Vân Thành đi đến. "Nội thành là hình dạng gì?" Hắn rất muốn biết. Bên ngoài đến cùng lớn bao nhiêu, hắn cũng rất muốn biết. Chương 126: Nợ máu phải trả bằng máu. Tam phần Hạ Vũ, Phong Vân độc chiếm một hoang. Phong Vân hoang ngoại thành phồn hoa nhất nơi Mạc Trúc Phong Vân thành, nhưng là cả Phong Vân hoang phồn hoa nhất nơi, tự nhiên là Hoan thành. Hoan thành độc làm một quận, có ba cái thành nhỏ tạo thành, tạo thành ba đỉnh tư thế, lẫn nhau chiếu rọi. Ba tỏa thành nhỏ cũng không phải là trong tưởng tượng nhỏ như vậy, có ít nhất Phong Vân thành bình thường miệng lớn. Ba tỏa thành nhỏ cách xa nhau không xa, thế cho nên rất nhiều đại gia tộc tại 3 tòa thành nhỏ đều có gia sản. Thiên Hoan thành, Địa Hoan thành, Huyền Hoan Thành. Tại Đông Nam Giác có một tòa cực cao ngọn núi, vì đó Thiên Sơn, hoang chủ liền cư ngụ ở bên trong. Lần này bọn họ một nhóm chính là đi địa Hoan Thành, Phong Vân Nội Viện. Phong Vân Nội Viện cũng là địa Hoang Thành bên trong khiến người chú ý nhất một chỗ, nó chỉ ít chiếm cứ toàn bộ địa Hoang Thành một phần 10, viễn hoàn toàn không phải cái khác danh môn vọng tộc có thể so sánh với. Phong Vân Nội Viện có một cái tối chỗ đặc biệt, chính là tuổi tác. Tiểu nhân chỉ có 13, 14 tuổi, đại đệ tử có thể đạt đến 30 tuổi, bất quá như Diệp Thiên Minh như vậy tuổi tác thiếu niên vẫn là chiếm đa số. Ứng Thừa Học vừa nhìn trở lại chính mình đại bản doanh, có vẻ hơi kích động, hai năm nữa, hắn rốt cục lại trở lại. Hai người đi trên đường vẫn là rất dễ thấy, bởi vì dẫn theo một con thiên nguyên cảnh yêu thú, cho nên người qua đường quăng tới tôn kính ánh mắt. Tại địa hoang thành có thể nuôi nốt lên thiên nguyên cảnh yêu thú, chí ít cũng là một cái đại gia tộc. Những này thượng tầng gia tộc, ít nhiều gì muốn cùng những này mấy đại kỳ có liên hệ, tự nhiên đạt được người qua đường tôn trọng. Cảm khái một phen đồng thời cũng không quên cho Nhiếp Thiên Minh giới thiệu nơi này hoàn cảnh, chỉ chốc lát sau, bọn hắn tới đến một chỗ coi như không tệ sân. Này chính là của ta nhà 2 năm nữa, Lam Ngọc Đô muốn trở về địa phương, ngày hôm nay rốt cục thực hiện. Cảm tạ, cũng không nhiều lời, đi, tiến Bảo Sơn, đi uống rượu. Ứng Thừa Học hơi chút có quát một thoáng, vỗ vỗ hắn vai, kích động nói, người anh em ta liền không khách khí. Nhất Thiên Minh nhìn hiếm thấy cao hứng như vậy Ứng Thừa Học, cũng vui vẻ mà nói rằng, Ứng Thừa Học tầng tầng gõ một cái cửa lớn, cũng không lâu lắm, một vị gia đình mở cửa phòng ra, vừa nhìn là thiếu gia, kích động hồ, thiếu gia trở lại, thiếu gia trở lại. Lô thúc, ta tỷ tỷ có khỏe không? Ứng Thừa Học vào cửa lại hỏi. Yên tâm Tiểu thư nàng hảo, chính là quá muốn thiếu ra, ta thấy được nàng lén lút không biết khóc bao nhiêu lần." Nói tới đây, nô Thúc không khỏi thở dài một hơi. "Thừa học, thừa học." Trong sân truyền đến một trận cấp thiết âm thanh, nghĩ đến hẳn là ứng thừa học tỷ tỷ. Âm thanh vừa ra, đã nhìn thấy một con mắt thưởng đỏ nữ tử từ hậu viện lao nhanh tới đây, mặt sau vẫn theo một nam nhân, xem chổi hẳn là có 20 khoảng 2 tuổi. Ứng thừa học tỷ tỷ tuy rằng không có bế nguyệt tu hoa chỉ dùng, thế nhưng cũng là loại mỹ nữ kia hình nữ tử, tỷ đệ hai người ôm đầu không giống. Một lát, bọn họ mới ý thức tới Nhiếp tiên minh vẫn đứng ở ngoài cửa. Đội vàng lẫn nhau trà sát một thoáng nước mắt, đem Nhiếp Thiên Minh dẫn vào cửa. Gặp lại bọn hắn vừa nãy tình cảnh, Nhiếp Thiên Minh không khỏi nghĩ đến chính mình về nhà lần kia chẳng cảnh, biết bao tương tự, trong lúc nhất thời, cảm khái và ngàn. Đây là ta mới quen huynh đệ, Nhiếp Thiên Minh. Lần này tiểu đệ có thể nhanh như vậy trở về nhờ có hắn. Ứng Thừa Học đem Nhiếp Thiên Minh giới thiệu cho bọn họ. Nhiếp Thiên Minh, gặp gỡ ứng Tỷ Tỷ. Sau đó làm phiền phiền ứng Tỷ Tỷ địa phương, kính xin nhiều tha thứ. Nhiếp Thiên Minh vô cùng cung kính nói. Nói chi vậy, ngươi là Thừa Học huynh đệ, chính là của ta đệ đệ. Những khách không dám nói, xề ăn, tỷ tỷ vẫn có thể làm được." Ứng Tuyết cười nói, đà tạ ứng tỷ tỷ." Nhiếp Thiên Minh cười nói, "Đây là ngươi tỷ phu, chúng ta năm ngoái thành thân, Cao Chiến." Ứng Tuyết lại vội giới thiệu bên người nàng nam tử, Thừa học gặp gỡ tỷ phu." Ứng Thư Học cung kính nói, Nhiếp Thiên Minh cũng thuận theo lễ phép nói một thoáng, "Thường xuyên nghe ngươi tỷ giới thiệu chuyện của ngươi, ngày hôm nay đến này vừa thấy, quả nhiên là rồng phượng trong loài người." Cao Chiến vô vô hàn bài, Cao Hưng nói, "Nô thúc, nhanh mua điểm rượu ngon tức ăn ngon. Đều đừng ở chỗ này ngây ngốc đứng, vào nhà đi." Ứng Tuyết xoa xoa kích động nước mắt thủy, đem bọn hắn toàn bộ thỉnh vào phòng bên trong. Trong phòng tuy rằng không phải rất xa hoa, thế nhưng là có một loại cảm giác cấm áp, có thể nhìn ra được hết thảy đồ vật đều là chủ nhân tỉ mỉ chọn. Nhìn quanh bốn phía, theo mọi người cũng ngồi xuống, Ứng Tuyết vội vàng lại đi bưng trà rót nước, cho bọn hắn mỗi người rót một chén trà. Mấy người lập tức tán gấu mở ra, Nhiếp Thiên Minh ở bên cạnh nghe, cho tới chính mình thời điểm, liền hơi cười cười. Tại Ứng Tuyết 15 tuổi năm ấy, hắn cha mẹ trong một lần nhiệm vụ bất hạnh xong song tại thế, chỉ để lại tỉ bọn hắn đệ hai người. Lúc đó nhà bọn họ cảnh cũng coi như không tệ. Chí ý thuộc về cái loại này trung đẳng nhân ra, cho nên Ứng Tuyết liền cổ vũ ứng thừa học sớm một chút tiến vào Phong Vân Nội viện. Lúc đó bọn họ tiến vào còn không là Phong Vân Nội viện, chờ đến hắn đột phá đến hậu địa cảnh lúc, này mới chính thức tiến vào đến Phong Vân Nội viện. Không qua mấy năm, liền xảy ra sự kiện kia, Ứng Tuyết vẫn muốn chuyển ra Huyền Hoàn Thành, nhưng là vì chờ ứng thừa học trở về, vẫn vẫn không lúc đích. Sinh hoạt việc vặt, tiết lộ ra một cỗ nồng đậm thân tình. Chúng ta trước tiên sẽ không Phong Vân Nội viện, chờ báo thủ về sau, lại báo danh cũng không muộn. Ứng học nhìn hắn tỉ tỉ đi sau đó, nhẹ giọng quay về nhấp Thiên Minh nói rằng, Ngươi có kế hoạch gì sao?" Nhiếp Thiên Minh hỏi, "Ứng Thừa Học tại Huyền Thiết Quáng Tràng kéo dài hơi tàn sống mấy năm, chính là vì báo cái thù này." Không có ai so với Nhiếp Thiên Minh càng rõ ràng lúc này Ứng Thừa Học cừu hận trong lòng, đặc biệt là hắn nghe được Ứng tỷ tỷ một mình chống đỡ cái nhà này thời điểm, Ứng Thừa Học nắm đấm nắm so với ai khác đều khẩn. Là những gia hỏa kia để hắn mất đi hơn 2 năm sinh hoạt. Đối phó như vậy người, vẫn muốn kế hoạch gì? Hiện tại ta đã đạt đến thiên Nguyên cảnh sơ kỳ, Liêu muốn giết chết hắn, thực sự là dễ như trở bàn tay, cho nên chúng ta chỉ cần một cơ hội." Ứng Thừa Học lạnh lùng nói. "Ân Ta lượng trước hắn cũng không nghĩ ra sau 2 năm, người vẫn sẽ tìm đến hắn báo thủ, cho nên chỉ cần chúng ta nắm lấy cơ hội, đại thủ đến báo. Nhiếp Thiên Minh cầm nắm đấm, lẩm bẩm nói. Hai người chế định được rồi kế sách hậu, mượn danh nghĩa Nhiếp Thiên Minh có việc gấp muốn đi xử lý, liền hướng ứng Tuyết cáo từ. Ứng Tuyết tuy rằng có điểm không ưng, thế nhưng cân nhắc đến Nhiếp Thiên Minh đối với bọn hắn ứng ra ân đức quá lớn, cho nên cũng không nói thêm gì. Dù sao báo thủ chuyện như vậy, tuyệt đối không thể để cho ứng Tuyết biết, bằng không lại đổ tăng lo lắng, bởi mang theo Hắc Huyền quá rêu dao, vừa bất lợi với báo thù, Thiên Minh liền lưu lại đó. Ngoài ra lưu lại một ít đan dược nuôi nấng nó. Ứng Tuyết cảm thán không thôi, liền ngay cả yêu thú đều là dùng đan dược nuôi nấng, có thể thấy được Nhiếp Thiên Minh nhà cỡ nào có cái thế. Nhiếp Thiên Minh đối với này cũng chỉ có thể nở nụ cười chi, trong chuyện này tình huống cũng chỉ có tự mình biết. Ra khỏi ứng thự học nhà, hai người cấp tốc hướng về Phong Vân Nội viện chạy đi. Vì Phong ngừa người khác nhận ra là ứng thự học, Nhiếp Thiên Minh cố ý đem tấm kia mặt nạ cho hắn mượn, làm như vậy đến không có sơ hở nào. Đến Phong Vân môn, sau khi nghe ngóng, hai người mới biết được tên khốn này đã về nhà nửa năm. Nhất Thiên Minh dễ dàng phải có được hắn nhà địa chỉ, liền lại cố gắng càng nhanh càng tốt đổi tới. Cái cuối cùng kẻ thù là Trần Minh, là Huyền Hoang thành Trần gia một tên ở ngoài thất sinh hai tử. Huyền Hoang thành Trần gia cũng tính được là là một nhà gia đình giàu có, tuy rằng không sánh được những này có quyền thế gia tộc, thế nhưng cũng tại Huyền Hoang thành có nhất định địa vị. Hai người tách ra tiến hành điều tra, quan sát Trần Bình sinh hoạt quy luật, trải qua hai ngày quan sát, rốt cục lấy ra một ít hữu dụng tin tức. Gia hỏa kia, mỗi ngày đều muốn đi một nhà gọi Độc Tú Lâu đi uống mấy bát rượu, cho nên hai người định ra rồi kế sách quyết định ở một cái người ở thưa thất địa phương, thần không biết quỷ bất giác giết chết hắn. Trợ đêm phù hoa, chiếu sang toàn bộ Huyền Hoan thành, cũng chiếu sáng xa mỹ độc tú lâu. Ngày hôm nay Nhiếp Thiên Minh đặc biệt tưởng nhớ uống rượu, cho nên đơn giản kêu mấy đàn, ứng thừa học nhưng kiên trì không uống. Nhiếp Thiên Minh cũng không có miễn cưỡng, dù sao hắn tiểu lượng thực sự không được, thêm vào ngày hôm nay lại có chính sự muốn làm, cho nên cũng không khuyên nữa hắn. Ngồi ở bên cạnh ứng thừa học có vẻ cực kỳ nặng nghề, cùng hào hiệp Nhiếp Thiên Minh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, cũng khó trách lập tức liền muốn động thủ, tất cả những thứ này đều là khó tránh khỏi. Đây đủ uống hai đàn, cái kia Trần Binh tải văn trương hung hăng đi đến, vừa tẩu biên mạng, ngươi mẹ kiếp, không phải là phu nhân sinh địa chứ, có cái gì có thể kiêu ngạo, còn dám bỏ đến trên đầu ta, lao tử không phải làm thiệt ngươi. Ứng thừa học tay nhẹ nhàng run núp nhích một chút, chỉ chốc lát sau, lại khôi phục lúc trước bình tĩnh. Nhất thiên minh vẫn là uống chính mình kiểu, thế nhưng hai con mắt không ngừng mà nhìn chăm chăm Trần Binh xem. chương 127, trường trị kẻ thủ. Tam thiếu gia, lại sinh cái gì hờn rồi đây? Có phải hay không lại bị đại thiếu gia bắt nạt những người bên cạnh chọc nói b Tiếu đến phiền lao tử, lại phiền lao tử đánh gãy ngươi chân chó. Trần binh cực kỳ phẫn nộ bưng lên một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Tam thiếu ra, không bằng uống chúng bái. Ngược lại ngươi cũng không phải là ngày thứ nhất chịu đại thiếu gia khí. Nhiếp Thiên Minh đột nhiên bưng lên tiểu hướng về phía hắn cười nhạo nói, ứng thừa học hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh sẽ làm như vậy, nội tâm lo lắng nhìn Trần binh, sợ sẽ bị hắn nhìn ra mánh khỏe. Vô danh binh sĩ cũng dám cười nhạo lao tử, cút cho ta, bằng không lão tử đánh chết ngươi. Trần binh vừa nhìn là hai cái không nhận ra nam tử, không khỏi mắng. Tam thiếu gia Ta có thể nói chính là lời nói thật, bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có cởi nhạo ý tứ của ngươi. Biết ngươi không có tiền, ta đi phó, như thế nào? Ha ha ha. Nhiếp Thiên Minh làm trầm trọng thêm cười nhạo, vốn là hai người chuẩn bị lén lén lút lút giết chết hắn, thế nhưng hắn hiện tại nghĩ tới một cái càng tốt hơn địa vị cớ. Nói xong, nhất Thiên Minh móc ra mấy vạn hon tệ, tiếp theo lầm bẩm nói, "Yên Tâm ta không phải ở ngoài thất sinh, mời ta đến sửa chữa ngươi, cũng không phải là ở ngoài thất sinh." Tiểu lâu người đều nghe ra câu nói này ý tại ngôn ngoại, Trần Binh sắc mặt tức giận đỏ chót. Vốn là mấy ngày liên tiếp liền chịu đại thiếu gia khí, Bạn muốn mượn rượu giải sầu, ai biết đại thiếu gia dĩ nhiên phải người đến sửa chữa hắn. Ngươi dám? Nói cho ngươi biết, nơi này là Trần gia địa bàn, coi như là đại thiếu gia hắn cũng không dám. Đúng Nhất Thiên Minh không có chờ hắn nói xong, nhấc chân đá rơi xuống trong tay của hắn Bát, hung ác nói rằng, đại thiếu gia lên tiếng, còn dám ở sau lưng mang hắn, cẩn trọng hắn phế bỏ ngươi. Ngươi mẹ kiếp phản, đừng bởi vì các ngươi là đại thiếu gia mời tới người, lão tử cũng không dám động, lão tử chiếu đánh không lầm. Trần binh cấp tốc dương lên cánh tay, Một tia nguyên lực gom lại năm đấm hướng về hướng Nhiếp Thiên Minh đánh tới. Tam thiếu gia ngươi uống nhiều quá đi. Đại thiếu gia người ngươi cũng dám đánh, ngươi. Ứng Thừa Học nhanh chóng từ chỗ ngồi đứng lên, cho Nhiếp Thiên Minh khiến cho một cái ánh mắt, Nhiếp Thiên Minh lập tức kiềm chế hắn, để hắn liền cơ hội nói chuyện đều không có. "Cị." Sì... Một tiếng rất nhỏ tiểu nhân, nhỏ bé âm thanh chuyển đến, Ứng Thừa Học lại nhanh chóng đem sen vào trần Bình trái tim chủ thủ rút ra, nhẹ nhàng ở bên tai của hắn nói rằng, "Ngươi còn nhớ rõ 2 năm trước cái kia muốn giết ngươi thiếu niên sao?" Trần Bình trợn to hai mắt, lộ ra cực kỳ vẻ mặt sợ hãi, hắn muốn hô to Nhưng trên bố đi ra âm thanh. Bởi vì bọn hắn nơi góc cực kỳ hiểu lánh, tuy rằng có người nhìn, thế nhưng không có ai nhìn thấy ứng thừa học hắn giết chết Trần Bình quá trình, chỉ là cho là bọn hắn muốn giáo huấn hắn một thoáng mà thôi. Nhiếp Thiên Minh tốc độ cực nhanh từ Trần Bình trên người móc ra một cái bao bao, lót lót nói rằng, "Tam thiếu ra, ngày hôm nay liền tính ngươi mời chúng ta uống rượu, cái này tiền thưởng ta mượn." Nói xong, Nhiếp Thiên Minh cực không khách khí đem đổ vật hướng chính mình trong bao ném đi, chậm rãi đem hắn nằm sấp xuống đến, biến thành bị đánh bất tỉnh rằng rớp. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy bị đánh bất tỉnh người. Ta cho ngươi biết Ai dám đi tới cứu tỉnh hắn, chính là nhưng chúng ta đại thiếu ra là địch đi. Ứng thừa học cực kỳ hung ác hướng về người xem náo như quát, quả nhiên không có một người còn dám hướng bên này nhìn. Tam thiếu ra, chúng ta liền đi trước, chúng ta sẽ giúp ngươi tính tiền, sớm nói, không phải ở ngoài thất sinh, không để ý tiền. Nhất thiên minh càng làm hí phân làm đủ, lúc này mới theo ứng thừa học nên ngang đi ra ngoài. Mới ra độc tí lâu, hai người liền lấy tốc độ cực nhanh chạy ra huyền hoang thành. Ha ha ha. Đại thú rốt của báo, quá là vui. Lần này cái kia đại thiếu gia cũng muốn giải thích một trận, ta nghĩ không ai sẽ đến quản chúng ta là ai vậy. Ha ha ha. Như loại này sự quá bình thường bất quá, đại thiếu gia bất mãn tam thiếu gia khiêu khích chính mình quyền uy, tìm người làm đi hắn. Cuối cùng khẳng định không liếu liêu chi, nói không chắc đại thiếu gia vẫn cảm cảm ơn chúng ta đây. Ngày mai ánh mặt trời có vẻ đặc biệt long lanh, Nhiếp Thiên Minh rất sớm rời giường, thu thập tất cả. Hắn đem từ Trần binh nơi nào chiếm được tiền tài toàn bộ để vào chính mình bên người bao bên trong, thêm vào đan dược cùng đồng tạm, đầy đủ 120000000 đồng tệ. Nhiếp Thiên Minh cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Thuận lợi đem Trần Bình đồ vật cùng nhau tiêu hủy. Hôm nay là đi phong vân nội viện báo danh tháng này, cho nên tâm tình có vẻ đặc biệt hảo. Hai người cầm từng người thư, hướng về báo danh nơi đi đến. Bởi không có đến chiêu tân thời gian, cho nên báo danh nơi có vẻ so sánh với quận cũé, tình cờ có một, hai người trải qua. Hai người đi tới trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ một cái cửa phòng, bên trong xuyên ra một vị cực giàu có tử tính thanh em nữ nhân. Mời tiến bảo, Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, là một vị hơn 30 tuổi thiếu phụ, Nhất Thiên Minh hướng về nàng hành một cái lễ, mỉm cười nói rằng, "Chúng ta là Huyền Thiết quáng chẳng đến." Đây là chúng ta thư tín. Nhiếp Thiên Minh cùng ứng thừa học một mực cung kính đem thư giao cho nàng, tiến tính đang đợi kết quả. Nhiếp Thiên Minh, Thiếu phụ nhẹ nhàng thì thầm, "Ừm." Nhiếp Thiên Minh không biết nàng vì sao lại thì thầm chính mình tên, lung tung đáp một thoáng. "Được rồi, ứng thừa học ngươi có thể trở về đến trước đây đạo sư nơi đó." Thiếu phụ ngẩng đầu, trong tròng mắt tràn ngập mỉm cười nói rằng, Đà tạ lao sư." Ứng thừa học biết rõ là kết quả này, vẫn là chăm chú huỵc nhúc nhích một chút từ năm năm sư, ta đây." Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi. "Ngươi, chờ chút đã đi." Bây giờ không phải là đến chiêu tân thời gian, ta muốn đem tư liệu giao cho những này đạo sư để bọn hắn chọn." Thiếu phụ mỉm cười nói rằng. Nhiếp Thiên Minh hơi có chút thất vọng, đơn giản gật đầu. Hai người lần lượt ra khỏi báo danh nơi, ứng thừa học cá đùi hắn một thoáng, nói rằng, "Đừng lo lắng, rất nhanh sẽ có kết quả." Nói không chắc liền ngay cả cái này cá tính cách cổ quái lao đầu đều sẽ đắn đo muốn thu ngươi. Cổ quái lao đầu? Là ai a?" Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi. "Chúng ta phong vân nội viện duy nhất một cái tứ phẩm luyện đan sư, tính cách cực kỳ cổ quái." Hàng năm cũng đều sẽ có thật là nhiều người tuyển hắn khi đạo sư. Bất quá hàng năm hắn nhiều nhất cũng chỉ thu 5 cái, mùa màng không tốt, một cái đều không thu. Phong Vân Nội viện không người nào dám đắc tội hắn. Ứng Thừa học cước Ao nói rằng: Haha, luyện đan sư, ta có thể thỉnh lao sư dạy ta, hà tất để hắn giáo đây?" Nhiếp Thiên Minh em thầm thầm nghĩ. "Đừng hy vọng lao đầu tử dạy ngươi." Hư Không lão sư đột nhiên xấu ra, sớm cho hắn tặng một chậu nước lạnh. "Tại sao?" Nhếp Thiên Minh tò mò hỏi. "Thiên phú, có hiểu hay không, ta cảm thấy ngươi không có thiên phú." Hư Không lão sư lắc lắc đầu nói rằng: "Ngươi vẫn là người thứ nhất nói ta không có thiên phú người, vậy ta liền chứng minh cho ngươi xem." Nhất Thiên Minh hướng về Hư Không lão sư múa múa quả đấm. Hư Không láo sư nhún vai, nói rằng: "Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng tới tìm ta hỗ trợ." Nhìn nằm ở ghế tre trên nhàn nhã tự đắc Hư Không láo sư, Nhất Thiên Minh lần thứ hai mặt sầm lại, lười biếng lão sư đi ra chăm chỉ đệ tử. Ứng thư học bởi cần trở lại nguyên lai đạo sư trước, chỉ còn lại Nhất Thiên Minh một người một mình đi dạo. Phong Vân nội viện muốn so với phong vân ngoại viện còn muốn cổ lão, có ít nhất mấy chỗ kiến trúc đã hơn ngàn năm. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng sờ soạn một thoáng, cảm thụ ngàn năm trước đây người lưu lại khí tức. Cuối cùng Nhất Thiên Minh bất đắc dĩ dựa theo vừa nãy báo danh nơi khai ra sợi, đi chính mình chỗ ở nghỉ ngơi. Trình cái gian phòng bố cục muốn so với hắn tại Phong Vân ngoại viện muốn cổ sửa chút, Nhất Thiên Minh thu thập xong độ vận hậu, có tiếp theo tu luyện. Mấy ngày liên tiếp buôn ba, Nhất Thiên Minh mỗi ngày hoa không tới 2 giờ tu luyện. Bởi vừa đột phá đến Thiên Nguyên hậu kỳ, cố ý dừng chậm một chút, để thân thể từ lần trước thuần điệu dương đan tổn thương bên trong triệt để khôi phục như cũ. Lúc đó Nhất Minh thật sự lo lắng ngày sau sẽ lưu lại di chứng. May là đang dược là lao sư luyện chế, lại là lao sư tự mình điều khiển, cho nên không có bất kỳ dị chứng. Chương 128, nhân vật tiêu điểm. Ngày mai dương quang minh mĩ, Nhất Thiên Minh kéo dài rèm cửa sổ, nhìn phương xa. Tung tung tùng. Một trận gấp gáp tiếng go cửa chuyển đến lại đây. Ai? Như thế liền đến. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng đích thì thầm một tiếng, nhanh chóng bước qua. Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, nguyên lai like là ứng thử học. "Ứng đại ca, đến thật sớm a." Nhất Thiên Minh cùng hắn đánh một cái bắt chuyện, ngáp nói rằng, "Người anh em, ta ngày hôm nay nhưng là mang theo nhiệm vụ đến." Ứng Thừa Học đối với hắn cũng cười cười, chậm rãi nói rằng: "Cái gì? Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?" Nhếp Thiên Minh nhíu một thoáng lông mày, tò mò hỏi: "Ta là đại biểu ta đạo sư Hoa Dung đến, hắn hy vọng ngươi có thể lựa chọn hắn làm đạo sư của ngươi." Ứng Thừa Học chậm rãi nói rằng, trong mắt toát ra chờ mong: "Ngày hôm qua vẫn không phải không nhân muốn ta sao? Làm sao ngày hôm nay đột nhiên có người điểm danh ta?" Nhiếp Thiên Minh lông mi vi run, hỏi tiếp: "Ứng Thừa Học ha ha cười lên, vỗ vỗ hắn vai nói rằng: "Ngươi không biết, sáng sớm hôm nay, ngươi đã trở thành phong vân nội viện to lớn nhất tin tức tiêu điểm." Đạo sư của chúng ta nói, gần quan được ban lộc, lập tức phái ta chạy tới. Nói như thế, Nhiếp Thiên Minh càng hồ đồ hơn, mình cũng không có làm chuyện gì, hẳn là đúng như ứng thừa học nói, đại gia tranh nhau cấp chính mình tới. Ứng thừa học nhìn trong trầm tư Nhiếp Thiên Minh, mỉm cười nói rằng, sáng sớm hơn 8 giờ, đạo sư đột nhiên tìm tới ta, muốn ta muốn hết tất cả biện pháp muốn đem ngươi kéo đến hắn muôn hạ. Gái gai đầu, ứng thừa học nói tiếp, vốn là ta cũng bực bực, sau đó nghe đạo sư nói chuyện. Bọn họ vừa mở xong đạo sư hội nghị, cái cuối cùng nghị trình chính là ngươi. Ngươi không biết ngươi để cử tin một độc gia. Các vị đạo sư đều biểu hiện ra rất lớn hứng thú, giống như đều muốn kéo người làm làm đệ tử. Tuy nói có thể có, thế nhưng cũng không trở thành khoa trương như vậy, Nhếp Thiên Minh ngượng ngủng cười cười hỏi, cái kia cổ quái lao đầu có hay không động tâm? Ứng Thừa Học cũng lung túng cười cười, thì thào nói rằng, theo ta được biết, cái kia cổ quái lao đầu từ trước đến giờ không tham gia loại này hội nghị. Người đạo sư đạt đến loại cảnh giới nào? Nhếp Thiên Minh tò mò hỏi, có người nói đã đến tiểu thành kỳ, bất quá ta cũng không có thấy quá hắn ra tay quá. Ứng Thừa Học nghĩ tới này, bạo động một đêm, Nhiếp Thiên Minh bổ đáp được tổng đội trưởng 5 phút đồng hồ công kích. Cho nên lại bỏ thêm một câu tiếp theo. Bất quá nghe Nhiếp Thiên Minh như thế vừa hỏi, hắn cũng biết hy vọng có điểm xa vời. "Ứng đại ca, vốn là ta hẳn là cho mặt mũi ngươi, chỉ là ta còn muốn muốn tỉ mỉ cân nhắc một thoáng." Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng hơi hơi động, cười nói, "Ta cảm thấy thì cũng tôi, nói thật, ta đạo sư không phải trong nội viện lợi hại nhất. Ngươi cũng là có thể lợi dụng hai ngày này suy nghĩ thật kỳ cân nhắc." Ứng Thừa Học nhẹ giọng nói rằng, "Đưa đi Ứng Thừa Học." Nhiếp Thiên Minh lại đi ra ngoài chuyển động, Hắc đã bị ở tại Ứng Thừa Học nhà có được vài ngày, hắn hiện tại còn không dự định đem nó tiếp tới đây. Đón lấy lại lại đây hai ngày, lục tục có mấy cái đạo sư sai người đến, huyền chuyển biểu đạt bọn họ muốn nhiếp Thiên Minh. Trong lúc nhất thời nhiếp Thiên Minh lâm vào hạnh phúc phiền não bên trong, cũng không biết nên tuyển ai hảo. Mỗi lần hắn ra vào nhiều người địa phương, luôn có thể đủ nghe được có người nghị luận nữa hắn, bất luận lời hay vẫn là ác ngữ hám hại, ngược lại hắn trở thành mới tiêu điểm. Trong lúc nhất thời nhiếp Thiên Minh vượt qua phong vân nội viện kiệt xuất nhất thiếu niên của mãng, có người thậm chí nắm nhiếp Thiên Minh cùng Khương Mãng so với. Dựa vào ứng thừa học nói, Khương Mãng 5 tuổi liền bắt đầu tu luyện. 14 tuổi năm ấy tiến vào hầu địa cảnh. Vẹn vẹn sau 2 năm hắn đã đột phá đến thiên Nguyên cảnh. Sáng tạo gần 30 năm Phong Vân Nội viện nhỏ nhất nghiên cấp đạt đến thiên Nguyên cảnh, Khuông Mãng lại tiếp tục soát mới mới ghi chép. 20 tuổi năm ấy một lần bước vào Tiên Nguyên thần cảnh giới, trở thành Phong Vân môn còn trẻ nhất Tiên Nguyên thần cảnh giới cơ giả. Trên căn bản có thể để xác định hắn chính là Phong Vân Nội viện đề cử cho Phong Vân Học viện duy nhất một vị, chỉ là Nhiếp Thiên Minh vào lúc này xuất hiện. Thế cho nên mọi người đều cho rằng Nhiếp Thiên Minh là duy nhất một cái có thể khiêu chiến Khuông Mãng người, cũng chỉ có hắn có tư cách này. Nhưng để Nhiếp Thiên Minh cảm thấy buồn cười chính là Khi hắn đi qua những này nhân trước mặt lúc, dĩ nhiên không có một người liếc hắn một cái. Lời đồn đại đều là đáng sợ nhất. Nó có thể làm cho sự thực trở nên hoàn toàn thay đổi, thế cho nên Nhiếp Thiên Minh ngay cả mình đều sắp phải tin tưởng. Cái kia Nhiếp Thiên Minh chính là vì khiêu chiến khuôn mãng mà đến. "Lão sư, ngươi xem ta tuyển vị nào hảo đây?" Nhiếp Thiên Minh thực sự không quyết định chắc chắn được, hướng về hư không lão sư thỉnh giáo. Lao đầu tử cảm thấy, ngươi vẫn là tuyển cái kia tứ phẩm luyện đan sư đi. Hư không lão sư chậm rãi mở mắt, mà không quan tâm nói, "Lão sư không phải nói ta không có thiên phú sao?" Làm sao vẫn để đầu cái kia cổ quái lao đầu môn hạ. Nhất Thiên Minh nghe được hư không lão sư kiến nghị hậu, thất kinh. Hư không lão sư vướt vuốt dấu mép, lẩm bẩm nói, liền hiện nay thế cuộc đến xem, lựa chọn luyện dược sư là thích hợp. Vốn là cũng không cái gì, bất quá trải qua như thế một giày vò, e sợ chẳng mấy chốc sẽ chuyển tới những này toán sư trong hai. Liên tính bất chuyển đến toán sư trong hai, ta nghĩ đặng chắc hắn cũng có thể điều tra tới đây. Đến thời điểm ai cũng không dám bảo đảm, bọn họ có thể hay không vì bảo toàn hai trong nhà quan hệ, bỏ qua ngươi. Thế nhưng luyện đan sư thì không như vậy co như là toán sư tụ hội cũng sẽ có điều kiến kỵ, thêm vào lại có như thế một cái cổ quái lao đầu, hắn nhất định sẽ không đem ngươi giao ra." Thư Không lão sư thản nhiên nói, "Chỉ có cái biện pháp này sao?" Nhiếp Thiên Minh suy tư chốc lát ý thức được chính mình quả nhiên chọc một cái phiền phải lớn, nếu không phải lão sư nhắc nhở chính mình cũng đã quên. "Đây còn không phải là then chốt, then chốt là địa dương thạch khẩu vị lại đại chứng, lại tiếp tục như thế, phòng trứng ngươi cũng không có tiền cung dưỡng." Thư Không lão sư vuốt vuốt hắn râu mép, chậm rãi nói rằng, "Sơ sơ chính mình ngửi, địa dương thạch khẩu vị lại lớn." Quả nhiên là một đại vấn đề, thậm chí so với đặng chắc sự tình còn nghiêm trọng hơn một điểm. Dựa vào Nhiếp Thiên Minh hiểu rõ, luyện đan sư Lâu Phi đại sư muốn tháng sau mới bắt đầu chiều thu đệ tử, vậy chính là chính mình nhất định phải đợi được tháng sau. Ai, chỉ có thể như thế. Chờ đợi chính là mang ý nghĩa mất đi hiện tại hết thể cơ hội, Nhiếp Thiên Minh cắn răng một cái, toàn bộ lại đi, cuối cùng không, có đạo sư, chính mình một mình tu luyện. Quyết định này lần thứ hai kinh hãi toàn bộ Phong Vân Nội viện, bởi vì lựa chọn cửu đại sư làm đạo sư liền ý vị trên căn bản bỏ qua cùng không mãng chính diện cạnh tranh, đồng đẳng với đầu hàng. Đầu hàng Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng ghi nhớ, thản nhiên nói, vốn là ta không có ý định khiêu chiến hắn, đều là chính các người nói. Trầm rãi đi giữa trong viện, cự ly lần sau chọn lựa vẫn có thời gian một tháng, Nhất Thiên Minh quyết định chuẩn bị cẩn thận, nghi thông suốt quá đột kích một thoáng có thể đi vào lâu phi đại sư trong mắt. Người chính là Nhất Thiên Minh. Một cái hai nam tử 10 tuổi đột nhiên đứng ở chính mình trước mặt, Nhất Thiên Minh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhân trường rất anh tuấn, chính là giữa hai lông mày để lộ ra một tia khiến người ta khó chịu ngạo khí. "Đúng vậy, có chuyện gì không?" "Không có chuyện gì, ta còn muốn chuẩn bị cựu đại sư cột thi đây." Nhất Thiên Minh liếc mắt một cái hậm, tiếp tục suy nghĩ như thế mới có thể làm cho cựu đại sư thỏa mãn, cũng không để ý tới hắn. "Ta đối với ngươi rất thất vọng, ta cho rằng ta Khương Mãng rốt cuộc tìm được một cái có thể khiêu chiến ta người, nguyên lai cũng bất quá là một kẻ nhu nhược mà thôi, chỉ có thể trốn tránh." Khương Mãng khẽ thở dài một hơi, lạnh lùng nói, "Hừ." Nhẹ nhàng hứ một tiếng, Nhất Thiên Minh ghét nhất loại này tự cho là gia hỏa, cho rằng thế giới toàn bộ đều là quay trùng quanh hắn chuyển, lập tức cười ha hả nói, "Ngươi muốn so sánh với cái gì? So với sang năm phong Vân học viện chọn lựa sao?" Ngươi đã như thế muốn ăn đòn, tốt lắm ta đáp ứng ngươi, sang năm ta nhất định hảo hảo đánh ngươi. Bất quá trước mắt ta cũng không thời gian, ta còn muốn vội vàng cửu đại sư kiểm tra. Này hơn nhiều cái kia trọng yếu nhiều, không có việc gì, ta đi trước. Nhiếp Thiên Minh cũng không hề cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp đi ra. Khuôn Mãng nhìn so với mình nhỏ rất nhiều Nhiếp Thiên Minh, đột nhiên cảm thấy sỉ nhục, chần chùi sỉ nhục. Khiếp sợ không chỉ là khuôn Mãng, càng là những này người qua đường, bọn họ không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh phản kích càng là như vậy vang dội, dường như lòng bàn tay mạnh mẽ giật Khuông Mãng trên mặt như thế vang dội. Tiểu tử dúi, ngươi làm sao đáp ứng? Thư Không lão sư lườm hắn một cái, trách cứ nói rằng: "Không đáng kể, nếu đều trêu chọc cái trước phiền phải lớn, nhiều hơn một cái lại làm sao?" Nhiếp Thiên Minh nún bay, lẩm bẩm nói. Thư Không lão sư lại nằm xuống, lầm bầm nói: "Tiểu tử ngươi, càng ngày càng lớn mật." "Lão sư, cái này kiểm tra làm như thế nào chuẩn bị?" Nhiếp Thiên Minh nhân cơ hội hỏi. "Thích làm sao chuẩn bị liền làm sao chuẩn bị, không có quan hệ gì với ta." Thư Không lão sư sau khi nói xong, liền triệt để trầm mặc. "Được rồi, ta nhận." Chương 129 Phá Tiên Hoàng Cựu đại sư, Nhiếp Thiên Minh cùng không Mãng ước định trong lúc nhất thời lại thành thảo luận tiêu điểm, chỉ là Nhiếp Thiên Minh lười quan tâm tới. Mắt thấy còn có mấy ngày đã đến cựu đại sư chọn lửa khảo hạch, hắn vẫn bị làm sức đầu mẹ chán, chẳng trách lao sư nói hắn không thiên phú. Kiểm tra thời gian cuối cùng đã tới, Nhiếp Thiên Minh sáng sớm bỏ chạy tới, không nghĩ tới hắn đến vẫn tính chỉ, kiểm tra địa điểm đã tụ đầy mấy trăm người, tựa hồ còn muốn tăng cường. Thật là nhiều người a. Nhiếp Thiên Minh không khỏi cảm thán một câu. Đó là đương nhiên, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, ai muốn bỏ qua. Không biết huynh đài mang đến cái dạng gì đan dược. Những người bên cạnh thuận miệng nói chuyện. Nhiếp Thiên Minh nhất thời sờ sờ mũi, lúng tung lên, nói rằng, cái này, khó nói, đan dược. Nhiếp Thiên Minh lục lọi đầy đủ một tháng cũng không được đến nửa điểm pháp môn, hư không láo sư cũng liều mạng, tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Mấy vị sư huynh chính đang nhanh chóng phân phát tiểu nhãn hiệu, dựa vào tiểu tên cửa hiệu tham gia cựu đại sư kiểm tra. 750 hảo. Nhiếp Thiên Minh sờ sờ nhãn hiệu thì tháo thì thầm. Mười người một kiểm tra, tổng cộng gộp lại không đủ nửa phút. Nhiếp Minh lo lắng chờ cũng lo lắng nhìn người khác cầm đan dược đi tham gia kiểm tra. Rốt cục nhanh đến phiên Nhiếp Thiên Minh, lòng bàn tay của hắn không khỏi buốc lên hãn, chưa từng có khẩn trương như vậy. Có hay không xuất ra tay đồ vật? Hư Không lão sư rốt cục bước lên đầu, lầm bầm nói: "Nghe đến tiếng của lão sư, Nhiếp Thiên Minh lúc này mới hoán quá một hơi đến, vội vàng hỏi: "Lão sư, có phải hay không chuẩn bị cho ta một hạt đan dược?" Đan dược? Nếu là ta cho ngươi một hạt đan dược, hắn còn có can đảm thu ngươi sao? Một cái nho nhỏ tứ phẩm luyện đan sư mà tôi, yên tâm đi." Hư Không lão sư an ủi. Nếu lão sư lên tiếng, vậy thì nhất định có biện pháp giải quyết, lập tức Nhiếp Thiên Minh cũng yên lòng, cũng không giống vừa nãy khẩn trương như vậy. Không biết lao sư biết sử dụng thủ đoạn gì. Nhiếp Thiên Minh hiếu kỳ nghĩ. 750 hào đến 750 cửu hảo. Rốt cục đến phiên hắn, nhẹ nhàng hô một hơi, bước nhanh đi vào kiểm tra sân bãi. Người mang đến đan dược gì? Cửu đại sư vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh cũng không hề cầm đan dược đến, tò mò hỏi. Về cửu đại sư, tiểu tử chưa từng học qua luyện chế đan dược. Nhiếp Thiên Minh lúng túng nói rằng. Cửu đại sư vừa nghe, sắc mặt lập tức âm trầm lại. Hiển nhiên đối với Nhiếp Tiên Minh loại hành vi này rất bất mãn. Không có đáng được, ngươi đến làm gì? Cung Tẩu người lập tức khinh bị hắn, trong mắt toát ra xem thường ánh mắt. Ngươi? Cựu đại sư có điểm nổi giận, tựa hồ chuẩn bị phát tác. Cầm, khối này nửa khối đồng sao tuyệt đối có thể làm cho ngươi bị mắng người, bất quá chính là có điểm đáng tiếc. Hư Không lão sư cực kỳ nhanh chóng mở ra cái khối này đồng sao, cắt một khối không nhỏ đồng thao giao cho hắn. Cựu đại sư, ta có cái này. Nhiếp Tiên Minh cũng không thèm đến rịa, đem Hư Không lão sư giao cho hắn đồng sao giao cho Cựu đại sư. Ồ, Cựu đại sư lập tức phát ra kinh thán, tỉ mỉ quan sát mấy lần, lại tinh tế rút ve. "Cựu đại sư, nếu như không được, ta liền trở về." Nhất Thiên Minh vừa nhìn cửu đại sư mấy chục giây không nói gì, lo lắng nói. "Sinh thời dĩ nhiên có thể nhìn thấy như vậy đồng tàu, đây là nhân sinh một chuyện may lớn, ha ha ha." Cựu đại sư đột nhiên cười như điên, lập tức đưa tới những người khác quan sát, đến cùng là cái gì có thể để cửu đại sư thất thố như vậy. Nói cho những người khác, "Năm nay chiêu sinh kết thúc." Nói xong, cửu đại sư đối với bên cạnh một vị nữ đệ tử bạn giao vài câu, mang theo đồng trở về. Chuyện gì xảy ra? Bởi cựu đại sư đột nhiên cách chàng, rất nhiều vẫn không có tham gia kiểm tra đệ tử, lẫn nhau châu đầu ghé thai, không biết phát sinh biến cố gì. Lao đầu này thật quái, chẳng trách hướng thừa học sẽ nói như vậy. Nhất Thiên Minh thở dài một hơi nói rằng, "Ngươi không cần lo lắng, liền tính mọi người đều không thù, tiểu tử ngươi muốn chạy cũng trốn không thoát." Một khối có thể làm cho ta trông mà thèm đồng tao, huống chi một cái chỉ là tứ phẩm luyện đan sư đây. Lúc này hắn không biết có bao nhiêu kích động, có bao nhiêu cảm kích người cùng sinh người cha mẹ. Thư không lão sư lẩm bẩm nói, "Đáng tiếc này một khối nhỏ đồng tao, nhưng đáng tiếc" Hừ không lão sư sau khi nói xong lần thứ hai làm trở về ghế che trên nhắm hai mắt lại khi tên sư tỷ kia lớn tiếng tuyên bố năm nay kiểm tra đến đây là kết thúc lúc không ai từng nghĩ tới kết quả là như vậy bao quát tên sư sưỉ kia nhất thiên Minh những người bên cạnh nhìn thấy tất cả những thứ này toàn bộ dùng ngũ hận ánh mắt nhìn hắn hận không thể bắt hắn cho ăn hắn cũng cảm thấy rất vô tội Tuy nói kiểu đại sư là bởi vì mình đưa cho hắn đồng thao dẫn đến thất khống, thế nhưng đây cũng không phải là hắn trách nhiệm cuối cùng rất bất đắc di hướng bọn họ xin lỗi cởi cười, cười rất nhanh theo vị sư tỷ kia tiến vào bên trong tranh né nhục bạn phải biết mặt sau còn có sắp tới hơn 500 người, tuy rằng ai cũng không dám bảo đảm mình nhất định sẽ bị tiểu đại sư coi trọng, thế nhưng thử xem tổng thể có cơ hội. Có người đều chuẩn bị dòng dã một năm, lại bị Nhất Thiên Minh gián tiếp phá hỏng. Nếu là biết rồi, vẫn không cùng lúc xông lại quần đầu hắn. Ngượng ngùng, đêm này làm được phá. Nhất Thiên Minh lung túng quay về sư tỷ xin lỗi nói. "Quên đi, ngươi cũng là thực sự là. Xem ra năm nay lại muốn thiếu mấy cái sư đệ sư muội trọng lượng cô sống." Ai? Sư tỷ nhìn hắn một chút, bất đắc dĩ nói. "Lén lói, Nhất Thiên Minh cũng cũng không hề phản bác. Quỷ đều có thể nhìn ra hắn không biết luyện chế đang dược, có thể có cần các sư tỷ chỉ dẫn đây. Bất quá những này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn nhiếp tiên minh tiến vào. Tuy nhiên cái phương pháp này có chút đê tiện, thế nhưng này nhưng là biện pháp tốt nhất. Chỉ ít hắn hiện tại có thể bảo đảm trong vòng nửa năm mình là an toàn. Chỉ cần nửa năm sau đó, đột phá đến thiên nguyên thần cảnh giới, lại cũng không cần cửu đại sư che chở. Ngày hôm nay thiết bảng, những này tham gia chọn lựa người hưng phấn mạc đều. Ba người bên trong, dĩ nhiên lại tên tiểu tử kia. Khi người khác nhìn thấy nhiếp tiên minh tên thời gian, dồn dập nghị luận, thực sự là đi số cước chó. Bất quá, ta nghe bên trong người nói, Cửu đại sư đạt được trong kia đồ vật Trình Túc không có ngủ, mỗi cách một quãng thời gian liền chuyển đến đại sư hài lòng tiếng cười. Này thật sự là, Cửu đại sư từ trước đến giờ lấy cổ quái nổi tiếng, có thể làm cho hắn bật cười, khó với Thượng Thanh Thiên, những này nhân rốt cuộc biết Nhiếp Thiên Minh tại sao có thể chúng tuyển. Mấy ngày sau đó toàn bộ danh sách công bố, năm nay vẹn vẹn thu rồi ba người, Nhiếp Thiên Minh tên đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Nay sắp thực để những này cầm dược tìm đến Cửu đại sư đánh giá người mở rộng tầm mắt. Liền ngay cả những sư tỷ kia sư huynh đều một mặt đố kỵ. Phải biết lúc trước vì tiến vào Cựu Đại sư môn hạ, bọn họ có thể hao tốn hảo thời gian mấy năm chuyên tâm nghiên cứu đan dược luyện chế kỹ thuật, mới không dễ dàng đi vào. Đố kỵ, bất mãn, hận ý. Nhiếp Thiên Minh xem qua rồi, cũng không thèm để ý. Nhân sinh tu hành đạo lý, cần gì phải quan tâm ánh mắt của người khác, đặc biệt là những kẻ so với mình còn kém người. Chương 130, xin nghỉ tu luyện. Bởi nhếp Thiên Minh trước đó không có hệ thống học quá luyện chế đan dược kỹ thuật, Cựu Đại sư chuyên môn để một vị sư tỷ từ đầu dạy hắn. Đây cũng là phá thiên hoang lần thứ nhất. Trước đây, hết thảy sư đệ các sư muội đều là cho sư tỷ sư minh làm trợ thủ, ai từng muốn nhiếp thiên minh dĩ nhiên có thể hưởng thụ bị hầu hạ đãi ngộ. Bị phân công lại đây sư tỷ, cực kỳ không thích, thế nhưng cửu đại sư tính khí, xưa nay đều là nói một không hai. Ai dám phản kháng, trực tiếp đá ra, cho nên khi hạ cũng không dám phản đối. Không phản đối không có nghĩa là không có ý kiến, mỗi lần nhiếp thiên minh cởi ha ha đi tỉnh giáo vấn đề, đều sẽ gặp sư tỷ Thêm nữa nhiếp thiên minh vốn là tại luyện về mặt đan dược cũng chưa có thiên phú, cho nên khắp nơi bị khinh bị. Thế nhưng Cửu đại sư lại thường xuyên đến quan tâm hắn, thu nhận càng nhiều nhân đố kỵ. Thăng sư tỷ, cái này luyện đan dược từ chỗ nào bắt đầu? Nhiếp Thiên Minh lại mặt dày để van cầu dạy. Người còn muốn luyện đan? Chỉ bằng ngươi muốn tại cứ chó kỹ thuật, luyện ra đan dược có người dám ăn sao? Đan Hoàng từ nhóm lửa làm lên, không hề bất ngờ, thăng sư tỷ vừa đau mắng hắn một trận. Được rồi. Tiếp theo từ nhóm lửa làm lên. Nhiếp Thiên Minh mặc dù đối với đan dược cực không thông thạo, thế nhưng đối với hỏa lực khống chế tuyệt đối là nhất lưu, dù sao lúc trước hắn thiêu chế cá nướng thời điểm, kỹ thuật chính là nhất lưu. Cựu đại sư lại tới xem Nhiếp Thiên Minh, đây là cựu đại sư đệ bao nhiêu lần tới thăm hắn, liền chính hắn cũng không rõ ràng. Mỗi lần cựu đại sư đều cực kỳ quan tâm nói, thế cho nên đem Nhiếp Thiên Minh khiến cho đều ngượng ngùng. Khả năng cựu đại sư cho rằng Nhiếp Thiên Minh đưa cho hắn một khối như thế giá trị liên thành đồng tau, như không quan tâm hắn, trong lòng trên có điểm không qua được, Nhiếp Thiên Minh em thầm nghĩ đến. Đối với những người khác mà nói, điều khiển hỏa lực là một cái khiêu chiến thật lớn, nhưng đối với Nhiếp Thiên Minh mà nói tuyệt đối là một cái cực kỳ chuyện đơn giản. Nhưng là đối với thời gian năm trận, Thiên Minh làm sao cũng trưởng khủng không tốt có đôi khi dĩ nhiên có thể đem đan dược lô thiêu nổ, vốn là hắn cũng không dự định làm những này vụn vặt sự. Cựu đại sư, ta có chút việc tư muốn đi xử lý, có thể hay không mời một ít ngày nghỉ?" Nhất Thiên Minh thừa dịp cựu đại sư tới thăm hắn thời điểm, mặt dạy cầu nói. Một bên tăng sư tỉ Kinh ngạc nhìn hắn, từ nàng trong ánh mắt, Nhất Thiên Minh cảm giác được chính mình là người thứ nhất người dám làm như vậy. "Ừm. Luyện chế đan dược vốn chính là một chuyện dễ dàng mệt nhọc công tác, ngươi đã mở miệng, ta liền đúng." Bất quá ngàn vạn cẩn trọng, giống như có một ít người tìm ta đoạn người, chính ngươi hẳn phải biết. Cựu đại sư hiếm thấy nói chuyện như vậy, thế cho nên bên cạnh tăng sư tỷ mà sẩm lại. Xem ra ta là cái này cổ quái lao đầu cái thứ nhất nói chuyện như vậy đệ tử, Nhiếp Thiên Minh hướng về phía tăng sư tỷ lẻ lưới, thu thập xong tất cả, lập tức rời khỏi. Phía sau sư tỷ lông mày dựng thẳng, cái miệng anh đào nhỏ nhăn sâu, tựa hồ đối với cựu đại sư đối với Nhiếp Thiên Minh quá đáng khiêm nhượng rất bất mãn, thế nhưng cũng không có một chút biện pháp. Thật không biết tiểu tử ngươi cho cựu đại sư ăn đồ vật gì, dĩ nhiên có thể làm cho cái này tính khí lao đầu, đối với ngươi tốt như vậy. Tăng sư tỷ cuối cùng vẫn là không nghĩ rõ ràng. Chỉ thật bất đắc dĩ thở dài một hơi, bình thường mình nếu là có thể được đến cựu đại sư một câu tán thưởng, đây tuyệt đối là thiên đại tin vui, bây giờ Nhiếp Thiên Minh. Người so với người làm người ta tức chết, ai. Cả ngày ở tại Đan Du thất, trên căn bản không có thời gian tu luyện vũ học, cho nên Nhiếp Thiên Minh cố ý xin nghỉ mấy ngày, tu luyện vũ học. Hắn nương nhờ vào cựu đại sư vốn là không phải là vì học cái gì luyện đan kỹ thuật, hắn nếu muốn học có thể trực tiếp cùng hư không lao sư học, cũng không trở thành nhiễu to lớn như vậy một chỗ mặt. Tựa hồ cựu đại sư cũng nhìn ra, cũng nhắc nhở chính mình Xem ra những này toán sư xác thực điều tra tới đây. Mặc dù mình đã đạt đến Thiên Nguyên cảnh hộ kỳ, thế nhưng nếu là muốn đột phá đến Thiên Nguyên thần cảnh giới, vậy còn có rất dài đến đường phải đi. Thiên Nguyên thần cảnh giới liền như cùng một cái ranh giới, hứa tu luyện nhiều giả đều bị cách trở ở bên ngoài, cả đời cũng không có đột phá. Muốn nhớ đến lúc đầu ngưng hiểu lão sư, tuy rằng hơn 30 tuổi, thế nhưng đã tại Thiên Nguyên cảnh dừng lại 7, 8 năm, từ đầu đến cuối không có bước quá một bước này. Tiên tính thần hậu, Nhiếp Thiên Minh bắt đầu tiếp tục tu luyện, để lại cho hắn thời gian tựa hồ sát thực không hơn nhiều. Một cái 2 năm trước liền đạt đến toán sư cấp 2 trung đại sư, còn hắn nữa phía sau liền phong vân môn cũng không dám đắc tội toán sư hội nghị, Nhiếp Thiên Minh ngẫm lại cũng có thể sợ. Ngược lại là cái kia không mãng, Nhiếp Thiên Minh ngược lại cũng không lo lắng, sang năm chọn lựa hẳn là tại hắn với trung đại sư giao phong về sau, đến thời điểm ra hỏa kia dĩ nhiên là không là vấn đề. Bên trong đan điền nguyên lực lần thứ 2 chậm rãi vận hành lên, chậm rãi hấp thu vạn vật khí tức, đầy đủ khoanh chân tu luyện một canh giờ, nhưng không có một tia tiến bộ. Nhẹ nhàng lau chùi chính mình mồ hôi trên trán, Nhiếp Thiên Minh chưa từng có cảm thấy vận hành sẽ khó khăn như vậy. Từ bên người bao bên trong ngóc ra một hạt tứ phẩm đan dược, lần thứ hai ném đến trong miệng, khôi phục vừa nãy tiêu hao nội lực. "Tiểu tử túi, ngươi cũng đừng có gấp, ngươi lần này đột phá khả năng muốn so với Di Vãng đều muốn khó khăn. Vốn là nguyên nguyên lực hạt giống liền so với người khác đại, từ lần trước mạnh mẽ dùng tuần địa dương đan hậu, tuy rằng đạt đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ, thế nhưng muốn muốn tiến một bước đột phá hình thành nguyên đan muốn kinh nghiệm rất nhiều. Bất quá điều này cũng không có lợi, chỉ cần ngươi bước quá cửa này, hình thành nguyên đan, muốn so với những người khác tinh thuần hơn nhiều." Một cái tinh thuần nguyên đan đối với một cái nỗ lực leo lên võ đạo đỉnh điểm người thật sự là quá chó yếu." Hư Không lão sư vuốt vuốt dấu mép, nghiêm túc nói, hiển nhiên Hư Không lão sư lo lắng Nhiếp Thiên Minh có chút lo nóng. Võ đạo tu luyện vốn chính là một cái cực không chuyện dễ dàng, cái gọi là họa hề phúc ỉ, phúc hề hoa phục. "Lão sư yên tâm, bất luận gặp phải nhiều gian khó khó vấn đề, ta nhất định sẽ không cho lão sư mất mặt." Nhiếp Thiên Minh chăm chú 5 năm đấm, trên không trung huy động mấy cái. "Ta đầy an tâm." Hư không lão sư trưởng thở phào nhẹ nhõm, trăm ngàn năm qua, hắn mới gặp phải như thế một cái kỳ tài lập tức đem chính mình hy vọng đều ký thác đến Nhiếp Thiên Minh trên người, hay là khả năng đối với thiếu niên này quá tán khốc. Mỗi khi Hư Không lão sư nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh biểu hiện ra không có gì lo sợ cùng kiên nghị vẻ mặt, hắn đều đang suy nghĩ chính mình trở về Tân Hoàng trong chớp mắt ấy. Liên tiếp 10 ngày liên tục tu luyện, mỗi ngày chí ít tu luyện 8 giờ, thế nhưng đan điền nguyên lực nhưng dường như ốc sen bình thường chậm chậm bò sát. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút 10 ngày tiêu hao đan dược lượng, có tới hơn 100.000 ngàn hoàn tệ. Hiện tại Điệu Dương thạch mỗi ngày cần tiêu hao 18.0000 hoàn tệ, điều này cũng làm cho Thiên Minh khổ không thể tả. Mà trên người cũng chỉ có không đủ 5 triệu hoang tệ, như là người khác biết hắn có 5 triệu hoàng tệ, khẳng định hô to người có tiền. Thế nhưng e sợ chỉ có Nhiếp Thiên Minh chính mình rõ ràng này 5 triệu hoang tệ đều là địa dương thạch dự bị, hắn cũng không dám lung tung đại động số tiền kia. Lại cần phải trở về. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi, lầm bầm nói: "Tuy nói Nhiếp Thiên Minh đã mời giả, thế nhưng đi lần này chính là 10 ngày, nói cái gì lại có điểm không qua được." Ra khỏi phòng luyện công, Nhiếp Thiên Minh trực tiếp chạy về phía Cựu Đại sư phòng luyện đan. Mới vừa va ốc, đã nhìn thấy tăng sư tỷ thần ác sát vẻ mặt. Hận không thể có thể đem hắn ăn. Ngươi lại dám đi 10 ngày. Tăng sư tỷ rốt cục tức giận. Sư tỷ trước ta cùng cựu đại sư thỉnh quá giả. Nhất thiên minh một mặt vô tội nói rằng. Ngươi biết cựu đại sư quy cụ không? Xin nghĩ không cho phép vượt quá 3 ngày. Tăng sư tỷ lại là một trận đổ hập xuống mà được. Nhất thiên minh trên mặt nhất thời một mảnh hát tuyến, nhẹ giọng nói thầm nói. Điều này cũng không ai cùng ta nói qua, làm sao ta biết. Ngươi. Tăng sư tỷ tức giận nói không ra lời. Vốn là cho rằng Nhiếp Thiên Minh sẽ vì mình khuyết điểm xin lỗi, nào có biết, hắn một câu không ai nói cho hắn biết liền tỉnh quá. "Đạo sư như thế sẽ coi trọng như ngươi vậy người." Tăng sư tỉ lường hắn một cái, ưu hán nói rằng, "Vậy ngươi thật phải đến hỏi cựu đại sư." Nhiếp Thiên Minh ha ha nở nụ cười, chậm rãi nói rằng, "Đạo sư hai ngày trước bàn giao hạ xuống, cần một ít đặt những thảo dược khác. Đặt được Thiên Hoàng trong thành cho mùa, cho nên lập tức liền muốn đi." Tăng sư tỉ rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, ngữ khí cũng hỏa hoãn hơn nhiều. "Hài thuốc." Ha, "Ha ta dược liệu cũng tiêu hao không thiếu." vừa vận lần này cũng cùng nhau mua sắm, Nhiếp Thiên Minh tính toán chính mình bản tính, theo sư tỷ rời khỏi, chương 131, mua được. Thiên Hoang Thành, quy mô so với Địa Hoang Thành hơi lớn chút, phồn hoa trình độ không kém bao nhiêu, cho nên cũng không khiến cho Nhiếp Thiên Minh hứng thú. Lần này bọn hắn tới địa phương, ở vào Thiên Hoang Thành mật đồng, Thiên Nhã dược sưởng. Thiên Nhã dược sưởng quy mô cũng không phải là Thiên Hoang Thành to lớn nhất thảo dược, thế nhưng thảo dược nhất là đầy đủ hết một nhà. Đồng thời nó cũng là nhanh nhất gom góp thảo dược một nhà, cùng Thiên Hoang Thành giao dịch dưới đất phường có mật thiết liên hệ. Tang sư tỷ cũng coi như là nơi này khách quen, tuy rằng mỗi lần mua không nhiều, thế nhưng đều là những loại cực kỳ ít đòi linh dược, thêm nữa phía sau có cựu đại sư, toàn bộ thiên nhã dược sưởng coi nàng là làm thượng tân đối đai giống nhau. Mà Nhiếp Thiên Minh cũng liền theo sư tỷ chiếm một chút hết, cựu đại sư lần này mua chính là giá trị 500.000 chân quý thảo dược, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có cách nào lập tức xoay sở đủ. "Sư tỷ, ta cũng muốn mua một điểm thảo dược." Nhiếp Thiên Minh thăm dò tính nói rằng. "Mua đi, một cái luyện đan sư liền một điểm thảo dược đều không mua, lúc này mới không bình thường đây." Lập tức tăng sư tỷ cũng không có hỏi nhiều cái gì, đối với hắn khoát tay háo. ra khỏi gian phòng, Nhiếp Thiên Minh trực tiếp đổi hướng về vừa mới cái kia bắt chuyện bọn họ nhân, rất nhanh sẽ đem hắn tiễn đi. "Tiểu ca, ta muốn đơn độc mua một ít phẩm chất thấp thảo dược." Nhiếp Thiên Minh nhỏ giọng nói. Hành, nếu là cựu đại sư đệ tử, cùng vừa nãy như thế, cũng cho ngươi giảm giá 9 phần ưu đãi." Nam tử kia nhìn hắn một cái, cười ha hà nói. "Đa tạ tiểu ca, ta cần 2 triệu hoàng tệ thảo dược, không biết tiểu ca có hay không?" Nhiếp Thiên Minh như trước nhỏ giọng hỏi. "2 triệu hoàng tệ thảo dược?" Nam tử kia đầu tiên là Cát Kinh, tiện đà vô cùng phấn khởi nói rằng, không thành vấn đề, chỉ là ta còn muốn đi liên hệ giao dịch dưới đất phường, còn muốn trở trên hai ngày, ngươi xem. Không thành vấn đề. Nhiếp Thiên Minh cao hứng nói, dĩ vãng hắn đều là tách giá hoa mười mấy lần mới có thể mua được, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên một lần liền quyết định. Xem ra Thiên Hoang thành quả nhiên không phải Phong Vân thành có khả năng so với. Nhiếp công tử, ngươi muốn thảo dược đã toàn bộ chuẩn bị xong. Bởi số lượng có điểm đại, liền lâm thời được lưu giữ trong giao dịch dưới đất phường nơi nào, ngươi cùng từng đại sư cách khai Thiên thành lục. Ta mang các người đi lấy." Vị nam tử trung niên kia nói rằng, "Đã tạ rồi." Nhiếp Thiên Minh hướng hắn gật đầu, từ trên người móc ra hai tấm đồng tạp, giao cho hắn. "Lại bỏ ra 2 triệu hoang tệ." Nhiếp Thiên Minh lầm bấm nói, "Sư tỷ, ta mua thảo dược số lượng có điểm đại, cho nên dược sưởng tạm thời được lưu giữ trong giao dịch dưới đất phường. chúng ta đi thời gian, kính xin sư tỷ hạ mình đi một thoáng." Nhiếp Thiên Minh quay về tăng sư tỉ mỉm cười nói rằng, "Số lượng có điểm đại, ngươi mua bao nhiêu thảo dược?" Tăng sư tỷ tò mò hỏi, "Nàng mỗi lần tới mua thảo dược thời gian?" Thiên nhã chuẩn có thể tại trong vòng nửa giờ chuẩn bị kỹ cảng, cho nên không chỉ có đối với Nhiếp Thiên Minh sinh ra hiếu kỳ. Hai triệu hoàng tệ thảo dược. Nhiếp Thiên Minh cười cười nói rằng, Hai triệu, mẹ ta ơi." Tăng sư tỷ nhất thời tay run run một thoáng, chén trà trong tay rơi xuống hạ xuống. Đánh ra cẩn thận một thoáng Nhiếp Thiên Minh, lẩm bẩm nói, "Xem ra sư tỷ ngược lại là xem thừa ngươi, nói mua nhiều như vậy thảo dược làm gì?" "Sẽ không tưởng nói cho ta biết, ngươi muốn luyện đàn đi." "Sư tỷ, ngươi có điểm ngạc nghiền, ta nào có cái kia kỹ thuật. Ta là mua được này ta hát huyền hồ. Nhất Tiên Minh mỉm cười nói rằng, lấy cớ này liền chính hắn đều không tin, xem ra sư tỷ cũng tuyệt đối không tin. Đều nói có tiền chủ nhân đều yêu thích tiêu tiền, này một chút cũng không giả. Năm ngoái ta nghe nói một cái kỳ chủ nhi tử, vì tự nuôi mình một đôi con báo, dĩ nhiên mua 5 triệu thảo dược. Xem ra các người a, đều là một cái tính chất, phá sản, phá sản. Tăng sư tỷ bất đắc dĩ thở dài một hơi, thất vọng nói rằng, ta. Lần này đến phiên hắn Nhất Tiên Minh không lời nào để nói, tăng sư tỷ dĩ nhiên đem hắn hoa đến có quyền thế vọng tộc về sau, xem ra hiện tại có. Cũng khó phân biệt Này cũng cũng tốt, sau đó làm tiếp xảy ra chuyện gì cũng có giữa lúc việc cứ Giao dịch dưới đất phường, cũng là người tu luyện thích nhất địa phương, không là tất cả mọi người có thể đi trong phòng đấu giá mua được một cái như ý đồ vật, thế nhưng là có thể ở chỗ này tìm tới một ít không tưởng được bảo vật, cho nên Nhiếp Thiên Minh rất yêu thích tới nơi này. Lấy ra 2 triệu hoang tệ thảo dược hậu, Nhiếp Thiên Minh vốn định ở chỗ này lại đi dạo chốc lát, tăng sư tỉ nhưng thúc dục hắn phải đi về báo cáo kết quả. Sư minh, hắn chính là Nhiếp Thiên Minh. Đột nhiên Nhiếp Thiên Minh nghe được một cái thanh âm chói tai, xoay người nhìn tới, trong lòng thầm kêu Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Đặng chắc, nhân ở nơi đâu đây? Bên cạnh nam tử ở trong đám người tìm kiếm, rốt cục thấy được hướng về bọn họ trông lại Nhiếp Thiên Minh. Là hắn. Nhìn thấy so với mình nhỏ hơn năm, sáu Nhiếp Thiên Minh, nam tử kia hiển nhiên có điểm không thể tin được, chính là hắn phế bỏ đặng chắc tu vi toàn sư. Sư tỷ, gặp phải cửu nhân, chúng ta trước tiên trốn trốn một chút đi. Nhiếp Thiên Minh lôi một thoáng tăng sư tỷ, lầm bầm nói. Ai dù, hiếm thấy cũng có sư đệ sợ người, này bản sư tỷ thì càng muốn nhìn một chút. Lại nói nữa, cái nào có chúng ta luyện đan sư chỗ nhân. Nếu là bị đạo sư biết rồi, hiểu được ai hắn? Thăng sư tỉ mỉm cười nói rằng: "Xem ra hôm nay trốn là tránh cũng gọi, cũng được. Ta cũng không tin, bọn họ dám làm gì ta. Nhiếp Thiên Minh, ngày hôm nay ta liền muốn ngươi mạn chó." Đặng chắc nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh, vẫn không thể lập tức đi tới đem hắn xé ra. "Đặng chắc, ngươi tài nghệ không bằng người, làm sao tìm được đến chỗ dựa?" Nhiếp Thiên Minh châm chọc nói rằng: "Đây là nhị sư huynh ta, Trương Hùng. Nếu như ngươi ở trước mặt ta tự phế tu vi, ta có lẽ sẽ cân nhắc tha ngươi." bằng không ngươi ngày hôm nay liền đừng hy vọng sống mà đi ra Thiên Hoang Thành." Đặng chắc sắc mặt âm trầm nói, "Nơi nào đến người, càng dám khi dễ đến ta tăng ý sư đệ trên đầu, muốn chết." Tăng sư tỷ quay về đặng chắc lớn tiếng quát lớn. Trương Hùng nhìn một chút tăng y, ha ha nở nụ cười, nói rằng, "Nguyên lai là cửu đại sư cao độ, chẳng trách dám kiêu ngạo như vậy. Toán sư chúng ta tụ hội người sẽ không e ngại bất luận người nào, bất quá đây là chúng ta cùng hiệp thiên minh vật tư, mong rằng ngươi không muốn tay, để tránh khỏi tổn thương hai nhà hòa khí." Hòa khí? Viết tư Ngươi sư đệ không đánh lại được ta nhiếp sư đệ, tìm đến ngươi tới giúp hắn, ta giúp mình sư đệ thì không được. Tăng Y vốn chính là tính tình hòa bạo, mặc dù mình cũng chửi mình sư đệ. Thế nhưng những người khác mạng, vì sư tỷ nàng không thể không quản, bằng không chính mình mặt mũi ở đâu. Ta không muốn buộc lên hai nhà tranh đấu, thế nhưng ngươi cũng đừng ép ta. Nhiếp Thiên Minh, ngươi trốn tại một người phụ nữ mặt sau tính là thứ gì? Có dám hay không đứng ra, ta xem một chút ngươi có thể hay không đem ta một thân tu vi cũng cho phế bỏ. Trương Hùng nhíu một thoáng lông mày hậu, chỉ vào Nhiếp Thiên Minh hô. Ha, ha, ha. Nhất Thiên Minh cười như điên, chỉ vào Trương Hùng nói rằng: "Ta trốn tại một người phụ nữ mà sau. Ngươi làm sao không phải là trốn ở sau lưng ngươi toán sư tụ hội? Ngươi đang nghĩ như vậy báo thủ, tốt lắm, chỉ cần ngươi sớm thanh minh, lần này tranh đấu cùng luyện đan sư cùng toán sư không một chút quan hệ, ta liền tiếp thu ngươi khiêu chiến." Nhất Thiên Minh hiện tại lo lắng nhất chính là hắn phía sau toán sư tụ hội, chỉ cần có cái này thanh minh, liền tính ngày sau tìm được Cựu đại sư, mình cũng có kế thoát thân, sẽ không khiến cho quá cương. "Được, vậy ta liền biết một phần thanh minh." Ta ngược lại thật ra xem ngươi ngày hôm nay làm sao sống mà đi ra Thiên Hoang Thành. Sau khi nói xong, Trương Hùng từ bên cạnh tìm ra một trang giấy, chỉ cần có tờ giấy này, liền tính đem Nhiếp Thiên Minh đánh chết, cửu đại sư cũng chỉ có thể có khổ nói không ra. Sau 5 phút, hai người từng người viết một phần thanh minh, sinh tử do mệnh, cùng toán sư tụ hội cùng luyện đan sư không quan hệ. Hai người từng người lưu một phần, tăng Y cũng không muốn chính mình sư đệ hạ xuống nhân hậu, tự nhiên cũng toàn lực chống đỡ, bất quá chủ yếu nhất chính là, nàng muốn nhìn một chút chính hắn một sư đệ đến cùng làm sao đắc tội cái này Phong Vân Hoang số 1 số 2 liên minh. Thiêm xong hậu, Nhiếp Thiên Minh không khỏi thỏa mãn cười cười, liền tính tìm tới Cựu đại sư, hắn cũng không có gì lo sợ. Nhìn Nhiếp Thiên Minh nụ cười sáng lạ, Trương Hùng trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, con mắt lần thứ 200 chú nhìn chăm chú hắn, lạnh leo nói rằng, cũng đừng trách ta lòng dạ độc. Chương 132, dọa dẫm thì dọa dâm. Thân là trung đại sư giới chướng đệ nhị đại đệ tử, có thể nói là trẻ tuổi bên trong người xuất sắc, Trương Hùng có phần này tự tin. Bây giờ hắn cách toán sư cấp 2 chỉ có cách xa một bước, tại trung đại sư hết thể trong các đệ tử chỉ đứng sau đại sư huynh mà thôi co như là phóng tầm mắt toàn bộ thiên hoang thành cùng tuổi toàn sư, cũng thuộc về kế xuất. Nếu như vậy, vậy thì lười nhiều lời. Nhiếp Thiên Minh đại cất bước bước qua, thản nhiên nói. Bên đường có thật nhiều nhân nhận được Trương hùng, chỉ là không nhận ra đối diện thiếu niên, bất giác bắt đầu nghị luận. Lên keng. Một trận cực kỳ thanh nghiêm chói thai từ Trương hùng trong tay háo phát sinh, hắn tinh thần con số điều khiển lực quả nhiên so với đặng chắc cường đại rất nhiều. Hai đạo bạch quang tại Trương hùng khống chế hạ, như tia chớp bắn về phía Nhiếp Thiên Minh. Đồ vật không sai. Nhiếp Minh đầu lười liếm liếm hàm răng. Ngày hôm nay vừa phát ra ngoài 2 triệu, tâm này sẽ vẫn đau, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người đưa tới cho hắn. Liên đệ ngươi xem một chút cái gì là toán sư đi. Nhiếp Thiên Minh, lật bàn tay một cái, ba cái cực nhỏ trâm mặc đi ra, đây là hắn lần trước từ Lô Thái đã được. Tinh thần tự phụ, nhanh chóng khống chế như hai đạo bạch quang đánh tới. Thật mạnh. Trương Hùng rốt cục cảm nhận được sư đệ theo như lời nói, cùng ngày nếu là mình ở nơi nào, bị hủy diệt liền là chính mình. Thật sự không nên cường vì sư đệ ra mặt. Hắn bắt đầu hối hận, thân hình cấp tốc lùi về sau, muốn tránh quá Nhiếp Thiên Minh một đòn đều là toán sư cấp 1, hai người rồi lại bản chất khác biệt. Trương Hùng tu luyện tinh thần con số cùng Nhiếp Thiên Minh đại địa phù so với như dòng suối nhỏ gặp phải biển rộng, thổ kẻm thì núi cao, chỉ có kính ngưỡng phần. Bảnh, bảnh. Hai đạo hắc khí trực tiếp xóa sạch hai đạo bạch quang, dĩ nhiên là hai viên hoàng tệ dáng dấp linh khí, Nhiếp Thiên Minh nhìn thoáng qua, biết hẳn là cấp thấp thượng thừa linh khí, ít nhất phải giá trị 500.000 hoàng tệ. Mẹ kiếp, vừa ra tay chính là 500.000 hoàng tệ. Nhiếp Minh cũng bất chấp lại thừa thế truy kích hắn, cấp linh khí quan trọng hơn, này trận đấu đánh đáng giá. Nhiếp Thiên Minh Mau đưa hai hoang linh khí trả lại cho ta. Vừa nhìn chính mình linh khí bị cướp, chướng hùng bắt đầu cũng lên, vốn là dự định hào hảo giáo hơn hắn, ai biết vừa ra tay mới biết mình cảnh giới viên thấp hơn nhiều đối phương. Lúc trước đặng Chắc cầu hắn thời điểm, hắn bắt đầu cũng không có đáp ứng, bởi vì trung đại sư đã thông báo trước tiên không được nhúc nhích nhiếp tiên minh, đợi được nhiếp tiên minh tại cựu đại sư nơi nào hồn không đi xuống lúc, mới hạ thủ. Nhưng là đặng Chắc nói cho hắn biết, nói nhiếp tiên minh đánh lén bắt thủ hộ, vì phòng ngừa trả thủ, cố ý phá hủy chính mình tu vi. Bản đến chính mình sư đệ bị bắt nạt, cái này làm sư huynh liền thật mất mặt thêm vào đặng chắc lại dụ dục một thoáng, hắn lúc này mới đáp ứng. Ngươi nói cái này, đây là ta vừa nay đi hoang tệ, bất quá ngươi muốn ta liền đưa cho ngươi." Nhiếp Thiên Minh cười cười, tay trái run lên, hai đạo kim quang chạy trương Hùng đánh tới. Chỉ là này hai đạo kim quang, uy lực nhưng không lớn, Trương Hùng cẩn thận từng ly từng tí một đo lấy, nhìn kỹ, dĩ nhiên thực sự là hai cái hoang tệ. "Ngươi?" Trương Hùng quả thực cũng bị khí bạo, hắn hai cái linh khí bất tri bất giác bị Nhiếp Thiên Minh vạch tới ý niệm, thu vào bên người bao bên trong. "Không phải của ngươi đi." Đã sớm nói, này không phải của người. Không muốn liền trả lại cho ta đi." Nhiếp Thiên Minh nhún vai, mỉm cười nói rằng, Khanh khách." Bên cạnh Tăng Y không khỏi nở nụ cười, không nghĩ tới Trương Hùng bị Nhiếp Thiên Minh chơi đến xoay quanh, vẫn không có một tia biện pháp, xem ra chính mình xác thực xem thường Nhiếp Thiên Minh. "Hừ." Trương Hùng lập tức nguỏ ngoáng, tinh thần con số tại bản mạng hoàng hoạch khởi động hạ, mạnh mẽ tiến vào Nhiếp Thiên Minh bên trong thân thể. "Sư huynh, không muốn." Đặng chắc vừa nhìn chính mình khả năng lại muốn hại sư huynh, vội vàng lớn tiếng hô, nếu là nhị sư huynh đang bị phế bỏ, chính mình e sợ sẽ bị lão sư đánh chết. "Khè khè." Trương Hùng tinh thần lực tiến vào Nhiếp Thiên Minh thân thể hậu mới ý thức tới nguy hiểm, chính mình tinh thần con số chậm rãi bị Nhiếp Thiên Minh toán hạch cắn rút, không tới 10 giây đồng hồ, chính mình tinh thần con số đã bị hút khô rồi. Bên trong thân thể bản mạng hoàng hạch cũng bắt đầu lão đà lão đảo, cứ như vậy xu thế, chính mình khả năng cùng sư đệ giống nhau. Đột nhiên tất cả những thứ này dừng lại, Trương Hùng sợ hãi nhìn Nhiếp Thiên Minh, nếu như lại quá một phút đồng hồ, hắn cả đời này thật sự cùng sư đệ giống nhau. Nhiếp Thiên Minh sợ rĩ lựa chọn dừng lại, là vì không triệt để làm tức giận Trương Hùng phía sau toán sư tụ hội, nếu là không người địa giới Trương hùng đã sớm chết mấy chục lần có còn muốn hay không lĩnh hội loại này cảm giác tuyệt vọng nhất thiên Minh khỏe miệng lộ ra xấu xa nợn nụ cười Trương hùng lúc này triệt để hoàn rồi đừng xem hắn bình thường ngông cùng tự đại nhưng là đến cái này thời khắc mấu chốt cũng không dám nữa lừa lối người e sợ không biết ta trước kia là một cái người làm ăn liền thích buôn bán người cảm thấy người này một thân tu vi giá trị bao nhiêu tiền nhất thiên Minh mỉm cười hỏi một triệu Trương hùng vội và nói hắn cảm thấy một triệu hẳn là có thể thỏa mãn nhất thiên Minh khẩu vị được ta mua nói xong Nhất Thiên Minh từ bên người bao bên trong móc một tấm đồng tạp, chuẩn bị nhét vào hắn túi tiền. "Không không, 2 triệu, ta toàn bộ giá sản." Trương Hùng vừa nhìn Nhất Thiên Minh muốn chuẩn bị động thủ, vội vàng đổi giọng. "Này con tạm được." Nhất Thiên Minh nhanh chóng từ trong tay của hắn nhận lấy hai tấm đồng tạp, hướng về bên người bao ném đi, thuận thế triệt đi tinh thần tự phủ. "Hô!" Trương Hùng liền một câu nói cũng không dám nói, quay đầu bỏ chạy, đặng chắc cũng gấp vội chạy theo. "Đi được, hoàn lần sau trở lại." Nhất Thiên Minh ở phía sau mỉm cười vẫy vẫy tay, la lớn, chợt quay mặt lại. Nhìn thấy cười ngựa tới ngựa lui răng rớp, nói rằng, sư tỷ còn không chạy, chờ nhân trở về trả thù a. Nói xong, Nhiếp Thiên Minh một trận gió chạy ra ngoài, Tăng Y ngây ra một lúc, cũng hoang mang chạy trốn. Một đường lao nhanh, hai người rốt cục trốn về địa hoang thành, tuy rằng chạy có điểm chật vật, thế nhưng tâm tình nhưng vô cùng tốt. Tăng Y cảm thấy mặt mũi mười phần, chính mình sư đệ không có cho mình mất mặt, đánh bọn họ chật vật không thể tả. Nhiếp Thiên Minh vui vẻ là chính mình tự nhiên kiếm được hơn 200 vạn hoàn tệ. Trở lại cửu đại sư phòng luyện đan, Tang Y đi giao nhiệm vụ đi tới, mà Nhiếp Thiên Minh một mình chỉnh lý đồ vật. Ngày thứ hai hơn 10 giờ, Nhiếp Thiên Minh chỉ nghe thấy bên ngoài một trận ồn ào. Chẳng lẽ là đối phương tìm tới nơi này tới? Nhiếp Thiên Minh theo bản năng nghĩ tới đây cái, chuẩn bị kỹ càng tất cả, bảo đảm hắn có thể lấy thời gian ngắn nhất đào tàu hậu, Nhiếp Thiên Minh này mới chậm rãi đi ra. Đệ liếc mắt liền thấy hai cái trang tên đáng thương, tại trước mặt bọn hắn là một vị ngũ lao giả hơn 10 tuổi, mơ hồ tàn mát ra một cổ khí tức bá đạo. Sẽ không phải trung đại sư tự mình đến đi? Nhiếp Thiên Minh nghĩ tới đây, đầu co lại, gia hỏa này có thể khó đối phó, không đúng bỏ chạy đi. Lão chính là hắn. Hắn chính là Nhiếp Thiên Minh. Trương Hùng chỉ vào Nhiếp Thiên Minh phẫn nộ nói rằng: "Sư phụ biết rồi." Trung đại sư trong ánh mắt tuy rằng lóe lên một tia sát khí, trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Không tới một phút đồng hồ, Cửu đại sư cũng đi ra, trong lúc nhất thời bên trong đại sảnh đứng 20, 30 cá nhân. Cửu phi đại sư, luôn luôn có thể được, chúng lắm hôm nay đặt đến bái phòng. Trung đại sư một mặt ý cười nói rằng: "Trung đại sư, vô sự bất đăng Tam Bảo điện, bất quá ngươi cũng biết con người của ta chính là vội không đủ, nếu như không, cái gì những chuyện khác, này lao đầu tự liền không phục hồi." Cựu đại sư lạnh lùng nói, khó trách người khác đều nói cựu đại sư là một cổ quái lao đầu, xem ra đối với mình khi đó cảm thấy thượng tân đại ngộ, thế nhưng đối với cái này nổi danh trung đại sư, gần như là một chút mặt mũi đều không cho. Ha ha ha. Cựu đại sư thực sự là một cái sảng khoái người, vậy ta cũng chỉ nói đi, lần này ta đến chính là tìm ngươi muốn một người. Trung đại sư cũng không tức giận, cũng thẳng đến chủ đề. Ngươi nói chính là hắn Di? Cựu đại sư vẫn thiên mình, bình tĩnh nói rằng, chương 133, đi con đường của chính mình. Nhanh như vậy liền nói tới chính mình Vốn đang cho là bọn hắn tiếp khách sáo vài câu, sau đó mới chậm rãi chuyển rời đến trên người mình, không nghĩ tới trực tiếp buôn chính mình mà đến, Nhiếp Thiên Minh em thầm nghĩ. Lông Mi nhẹ nhàng run nhúc nhích một chút, Nhiếp Thiên Minh đã làm tốt dự tính xấu nhất, chỉ cần cự đại sư khó giữ được hắn, hắn lập tức chạy thoát. Không sai, chính là hắn. Hắn phế bỏ ta tiểu đệ tử, lại lớn tổn thương ta nhị đệ tử, vẫn dọa giẫm hắn 2 triệu hoàng tệ. Cho nên ta nhất định phải vì đệ tử của ta trốn về một cái công đạo. Trung đại sư ngữ khí rõ ràng tăng thêm. Chuyện này ta cũng có hiểu rõ, là đệ tử của ngươi học nghệ không tinh trêu chọc đệ tử ta, bị đánh cho một trận. Đây đều là khó tránh khỏi, ít hôm nữa hậu ngươi hai tên đệ tử học nghệ tinh, đánh trở lại là được rồi." Cửu đại sư trầm rãi nói rằng. "Cửu đại sư, ta khuyên ngươi hay nhất giao ra Nhất Thiên Minh, miễn cho để Phong Vân môn cùng toán sư tụ hội không vui. Vì một tên tiểu bối, không đáng ra đến. Lại nói nữa, các ngươi Phong Vân Nội viện Phương trưởng lão đã đồng ý đem Nhất Thiên Minh giao cho chúng ta, ta nhìn ngươi liền." Cửu đại sư mỉm cười nói rằng. "Thật bị hư không lão sư nói trúng, Phong Vân Nội viện vì dẹp loạn sự cố, vẫn là đem hắn nhường lại. Phong Vân môn Ngươi đối với ta quá bất công, nói như thế nào ta cũng là của các ngươi đệ tử, các ngươi vì làm ghê gớm tội bọn họ dĩ nhiên bắt ta cho bán." Nhiếp Thiên Minh nắm đấm bị nắm cọt cái hưởng, tuy rằng hắn cũng ngờ tới sẽ là như vậy, thế nhưng hắn vẫn là báo có một chút ảo tưởng. Hiện tại này một tia ảo tưởng triệt để phá diệt, nghĩ tới chính mình tại Phong Vân ngoại viện lúc, cũng là cầm trưởng lão một câu nói, chính mình không thể không chạy đến cực viễn huyền thiết quảng trường bị phạt. Bọn họ muốn phạt biến phạt, muốn không muốn liền không muốn, nhưng xưa nay không có suy nghĩ qua hắn cảm tưởng. Loại này cảm giác bị vứt bỏ, để Thiên Minh rất phẫn nộ, hắn hai mắt tràn đầy tơ máu. Trong lòng giống giận, Nhiếp Thiên Minh ta sẽ không chịu các ngươi bài bố, tuyệt đối sẽ không. Nhiều năm trước đây, khi chính mình rơi sơn động kia bắt đầu, hắn Nhiếp Thiên Minh liền không ngừng cùng vận mệnh chống lại, thiên, hắn đều chưa từng sợ quá, còn quan tâm cái gì? Lúc này Nhiếp Thiên Minh liền vì làm chờ một câu nói, Cửu đại sư một câu nói. Hắn là ta Cửu đại sư đệ tử, thứ yếu mới là Phong Vân môn đệ tử. Cựu đại sư, ta mang đến cho người phiền toái. Nhiếp Thiên Minh tối đầu, lầm bẩm nói, ai bảo con người của ta quá tham lam cơ chứ? Không nói, ta có thể bảo vệ ngươi nhất thời nhưng không bảo vệ được ngươi một đời, sau đó ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi." Cựu đại sư nhẹ nhàng thở dài một hơi, lúc trước hắn thu Nhiếp Thiên Minh thời điểm, liền ý thức được tất cả những thứ này. Thế nhưng ai có thể từ chối một? Hối có thể làm cho hết thảy bảo vật đều ảm đạm phai mở đồng tau đây, hay là đây chính là hắn môn thầy cho một đoạn duyên đi?" Cựu đại sư, ta sau một tháng sẽ trước mặt mọi người tuyên bố rời khỏi Phong Vân môn, cùng ngươi giải trừ thầy cho quan hệ." Nhiếp Thiên Minh tay chưa từng có như thế run quá. Câu nói này nói ra đã nói lên hắn muốn một mình đối mặt với tất cả những thứ này. Đây là một cái chính hắn tuyển đường, hắn muốn vượt mọi trông gai đi tới. Biết rồi." Cựu đại sư dùng hắn nhất quán làn điệu, trầm trầm nói, bất quá hắn cảm giác lần này nói quá nặng nghề. Phong Vân nội viện sở dĩ vô tình như vậy đem hắn ném ra, cũng là bởi vì hắn đắc tội một cái không ai dám đắc tội hội nghị. Thiên tài giống như thiếu niên, Phong Vân môn xưa nay liền chưa từng quét qua. Bọn họ tình nguyện tổn thất một cái thiên tài, cũng không muốn tại chính mình trong lòng trên treo lơ lửng một cây đao. Một ngày nào đó, các ngươi đều sẽ hối hận." Nhiếp Thiên Minh yên lặng mà giận giận. "Thiên Minh, bên ngoài có cái gọi ứng thừa học sư đợi tìm ngươi." Nói có chuyện gấp. Tang y từ bên ngoài đi tới lúc, đối với Nhiếp Thiên Minh nói rằng: "Đà tạ tang sư tỷ." Nhiếp Thiên Minh lầm bầm nói, thu thập một tác da. Mới vừa ra ngoài viện, Nhiếp Thiên Minh liền nhìn thấy Ứng Thừa Học cùng Ứng Tuyết tỷ đệ chính đang lo lắng chờ đợi hướng bên trong nhìn. "Ứng đại ca, Ứng tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì?" Nhiếp Thiên Minh lo lắng nói rằng. "Hắc Huyền bị người mang đi, đây là những lời nhân lưu lại tin." Ứng Tuyết khổ sở nói rằng. Nhiếp Thiên Minh từ Ứng Tuyết trong tay tiếp nhận tin, thu sơ giản lược nhìn một chút, biết xảy ra chuyện gì. "Trúng Lãm, đừng khinh người quá đáng." Nhất Thiên Minh trong mắt tràn đầy tức giận, khỏe miệng mạnh mẽ có quắp một thoáng. "Người anh em, trong thơ nói cái gì?" Ứng Thừa Học lo lắng hỏi. "Ồ, không có chuyện gì, có người muốn cho ta qua một chuyến, các ngươi liền đừng lo lắng." Nhất Thiên Minh hướng về phía bọn họ cười cười. "Cần huynh đệ thời điểm, người nói một tiếng, ta bảo đảm Tủy theo gọi tùy theo đến." Ứng Thừa Học vỗ vỗ hai vai, thành khẩn nói rằng. Nhất Thiên Minh ha ha nở nụ cười mấy tiếng, nói rằng, "Thật không có sự, các ngươi cũng bảo trọng đi, ta đi trước." Nói xong, Nhất Thiên Minh lấy tốc độ cực nhanh hướng về Thiên Hoang Thành chạy đi. "Lão sư" Chúng ta liên thủ có mấy thành nắm chặt cứu ra hát Huyền?" Nhất Thiên Minh lo lắng nói rằng. "Nói thật, không tới 3 phần 10." Hư Không lão sư lắc lắc đầu nói rằng. "3 phần 10 cũng chưa tới." nhất Thiên Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi, "Không tới 3 phần 10 có thể như thế nào? Nếu như không đi, Hắc Huyền liền một thành hoạt cơ hội đều không có, mình có thể không đi sao?" "Đi, phải đi." Không chỉ có muốn đem hát Huyền mang về đến, còn muốn cho bọn họ trả giá thật nhiều. Trung Lam phủ đệ muốn so với bên cạnh kiến trúc cần đại khí hơn nhiều, nhất Thiên Minh hầu như không cần phí thần là có thể tìm tới nơi này. "Vành Vạnh! Vạnh! Nhiếp Thiên Minh dương lên nằm đấm, mạnh mẽ đập phá đi tới, vốn là không phải đến bái phòng, cũng cũng không cần cái gì lễ nghi, cái gì khách khí. Ba tiếng nổ, chuyển ra ngoài, thế cho nên đem chồng coi cửa lớn gia đình giật mình. Muốn chết? Dám đến trung đại sư quý phủ quấy rối. Này cái coi cửa gia đình, chép lại nắm đấm liền hướng Nhiếp Thiên Minh đầu đánh tới. Liền ngay cả chó đều như thế hung, nhẹ nhàng mắng một câu, Nhiếp Thiên Minh tay trái một chảo, thuận thế lôi kéo, cái kêu bi thảm gia đình lập tức đụng phải bên cạnh trên vách tường. Cũng không để ý cái nhà kia đinh chết sống. Nhất Thiên Minh đường kính trong chiều xông vào. Có mấy tên đệ tử nghe thấy âm thanh, đổi đến nơi đây, mới phát hiện là Nhất Thiên Minh. Nhất Thiên Minh, đến chung đại sư phụ đệ còn dám kiêu ngạo như vậy. Trong đó có một đệ tử chỉ vào Nhất Thiên Minh nổi giận mắng, ngượng ngùng, vừa nãy có một cái chó cắn ta, ta lại không thể cắn quá thứ, không thể làm gì khác hơn là đánh. Nếu ra mặt đã triệt để xe rách, nói những thứ kia nữa lời khách sáo, liền có vẻ quá dối trá. Nhất Thiên Minh, lão sư ở đại sảnh xin đợi đã lâu. Cái kia tương đối ổn trọng nam tử ngăn cản bên người chuẩn bị mở mạc người, mỉm cười nói rằng Theo mấy người chậm rãi đi vào, cùng bọn hắn dây dưa xác thực một điểm dùng cũng không có, thẹn chốt nhân vật là ngồi ở bên trong trung lãm. Xuyên qua mấy cái sân viện, mấy người rốt cục đi tới phòng khách, lúc này bên trong đại sảnh đứng mấy chục người, trung gian trung lãm thật cao ngồi ở ghế thái sư. Mấy người này Nhất Thiên Minh cũng đều gặp, trên căn bản đều là đi địa hoang thành những này nhân, còn có đặng chắc cùng chân hùng. Trung đại sư, có thể hay không để Thiên Minh nhìn một chút ta hắc huyền hộ. Nhất Thiên Minh cũng không có khách khí, trực tiếp chạy về phía chủ đề. Người khác đều đánh chính mình mặt, còn muốn tán thưởng một thoáng, cường độ vượt vạn. Nhất Thiên Minh không phải loại này người dối trá. Loại thủ đoạn này thỉnh nhân, vốn chính là rất hạ ba lạm thủ pháp, Nhất Thiên Minh cũng không có để ý, hiện tại hắn quan tâm tự nhiên là Hắc Huyền Hổ. Ha ha ha, ngươi cho rằng lão hủ sẽ bắt nạt một con yêu thú sao? Ba văn khiến người ta đem nó nhấc vào đi. Trung đại sư nở nụ cười, huy một thoáng tay, bên cạnh thiếu niên gật đầu đi ra ngoài. Bên trong đại sảnh trở nên cực kỳ yên tĩnh, bầu không khí càng ngày càng nặng nghề, ai cũng rõ ràng tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. 3 phút qua đi, phòng khách ở ngoài ầm ĩ khắp trốn, Nhất Thiên Minh nghe thấy Hắc thảm tiếng giống giận dữ. Lồng sắt đinh đinh đường đường tiếng vang. Nhất Thiên Minh sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, lửa giận trong lòng cháy hừng hực, nỗi giận đùng đùng nhìn hướng Hở Trung đại sư. Đùng. Lồng sắt rốt cục bị nhấc vào, Nhiếp Thiên Minh nhìn thống khổ rẽ rủa Hắc Huyền, trong lòng mơ hồ làm đau. Lúc này Hắc Huyền căn bản là lại khốn thú chi tranh, nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh hậu càng hung ác hơn, chỉ là lồng sắt cực kỳ kiên cố, có loại lực lượng đặc biệt bám vào mặt trên, rủa hiện ra phi công. Khẩn đi hai bước, Nhiếp vào lồng sắt, vớt về Huyền, để nó an lại. Vẹn vẹn hai ngày, Hắc Huyền liền tiêu gầy đi nhiều quá. Trong hai mắt cũng tràn đầy tơ máu, có thể suy đoán lực lượng này đến tiểu hắc là vượt qua ra sao. Trung đại sư, nếu ta đã tới, kính xin ngươi, thả nó đi." Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nói. "Nếu nhân đã tới, cũng không nhất thời vội vã đi. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thủ đoạn gì, lại dám phá hủy ta đặng sư đệ toàn hạch." Bên cạnh nam tử lạnh lùng nói. Nhìn một chút Trùng Lãm, phát hiện hắn cũng không hề nói ngăn cản, Nhất Thiên Minh hiểu nam tử kia là đạt được lao sư hắn ngầm thừa nhận. Không nghi ngờ chút nào, Trùng Lãm đang thăm dò chính mình, ngày hôm nay như là muốn đi đi ra ngoài, chiến đấu liền không thể tránh khỏi trên 134, ta là giao tốt người là tựa cá. Gió thu hư khoảng, cuốn lên từng mảnh từng mảnh lá rụng. Sàn gì, cẩn thận một chút. Trung lám khe khẽ gật đầu, ôn nhu dịu giọng. Sạn gì là Trung Lãng tứ đệ tử, thực lực cùng Trương Hùng tại sàn sàn với nhau, mơ hổ có vượt quá Trương Hùng dấu hiệu. Đối với hắn đệ tử này, Trung Lãng vẫn là rất tiến tâm. Nỗ lực gáp chế phẫn nộ tâm tình, Nhiếp Thiên Minh trầm giọng nói, "Đã như vậy, vậy thì mời ra tay đi." "Được, đến thời điểm đừng trách ta hạ thủ không lưu tình." Sạn Dĩ lạnh lùng nói. "Đừng" Một tia tiếng vang từ Sạn Gi gì trên người chuyển ra, Sạn Gi gì thân thể bắt đầu xảy ra một ít biến hóa. Một cố cường bạo tinh thần lực từ sản Gi bàn tay bắn ra, còn như hồng thủy giống như vậy, đánh hướng về Nhiếp Thiên Minh. Ngươi cho rằng ngươi so với Trương Hùng mạnh bao nhiêu sao? Nhiếp Thiên Minh không tiêu ngạo cũng không tự ti nhìn sản Gi gì hai mắt, lòng bàn tay chuyển động, một tia nguyên lực trên cánh tay ngưng tụ. Trong nháy mắt đạt đến mạnh nhất, hắn hiện tại còn không dự định đem chính mình lực lượng mạnh nhất buộc lộ ra. Đối phó như vậy nhân vật, cũng không cần sử dụng tinh thần tự phụ, càng không cần toán hạnh. Nhanh như hổ đói vồ mồi, Nhất Thiên Minh cả người tản mát ra khí thế mạnh mẽ cùng lực đạo, bên cạnh Trung Lãm không khỏi hơi nhướng mày, hắn thực sự không nghĩ ra được, tuổi còn trẻ dĩ nhiên sẽ có mạnh như vậy nguyên lực. Lúc này Nhất Thiên Minh đã có mãnh hổ tư thế, đơn quyền mạnh mẽ đánh hướng về Sạn Dĩ tinh thần lực. Nguyên lực bước lui Sạn Dĩ công kích hậu, Nhất Thiên Minh thân thể đã đi tới Sạn Dĩ phía trước, do quyền biến trảo, mạnh mẽ xé ra quá khứ. Sạn dị vội vàng vọt đến một bên, thế nhưng quần áo vẫn bị Nhất Thiên Minh kéo xuống một khối. "Sạn Dĩ, trở về đi." Bên cạnh Trung Lãm sắc mặt âm trầm nói, hiển nhiên Sạn Dĩ cảm thấy không phải Nhất Thiên Minh đối thủ. Tuy rằng vẹn vẹn một cái đối mặt, thế nhưng thắng bại đã định. Ta đến. Vẫn đứng tại Trung Lãm bên cạnh nam tử kia rốt cục mở miệng nói chuyện. Thường chết, Trung Lãm đại đệ tử, làm người âm trầm, không thích nói chuyện. Thế nhưng thế lực đã đạt đến toán sư cấp 2, cho nên khi hắn lúc nói chuyện, mọi người rốt cục ý từ đến, Nhiếp Thiên Minh thật sự quá không đơn giản. Ánh mặt trời mờ mịt, khả năng bởi mây trên trời quá dày, cho nên xem ra có điểm âm trầm. Khả năng cái này cũng là Nhiếp Thiên Minh tâm tình bây giờ, loại người kia vì làm giao tốt, ta vì làm thịt cá cảm giác. Không, ta vì làm giao tốt. Ngươi vì làm thì ta? Nhiếp Thiên Minh trong mắt đột nhiên tránh qua một vệt ánh sáng màu máu, toàn thân rốt cục tản mát ra trùng thiên chiến ý. Tỷ Mị nhìn thông chết, Nhiếp Thiên Minh cũng cảm nhận được một cô áp lực. Loại này cảm giác quen ép, hắn giống như đã từng quen biết, hắn cùng tổng đội trưởng giao thủ thời gian thì có loại cảm giác này, chỉ là so với lần kia, lần này tiểu nhỏ hơn một chút. Ta muốn biết, các ngươi bao nhiêu người muốn cùng ta đánh, thuận tiện bài một cái đội đi. Nhiếp Thiên Minh lạnh leo nói rằng. Ngươi, người bên cạnh chỉ vào Nhiếp Thiên Minh, lại bị Trung Lãng cả lại. Chỉ cần ngươi đánh thắng thường chết, ta sẽ tha cho ngươi xung vật." Trung Lãm rốt cục nói chuyện, có câu nói này Nhiếp Thiên Minh cũng là á lòng. Hai người cách nhau 10 mét xa, thế nhưng hai người khí thế đã bắt đầu tranh đấu rồi. Đại sư mình đã đã lâu không có xuất chiến, xem ra tên tiểu tử này muốn chết. Đặng chắc mạnh mẽ nói rằng, Nhiếp Thiên Minh chưa từng có to lớn như vậy chiến ý, chính là Trung Lãm thầy trò nâng lên hắn lửa giận trong lòng, cũng đúng là bọn hắn, làm cho mình cảm giác được cảm giác bị vứt bỏ. Vứt bỏ? Bán đi. Phản bội. Cũng bởi vì hắn còn không là cường giả, cũng bởi vì hắn đắc tội toán sư hội nghị. Vụ. Tinh thần tự phụ như dao long giống như vậy, mưa to gió lớn chui vào toán hạch bên trong, bình tĩnh nước biển, trong nháy mắt, nước biển sóng lớn mãnh liệt. Tinh thần lực mạnh mẽ cấp tốc mặc đi ra, nổi giận ghế của tới. Không sai, đáng giá ta ra tay. Thường chết y phục trên người ném đi, chu vi trong nháy mắt tối xuống, từng bó từng bó màu đen đóa hoa, trực tiếp vây quanh lại đây. Dĩ nhiên là hảo giác. Nhiếp thiên Minh giật mình tê thường chiếc tinh thần lực càng nhưng đã đạt đến nghĩa vật cái rỡi.